Chương 962 luôn có đại giới. Nhưng là, chỉ sợ, cái này lực lượng cũng chịu đựng không nổi đi, bởi vì cái kia lực lượng rất cường đại, người một không cẩn thận, khả năng sẽ tạo thành tương phản hiệu quả. Từ bạc nói những lời này thời điểm, một chính thanh như cũ biểu hiện thực bình tĩnh, chỉ là đặt ở phía dưới tay, hơi hơi buộc chặt, nắm chặt xe tay lái, khớp xương rõ ràng trên tay mấy cây gân xanh bạo khởi, nhìn dáng vẻ là dùng sức cực đại, phát tiết cái gì. Từ bạn còn lại là không nhận thấy được một chính thanh thủ hạ động tác, giờ phút này hắn có vẻ có chút hùng hổ do người, mắt mắt phiếm vài phần không hiểu nhìn một chính thanh bóng dáng, tiếp tục mở miệng. Cho nên vì cái gì? Ngươi hẳn là hiểu biết chính mình thân thể tình huống, căng không được bao lâu, lại vẫn là làm chủ nhân thích thượng ngươi, nếu ngươi đã chết, chủ nhân sẽ như thế nào? Hắn thanh âm đột nhiên im bặt bàn tay hơi hơi nắm chặt, hắn xem thực thấu triệt. Tô ẩn đối với Mục chính thanh là thiệt tình thích, ít nhất không bao giờ sẽ có người có thể đủ làm tô ẩn như vậy đầu nhập hoàn toàn tin tưởng cùng thích, nếu hắn đã chết, như vậy tô ẩn. Chính là, có một số việc, làm nhất định phải gánh vác, cùng với trả giá cùng cấp đại giới, ta rồi lại không cam lòng. Mục chính thanh trầm mặc hảo nửa ngày, lúc này mới mở miệng, trong thanh âm là không thể nề hà, là vô biên cô tịch, còn có thật sâu chấp niệm, đúng vậy, đại giới. Hắn năm đó làm kia chuyện liền đã biết đại giới, này chỉ là trong đó một cái đại giới mà thôi. Nhưng là nếu làm hắn một lần nữa lựa chọn một lần, như cũ sẽ làm như vậy, tuyệt đối không hối hận, bởi vì không làm như vậy, hắn đem càng hối hận. Đến nỗi không cam lòng, hắn sắc thật không cam lòng, không cam lòng nhìn tô ẩn ôm vào người khác ôm ấp, nhìn bên người nàng đứng không phải nàng, nhìn nàng cùng người khác kết hôn sinh con, chính mình lại cái gì đều không thể đủ làm. Cho nên mặc dù biết chính mình thân thể trạng huống, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố một lần nữa đem tô hởn nạp vào ôm ấp, nhìn nàng trưởng thành, đều hắn sư minh, mà hắn yên lặng đem nàng đào hoa đều bóp tắt ở nồi chung. Từ bạt tự nhiên là không hiểu một chính thanh trong lòng suy nghĩ, nhìn một chính thanh nói xong như vậy một câu sau, liền không nói chuyện nữa, hắn trong mắt thần sắc chất động, còn tưởng mở miệng thời điểm, đống nhiên thấy nơi xa chậm rãi đi tới tô hởn, đành phải banh sắc mặt, nhấp môi cánh. Không nói chuyện nữa. Ngáy mắt, tử bạt lại biến trở về sọ tạ hình thái. Bộ dáng nhóm manh manh, rất là đáng yêu. Phồng lên quay hàm, cuối cùng lại nhìn nhìn một chính thanh. Trên xe người nam nhân này hắn sắc thật nhìn không thấu. Nhưng là này không ngại ngại hắn trong lòng nhất bản chất ý tưởng. Như vậy chính là hy vọng làm Tô ẩn không chịu đến thương tổn. Hy vọng ngươi sẽ không làm chủ nhân thương tâm. Hảo hảo bảo hộ nàng đi hắn thanh âm mất tiếng. Nhìn xa xa đi tới Tô ẩn rũ xuống con người, đợi cho tử bạn từ trên xe xuống dưới sau, liền phát động xe, rời đi tại chỗ. Nếu tổ bẩn tại đây, thấy một chính thanh bộ dáng, liền nhất định sẽ biết, hắn hiện tại tâm là thực loạn, một chính thanh rất ít sẽ như vậy. Tử bạn, người quả nhiên ở bên ngoài tổ bẩn đi tới bên trong, lúc này mới phát hiện tử bạn không ở, liền suy đoán tử bạn ở bên ngoài, chính mình liền ra tới tìm, quả nhiên rất xa liền nhìn thấy tử bạc thân ảnh, còn có sư huynh xe. Nhìn dáng vẻ là ở sư huynh bên trong xe. Tô huẩn ánh mắt dừng ở mục chính thanh trên xe. Nguyên bản nghĩ tới đi, liền thấy một chính thanh xe rời đi, mà tử bạn cũng đi tới bên người. Hắn kéo kéo Tô huẩn góp áo, nhìn trước mặt hướng ra dinh thử mở miệng nói. Chủ nhân, đây là chỗ nào? Nơi này là nhà của ta Tô huẩn mở miệng, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía tử bạn, lại nhìn nhìn nguyên bản nghe mục chính thanh xe cái kia vắng vẻ vị trí. Tử bạn. Ngươi vừa mới cùng sư huynh nói gì đó sao? Không có, hắn chỉ là làm ta ở chỗ này chờ chủ nhân, cho nên chủ nhân tới, hắn liền đi rồi tử bạt tự nhiên là sẽ không đem vừa mới đối thoại nói ra, đành phải là hàm hồ hôn qua đi, cũng may tô ẩn cũng không có suy nghĩ sâu xa nghĩ lại, hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo mang theo tử bạt đi vào, trên đường đi tới đâu? Vừa đi, một bên nói những việc cần chú ý, đợi lát nữa đi vào bên trong. Ngươi liền không cần kêu ta chủ nhân, sẽ bị hiểu lầm tố vẩn nhưng không hy vọng chính mình biến thành người khác trong mắt bắt cóc nhi đồng quái nhân. Một cái tuổi này người kêu nàng chủ nhân nói, nghe mặc kệ là ai, đều sẽ hiểu lầm đi. Sau đó đâu tô vẩn đại khái đem một ít chú ý sự tình đều nói cho từ bạn, hơn nữa dặn dò hắn, liền nói hắn là chính mình nhận được, xuyến hảo đối thoại. gạt ngươi, lừa chính mình thân nhân, tô vẩn tự nhiên cũng không nghĩ, nhưng là càng không nghĩ chính là. Tổng không thể nói tử bạt là cương thi đi, hơn nữa chính là ngày nào đó tập kích bọn họ cương thi đầu đầu, ngắm lại cái kia cảnh tượng. Cũng thực kỳ diệu. Hướng ra vốn là người nhiều, hiện giờ càng là náo nhiệt dị thường. Trên bàn là hướng đỉnh nhạc sáng sớm đã đi xuống khẩu lệnh, dặn do phòng bếp làm một bàn lớn hảo đồ ăn. Đại bộ phận đều là tô hởn thích ăn, còn có hướng vũ mai thích ăn. Nét đối với chính mình nữ nhi còn có ngoại tô nữ, hướng đỉnh nhạc thật là đau đến đầu quả tim. Lạc Nguyệt Anh cũng là như thế, nàng ngồi ở bàn vị thượng, thấy Tô Huẩn cùng tử bạt tiến vào, đó là với tay, làm Tô Huẩn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Tô Huẩn trực tiếp ngồi ở hướng vũ mai bên người, tử bạt tự nhiên liền ngồi ở Tô Huẩn bên người. Huẩn Huẩn, nhìn xem có thích hay không ăn à, ngươi ông ngoại à, chính là sáng sớm liền phân phó phòng bếp cho ngươi làm hảo đồ ăn đâu, sợ ngươi ở đâu cái thôn trang ăn không quen, bị đói, ha ha. Lạc Nguyệt Anh mở miệng lại nói tiếp hướng đỉnh nhạc sự tình, hướng đỉnh nhạc còn lại là trầm rãi ho khan một tiếng, sau đó lấy ra chiếc búa, gấp hai hạ đồ ăn, phân biệt cho Tô ẩn còn có hướng Vũ Mai, mở miệng nói: "Hảo, thật là, các ngươi bà ngoại a, chính là thích nhắc mãi, ăn đi ăn đi." Nhìn hướng đỉnh nhạc bộ dáng này, Lạc Nguyệt Anh che miệng cười, nhưng thật ra không có mở miệng. Tô ẩn còn lại là đem hướng đỉnh nhạc kẹp đồ ăn thêm lên ăn một lát, lập tức dơ lên tươi cười. Đôi mắt tựa trăng non giống nhau con con, cười cực kỳ điểm mỹ, hoa hoa mặt nhìn đáng yêu đến cực điểm, làm người nhịn không được tưởng véo một phen. Đem khoẻ miệng dầu mỡ liếm sạch sẽ, Tô Hoẩn mở miệng. "Ông ngoại cùng bà ngoại tốt nhất." Nhìn Tô Hoẩn cái này tiểu thèm miêu bộ dáng, mọi người đều không cấm bật cười, không khí hết sức hài hòa, hướng đỉnh nhạc cũng là như thế, người già rồi đại khái liền sẽ giống tiểu hài tử giống nhau. Nghe thấy được Tô Hoẩn vừa mới câu nói kia, Giống như rót đầy mật dường như, trong lòng nói nhiều vui vẻ liền có bao nhiêu vui vẻ. Tùy theo, đại gia liền bắt đầu ăn cơm, Tô huẩn đối với tử bạt thân phận cũng đại khái lừa dối đi qua, mọi người cũng không có thế hỏi. Chỉ là tử bạt giờ phút này có vẻ rất kỳ quái, hắn không có động chiếc đũa, mà là nhìn tô huẩn bên người hướng vũ mai, tao mày, tựa hồ là cảm thấy kỳ quái, nếu hắn không có cảm giác sai nói, chủ nhân mụ mụ trong cơ thể, giống như có thứ gì. Chương 963 Mẫu thân trong cơ thể của trùng An cơm bầu không khí thập phần hài hòa, hướng đỉnh nhạc hiển nhiên cực kỳ nhạc a. Tô ẩn về đến nhà tự nhiên tâm tình cũng thực hảo, cơ hồ là hoàn toàn thả lỏng, không có phía trước như vậy căng chặt tâm thái. An cơm gian vẫn là phân ra vài phần tâm thần đặt ở ngồi ở bên người tử bạt trên người, tử bạn là cơm thi, hắn cơ hồ không có tiếp xúc qua cái gì nhân loại sinh hoạt, càng nhiều thời giờ đều ở ngủ say. Hôm nay ở chỗ này hắn có thể hay không không thói quen, mà đây là một chú ý liền đã nhận ra Tử Bạt một ít không thích hợp. Tử Bạt đôi mắt như có như không nhìn mẫu thân của nàng, hướng vũ mai, cặp mắt kia chung đều là cân nhắc vụ rồi dám, tựa hồ là sao nghĩ cái gì, bất động thanh sắc nhìn vài lần Tử Bạt, tối vẫn tự nhiên sẽ không đương trường liền hỏi ra tới, tiếp tục tựa không có phát hiện giống nhau ăn cái gì, cơm nước xong sau, nhìn bên ngoài sắc trời đã dần dần tối tam. Tô ẩn đem tử bạt cấp mang đi lầu 2, trong nhà người hầu đã cấp tử bạt tan bài hảo phòng, mang theo Tô tiến vào phòng, phòng này cách cục bài trí đều cùng cái khác phòng không sai biệt lắm, thập phân rộng mở thoải mái, nên có đồ vật cũng đều có. Tử bạt vốn chính là thì là một thân, không có hành lý, tiến vào phòng lúc sau, trực tiếp ngồi ở trên giường, sau đó đôi mắt hơi hơi lớn lên, tựa hồ thập phần kinh dị bộ dáng, tay sờ sờ chính mình dưới thân giường cả người tựa đều phải lâm vào bên trong, mềm mại. Chủ nhân, cái này giường hảo mềm a so với ta ngày thường ngủ quan tài bản thoải mái nhiều. Cái này là phòng của ngươi, cái này là ngươi giường a từ bạn ngươi ngoại hình vẫn luôn là duy trì dáng vẻ này, vẫn là phía trước cái kia thành nhân bộ dáng. Tố bẩn cười nhạt, ngay sau đó lại nghĩ tới tử bạc dáng người sự tình, mở miệng do hỏi. Chủ nhân, kỳ thật ta bản thể chính là lớn như vậy. Bởi vì ta là tuổi này liền đã chết, mặc kệ như thế nào đều sẽ không tái sinh trường, nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ, ta yêu cầu điều động ở trong thân thể đại bộ phận lực lượng là lúc, như vậy thân thể của ta yêu cầu liền thành phía trước cái kia bộ dáng mới có thể đủ điều động. Tử bạt tiến hành giải thích, Tô Bẩn cũng nghe minh bạch, chính là nói, Tử bạt ngày thường nói, chính là cái này trạng thái, tiểu sỏ tạo bộ dáng, nhấp môi cánh veo veo tử bạt khuôn mặt, Tô huẩn nháy mắt cảm thấy chính mình nhiều cái đệ đệ cảm giác, như vậy cuối tuần liền dẫn hắn đi mua một ít quần áo hảo. Chủ nhân, có một việc, ta không biết hẳn là không nên đối với ngươi giảng. Từ bạt khuôn mặt bị tô huẩn tay đụng vào có chút thường đỏ, rũ xuống con ngươi, có chút lắp bắp rốt cuộc nói ra. Tô huẩn còn lại là đi tới cái bàn bên cạnh, không ngôn ngữ, cấp tử bạt đổ một hồ trà ấm, tiếp theo đêm này chỉnh cho tử bạt, lúc này mới chậm rãi từ từ mở miệng. Thanh âm là đạm nhiên. Nếu ngươi cảm thấy không lo giảng, như vậy liền không nói đi. Nếu ngươi cảm thấy hẳn là giảng, như vậy liền nói ra. Nghe tố ẩn cái này trả lời, tử bạt hơi hơi gật đầu. Chủ nhân, người mẫu thân, khả năng có vấn đề. Có vấn đề là có ý tứ gì, không thể không nói. Như vậy một câu, hấp dẫn tố ẩn, nàng tự nhiên là biết tử bạt sẽ không nói một ít dâu rìa sự tình cho nàng nghe, nhưng là không nghĩ tới. Tử Bạt muốn nói chính là cái này, hơn nữa câu đầu tiên lời nói chính là nói, mẫu thân của nàng có vấn đề. Tử Bạt, ngươi tiếp tục nói đi, ngươi cảm giác được cái gì sao? Tô Bẩn nói ra những lời này thời điểm, kỳ thật là đã tin tưởng Tử Bạc lời nói, bởi vì nàng chính mình bản thân cũng có cảm giác được, mẫu thân sắp tới biến hóa rất lớn, phải nói là ở dần dần biến hóa, biến đều không giống nàng mẫu thân, cũng chính bởi vì vậy, nàng hôm nay về nhà sau, hướng vũ mai. Chưa từng đối nàng nói một lời, mà nàng cũng là đồng dạng không có nói một lời. Từ bạc nghe thấy được tô vẩn nói lúc sau, tiếp theo nói xuống dưới, hắn hôm nay cảm giác được. Hôm nay ăn cơm thời điểm, ta cảm giác được chủ nhân mẫu thân thân thể có chút dị thường, loại này dị thường đại khái chỉ có ta có thể phát giác tới, ta vẫn luôn ở cẩn thận quan sát, rốt cuộc phát hiện, chủ nhân mẫu thân trong cơ thể, có cổ trùng, miêu cưng, cổ thuật chung một loại cổ. Loại này cổ trùng tinh mịn tỉ mỉ, căn bản phát hiện không ra, chúng nó sẽ ẩn nút ở người trong cơ thể, dần dần thay đổi người tính cách, hoặc là đạt tới nào đó gián tiếp dẫn đường khống chế hiệu quả. Ta sở dĩ có thể phát hiện, đây là bởi vì, ta không phải người sống, ta là cương thi, loại này cổ trùng, người sống là phát hiện không ra. Hắn dứt lời lúc sau, thần sắc liền có chút khẩn trương, bởi vì không biết tô hẩn hay không chịu tin mặc hắn lời nói, rốt cuộc đi. Hơn nữa chính hắn cũng là mơ hồ đã nhận ra, không có hoàn toàn chứng thật. Tô Luẩn lâm vào chơ mặt, nàng không phải không tin Tử Bất nói, ngược lại, nàng là tin tưởng Tử Bất nói, giờ phút này ở trong lòng cân nhắc lên, nói như vậy nói, hết thảy đều giải thích thông, vì cái gì mẫu thân sẽ dần dần tính tình thay đổi, làm nàng cảm thấy xa lạ, lại vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, mà nàng cũng có hoài nghi quá phương diện này, nhưng là cha xét lại cái gì đều không có. Hiện tại nàng đều minh bạch. Tử Bạc nói thứ này, Tô Bẩn cũng không hiểu biết, thậm chí đều không có nghe nói quá chấm nét nàng kỳ thật đối với loại này. Chụp cái kia cổ thuật linh tinh đồ vật cũng không am hiểu, cũng không tính thực hiểu, chủ yếu vẫn là tinh nghiên với tướng thuật linh tinh. Tư cập này, Tô Bẩn nhìn Tử Bạt mở miệng. Tử Bạc, ngươi làm sao mà biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Chủ nhân, tuy rằng Tử Bạc tựa như hết ngồi đáy giếng giống nhau, ở Sơn Thôn chúng không có đi đi ra ngoài quá. Nhưng là rất nhiều đồ vật ta còn là biết đến, bởi vì đương cương thi tới rồi nhất định cấp bậc sau, liền sẽ xuất hiện một loại hiện tượng, phản tổ ký ức, kế thừa một bộ phận tiền bối cùng đẳng cấp cương thi ký ức, trong đó đối với cổ trùng thứ này ký ức không nhiều lắm, nhưng là vừa lúc có quan hệ với chủ nhân mẫu thân trong cơ thể đồ vật ký ức kế thừa. Từ bạt thành thành thật thật mở miệng, ngồi ở trên chỗ ngồi, thiền nhấp một miệng trà, đến nỗi nên như thế nào giết chết cái này cổ trùng. Nó là thật sự không biết. Cảm ơn ngươi, tử bạc, chuyện này đối ta rất quan trọng. Tô Bẩn nói xong lúc sau, không có lại đề cập chuyện này, mà là mang theo tử bạc đem cái này trong nhà một ít đồ vật đều dạy một lần, nên dùng như thế nào, chú ý chút cái gì. Tử bạn liên tục gật đầu, đầu bay nhanh nhớ kỹ, trong mắt là mới mẹ cùng tò mò. Làm xong này hết thể lúc sau, Tô Bẩn liền đóng cửa lại, làm tử bạn chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ mở giấc, nàng đâu. Về tới chính mình phòng, mấy ngày không ở, trong phòng bài trí như cũ như lúc ban đầu, một tia cho bụi đều không có, rũ xuống con người, tô ẩn nghĩ mới vừa rồi tử bạt lời nói, chuyện này, tự nhiên không thể đủ lại kéo dài, mâu thân trong cơ thể cổ trùng, cần thiết diệt trừ. Nhưng là nàng không hiểu biết, giờ phút này, duy nhất có thể xin giúp đỡ người, chỉ có một, sư phụ Lý Huyền Trân, lấy ra di động, bắt thông Lý Huyền Trân số di động, chu chu vài tiếng lúc sau. Điện thoại kia đầu, liền vang lên Lý Huyền Trân thanh âm. "Uy, ngươi cái này không lương tâm tiểu nha đầu, rốt cuộc nhớ tới ngươi kia lão niên cô độc sư phụ nha." Điện thoại kia đầu, Lý Huyền Trân thanh âm trước xuất hiện. Chương 964 tìm sư phụ hỗ trợ. Lý Huyền Trân thanh âm như cũ giống như dị vãng, mang theo một loại lão ngoan đồng hơi thở, nhưng là cũng không khó nghe ra tới. Giờ phút này hắn trong thanh âm lộ ra vài phần vui vẻ, trong giọng nói đâu Mang theo dĩ vãng treo đùa cùng treo trọng, rốt cuộc chính mình hai đồ đệ, đại đồ đệ một chính thanh đâu, tính cách quá nặng nghề, từ nhỏ liền cùng tiểu đại nhân dường như, treo đùa lên một chút ý tứ đều không có. Đóng cửa tiểu đồ đệ đâu, tắc bất đồng, tiểu nha đầu tính cách hoạt bắt nhiều, thoạt nhìn ngoan ngoan đáng yêu nha, trên thực tế phúc hắc đến cực điểm, lý huyền này dự đoán được giờ phút này tô ẩn gọi điện thoại cho hắn quả quyết sẽ không không có việc gì, dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng nói. Ta là sư phụ ngươi, chứa nha đầu, nói đi, xảy ra chuyện gì sao? Tô nghe điện thoại kia đầu Lý Huyền Trân thanh âm, cảm thấy trong lòng ấm áp hòa hợp, sư phụ là bên vực người mình, che chở bọn họ, cũng đồng dạng, nếu có cái gì giải quyết không được sự tình, sư phụ cũng sẽ trợ giúp giải quyết. Sư phụ, ngươi hiện tại ở đâu nha, còn ở lạc ra sao? Tô Bẩn cũng không có lập tức nói chính mình yêu cầu Lý Huyền Trân nói sự tình mà là mở miệng do hỏi Lý Huyền Trân ở đâu. Nghe thấy, Tô Bẩn mở miệng, điện thoại kêu đầu Lý Huyền Trân chậm rãi đảo thượng một ly trà, uống một ngụm, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Như vậy sư phụ cần phải thí nghiệm thí nghiệm ngươi, ngươi tính tính xem, sư phụ hiện tại sẽ ở đâu cái phương vị đâu, ngươi nếu là tính không ra, sư phụ đã có thể quải điện thoại lạc. Quả nhiên lại là muốn nhìn một chút tô hẩn gần nhất có hay không chậm trễ hoặc là cái khác. Tô hẩn khoe miệng rất nhỏ dơ lên, cơ hồ là không có do dự, cũng không có tiến hành suy đoán đo lường tính toán, liền trực tiếp mở miệng, cực kỳ tự tin. Sư phụ hiện tại đâu? hẳn là không ở lạc gia. Ta tưởng nếu ta đoán không lầm nói, sư phụ hiện tại là ở kinh thành chính mình tiểu viện tử trung, cũng chính là nam diện vị trí, đúng hay không? Nghe thấy được tô nói. Điện thoại kia đầu Lý Huyền Trân có vẻ có chút kinh ngạc, nghe điện thoại kia đầu cái ly bung xuống, sau đó hắn mở miệng nói. Chứa nha đầu, sư phụ không thể không khích lệ ngươi tiến bộ rất lớn, ngắn ngủn vài giây, ngươi như thế nào có thể tính xuất sư phụ nơi vị trí đâu. Lý Huyền Trân nói chung rõ ràng tán thưởng, như thế khiến cho Tô ẩn có chút ngượng ngùng, cười cười, mở miệng. Sư phụ, khích lệ ta còn là không thể nhận lấy, bởi vì vừa mới ta không có tính A gia thuần túy là bởi vì, sư phụ, ngươi bên kia bại lộ ngươi, bại lộ ta, nha đầu, chẳng lẽ ngươi xem tới được ta nơi này? Không không, sư phụ, ta và ngươi gọi điện thoại thời điểm, vừa mới ta nghe thấy được ngươi bên kia thanh âm, trung gió thanh âm, cái này trung gió ta nhớ rõ là cột vào ngươi tiểu viện dây đằng thượng, còn có đó là bên người người tiếng người, có người ở bên ngoài kia, huyền chân sư phụ bạc một quẻ, nguyện ra ra cao. Tô Vẩn khi nói chuyện thanh âm đều mang theo ý cười, nàng thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng, sư phụ nghe thấy được nàng những lời này sau biểu tình, đại khái sẽ giống như dĩ vạng giống nhau, mang theo vài phần ngạo kiểu tức giận, thổi dâu trứng mắt. Lần sau nhưng không chuẩn như vậy đầu cơ trục lợi, chứa nha đầu, nói cho sư phụ chuyện của người đi. Lý Huyền Trân Như cũ nhớ Tô Vẩn sự tình, sợ Tô Vẩn là gặp gỡ cái gì không thể đủ giải quyết sự tình, không cấm lại lần nữa mở miệng. Tô ẩn còn lại là nghĩ nghĩ, hướng về phía điện thoại kia đầu mở miệng. Sư phụ, ta xác thật gặp một kiện khó giải quyết sự tình, bất quá chuyện này ở trong điện thoại mặt, nói mấy câu cũng rất khó nói rõ ràng, không bằng như vậy đi, ngày mai ta đi sư phụ chỗ nào, giáp mặt nói. Nghe thấy được tô ẩn nói như vậy, Lý Huyền Trân nhưng thật ra không có lại hỏi nhiều. Người cái này tiểu nha đầu nha, như vậy sư phụ ngày mai chờ ngươi tới à, ta một người mỗi ngày nhàn hoảng, ha ha có chuyện gì liền cùng ta nói, ta tuy rằng một phen lão xương cốt, nhưng là thân thể ngạnh lãng thực đâu, vừa lúc yêu cầu hoạt động hoạt động gân cốt. Tô hổn đó là vội vàng nói tốt, nàng biết Lý Huyền Trân vì cái gì muốn nói như vậy, chính là không hy vọng nàng trong lòng lại cái gì gánh nặng nhớ. Túy theo, hai người ở trong điện thoại mặt nói đơn giản vài câu lúc sau, liền treo điện thoại. Ngày hôm sau, Tô hổn khởi đại sớm, vừa mở ra môn. Liền thấy tử bạc mở to một đôi đại đại đôi mắt đứng ở cửa, tựa hồ đứng yên thật lâu, cũng đợi thật lâu giống nhau. Trên người ăn mặc đầu, là trước đây hướng diệt can khi còn nhỏ quần áo, tử bạc tan mặc thật đúng là hết sức vừa người. Tử bạt, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi đứng bao lâu? Hơi có vẻ có chút kinh ngạc, mà tử bạt đâu, còn lại là trong mắt sáng ngời, nhìn tô huẩn xuất hiện, tùy theo thực thành thật công đạo. Ta đêm qua liền ở chỗ này chờ chủ nhân. Bởi vì ta có thể không nghỉ ngơi, ta sẽ không ngơi. Cho nên cho nên hắn đứng ở cửa, hy vọng chủ nhân ánh mắt đầu tiên tỉnh lại thấy đó là hắn. Hắn cũng là như thế, hy vọng mỗi ngày ánh mắt đầu tiên thấy đó là chủ nhân. Tô hờn biết tử bạt vẫn là không có cảm giác an toàn, luôn là sợ hắn sẽ đột nhiên không thấy. Cũng hoặc là, là đối cái này tân hoàn cảnh không thích đứng đi. Bộ cản sụ chấm nét tử bạt hẳn là sinh với rất sớm thời kỳ, đối với này đó hiện đại đồ vật chỉ sợ đều không hiểu được. Tử bạn, ta nhất định sẽ không giống nguyên lai giống nhau đột nhiên biến mất, ta bảo đảm. Nghe tô gẩn những lời này sau, tử bạn gật gật đầu, tựa hồ là sợ hãi tô gẩn sẽ không vui, hoặc là chán ghét hắn, tùy theo, nhỏ giọng mở miệng nói. Nếu chủ nhân không nghĩ như vậy tử bạn không làm như vậy, ta sẽ hảo hảo ngủ. Tử bạn, chúng ta trước đi xuống ăn cơm đi tô gẩn gật đầu, tùy theo mang theo tử bạn xuống lầu, nàng đã nghỉ kĩ rồi tốt nhất vẫn là an bài tử bạc đi đọc sách, dựa theo tuổi này đọc tiểu học nhất thỏa đáng, cũng có thể học được thực đồ vật, hắn chết thời điểm, cũng chỉ là một cái hải tử đi. Nghĩ đến đây, Tô Vẩn bỗng nhiên phát hiện, nàng kỳ thật không hiểu biết, không hiểu biết tử bạn được đến quá vãng, hắn đã từng thân là nhân loại quá vãng. Đơn giản ăn qua bữa sáng sau, Tô Vẩn ngồi hướng diệt gan xe rời đi trong nhà, tử bạn còn lại là lưu tại trong nhà, tử bạn khuôn mặt nhỏ tựa hồ cực kỳ nhận người thích. Nữ nhân đều thích đáng yêu, manh manh đát sự vật hoặc là nhân vật, không quan hệ tuổi, thấy tử bạn bộ dáng, Lạc Nguyệt Anh tựa hổ cực kỳ thích. Đi tới trường học lúc sau, Tô ẩn chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, rõ ràng mới đại ở kia căn sơn thôn như vậy mấy ngày mà thôi. Xuống xe sau, hướng rìa can đem xe đình hảo, vô vô Tô ẩn bả vai, mở miệng. Vườn luẩn làm sao vậy, không đi vào sao? Luca, không có gì. Chúng ta đi thôi Tô Huẩn lắc đầu, tùy theo cùng hướng rỉa gan hai người vào vườn trường nội, bất quá tới rồi khác hệ sau, liền tách ra từng người đi rồi. Đi ở vườn trường đường Mòn Thượng, Tô Huẩn đống nhiên cảm giác phía sau đứng một người, bả vai bị nhẹ nhàng trụm một chút, quay đầu lại, Tô Huẩn thấy người tới bộ dáng, hơi có vẻ có chút kinh ngạc. Người! Người như thế nào biến thành dáng vẻ này? Chương 965 Phong Thủy Âm Đức Toàn Phá Đứng ở Tô Huẩn phía sau người không phải người khác, đúng là đã lâu không thấy mợ nhiễm. Ở Tô Huẩn trong vấn tượng, nàng vẫn luôn là cái loại này cực kỳ tự tin nhàn nhã bộ dáng, khoác tóc, thông minh vô cùng, làm người lánh lanh đạm đạm, luôn là trầm lòng đang nghiên cứu khoa học phương diện, tỉ như sự tình lần trước. Nàng chính là vì làm ra có thể thấy quỷ vật mắt kính, mà đi theo Tô Huẩn đi đâu nhi. Tuy rằng cuối cùng thất bại, hôm nay Tô Huẩn thấy mợ nhiễm cùng di vãng hoàn toàn bất đồng. Nàng khoác tóc, cả người có vẻ hơi tiểu tụy cùng tối tăm, hai tròng mắt phía dưới là dày nặng quần thâm mắt, từng vòng, dày đặc đến cực điểm, cánh môi trắng bệnh, một đôi mắt có vẻ không có thần, chỉ có đang xem thấy tô ẩn lúc sau, mới dần hiện ra tới như vậy vài phần ánh sáng, chợt lóe rồi biến mất. Tô ẩn như vậy vừa thấy đâu, còn phát hiện một việc, như vậy chính là cái này mợ nhiễm tướng mạo, làm thầy tướng toi quen từ lâu, tô ẩn thấy người tới, cái thứ nhất phản ứng sẽ hạ ý tứ xem đối phương tướng mạo như thế nào, đi đạt tới nào đó phán đoán, cho nên nàng mơ hồ vẫn là nhớ rõ mợ nhiễm tướng mạo. cái này mợ nhiễm tướng mạo cực kỳ hảo, tốt tướng mạo đại biểu nàng mệnh lý thập phần hảo. một người muốn mệnh hảo thường thường cụ bị một mạng, nhị vận, tam phong thủy, bốn tích tâm đức, năm đọc sách, sáu gã, bảy tướng, tám kính thần, chín giao quý nhân, mười dưỡng sinh trùng, toàn bộ yếu tố, loại này tướng mạo thường thường phi thường khó được. Bởi vì trong đó bao gồm bẩm sinh nhân tố, còn có hậu thiên nhân tố, cơ hồ đã thuyết minh nàng tuổi già an thuận vô cùng, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là nàng nếu muốn mệnh chung có ngoài ý muốn, như vậy mười dạng chung, một cái xuất hiện lỗ hổng liền xong rồi. Lúc ấy thấy mợ nhiễm tướng mạo thời điểm, trong lòng còn hơi tán thưởng tướng mạo là như vậy hoàn chỉnh, nhưng là giờ phút này, lại xem mợ nhiễm tướng mạo thời điểm, rõ ràng phát hiện vấn đề. Nàng này mười dạng chung thật đúng là có mấy thứ xuất hiện bại lộ, như vậy chính là nàng tam phong thủy cùng bốn âm nước, chỉ sợ hôm nay mợ nhiễm tới tìm nàng cũng chính là vì chuyện này đi. Hơi hơi rũ xuống con ngươi, Tô Bẩn cũng không có đem chính mình phán đoán cấp nói ra, mà là trong mắt biểu hiện có chút kinh ngạc, chờ đợi mợ nhiễm tiếp theo câu nói. Tô Bẩn, vài thiên không phát hiện ngươi. Mợ nhiễm giọng nói có chút khàn khàn nhìn Tô Bẩn đầu tiên là cười cười. Chỉ là khỏe miệng tươi cười có vẻ có chút tái nhật miễn cưỡng, tô ẩn còn lại là khẽ gật đầu, nói một câu mấy ngày không thấy lúc sau, đôi mắt ở bốn phía nhìn nhìn, thấy một viên dưới tảng cây có ghế dài băng ghế, có vẻ phá lệ yên lặng, nàng hôm nay tới trường học thời gian cũng rất sớm, nhưng thật ra không sợ đến trễ vẫn là gì đó. Không bằng chúng ta đến chỗ nào ngồi ngồi đi, mấy ngày nay, ngươi tình hình gần đây tựa hồ không tốt lắm. Nghe thấy được tô ẩn những lời này sau. Mợ nhiễm gật gật đầu, cũng đang có ý tứ này, cùng Tô ẩn hai người ngồi ở dưới tảng cây trường ghế thượng, mợ nhiễm cũng rốt cuộc bắt đầu nói vì cái gì hôm nay muốn tới tìm Tô ẩn. Ta là một cái tôn trọng khoa học người, ít nhất rất nhiều thời điểm, ta cảm thấy khoa học có chút phương diện có thể cùng quỷ thần linh tinh giao hòa nghị thông suốt, tựa như lúc trước cùng ngươi ở đâu cái thôn trang thượng thấy đồ vật, đổi mới ta nhận chi, ta lần đầu tiên phát hiện, có chút đồ vật nhân loại đến nay vẫn là rất khó đụng vào. Mặc dù khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt Mà ở này phía trước Ta đối với thầy tướng cái này Trước nghiệp tồn tại nghi lự Bán tín bán nghi Bởi vì trên thế giới bọn bị bợm giang hồ quá nhiều Rất nhiều cái gọi là thần toán Bất quá vận dụng tâm lý học kia một bộ Nói ra khách hàng muốn nghe được nói Tự nhiên liền cảm thấy thập phần linh nghiệm Ta tin tưởng ngươi là Tuyệt đối có thực học Mà gần nhất nhà ta trung phát sinh sự tình Đại khái cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta Ta biết thầy tướng quý củ, khai quẻ hoặc là xem tướng, cần thiết muốn thu nhất định thù lao, đến nỗi cái này báo đáp nhiều ít, là thầy tướng mà định, ta nguyện lấy phong phú thù lao, thỉnh ngươi giúp ta. Nói xong những lời này sau, mợ nhiễm liền nói ra chính mình thù lao, tôi vẫn nghe bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm lại là một trận ý động, bởi vì mợ nhiễm nói báo ra thực mê người, hơn nữa nàng đối với mợ nhiễm ấn tượng đầu tiên cũng tương đối hảo, đó là hơi hơi gật đầu cũng không có lập tức đáp ưng xuống dưới, mà là mở miệng. Mở nhiễm, người trước nói cho ta là chuyện như thế nào đi? Bởi vì mở nhiễm nói như vậy một chỗ ơi, vẫn là không có nói ra đã xảy ra sự tình gì, không có điểm ra chủ đề, nàng như thế nào có thể biết được, nên như thế nào trợ giúp mở nhiễm? Mấy ngày nay ông nội của ta đã qua đời, hắn đi thập phần an ổn, ở sinh thời, hắn liền cực kỳ thờ phụng phong thủy chi học, nguyên bản trong nhà là muốn thỉnh ngươi sư phụ. Lý Huyền Trân tới chợ giúp tìm một khối âm chạch bảo địa, bất đắc dĩ chính là, ngươi sư phụ hiện giờ khái không tiếp quẻ cùng xem tướng, hắn nói hắn một phen láo xương cốt, muốn hưởng hưởng thanh phúc, làm chúng ta tìm hắn ngoan đồ nhi. Chính là thập phần vừa khéo chính là, ngươi cùng một gia quân thiếu đều không ở, rời đi kinh thành, một chốc một lát, chỉ sợ cũng chưa về. Người chết tự nhiên vì đại, xuống mổ vì an, chúng ta không có khả năng đem ra ra đặt ở bên ngoài. Hiện tại lại là mùa hè, vổ Càn sụ. Lúc này, mẫu thân của ta nói nàng tìm được một vị đại sư, đó là một người nam nhân, cả người gầy nhưng rắn chắc, xương gỏ má hơi đột, diện mạo có vẻ có chút âm hiểm hung ác cảm giác. Hắn vừa tiến đến liền đem trong nhà một ít chi tiết sôi nổi nói ra, hơn nữa còn lời bình một chút nhà ta trung dinh thử phong thủy bài trí, nói đều thực tinh chuẩn. Bất quá hắn có chút hành động cũng rất kỳ quái, Lúc ấy chúng ta cũng chỉ đương hắn là cao nhân một ít cổ quái, không có để ý, ở trải qua một phen điều tra cùng với thử lúc sau, cảm thấy hắn không có gì vấn đề, lập tức, phủ thân cùng mẫu thân liền thỉnh hắn cấp xem âm trạch. Hết thể thực thuận lợi, hắn cấp xem trọng âm trạch lúc sau, ra ra táng đi xuống, nam nhân kia cũng đạt được một bút xa xỉ thù lao, chính là ở lúc sau mấy ngày. Trong nhà đã xảy ra chuyện, ra một ít thực cổ quái sự tình, cụ thể lại nói tiếp, Chính là mặc kệ làm cái gì đều không thuận, hơn nữa ta tổng mơ thấy kỳ quái đồ vật, trong đó nhất cổ quái sự tình là, chúng ta tìm không thấy ra ra phân mộ, rõ ràng ngày đó tìm hảo mộ táng lúc sau, lần đầu tiên hạ táng ra ra thời điểm, ra ra mộ trước xuất hiện hai điều hoa xả quản gia đem này cấp đánh chết, lại sau lại lần thứ 2 đi ra ra phân mộ, lại cái gì mặc kệ như thế nào đều tìm không thấy, hơn nữa mỗi lần, đều sẽ xuất hiện rất nhiều xả đều là hoa xả Tố bẩn kiên nhẫn nghe cái này mợ nhiễm nói xong, trong lòng đã ước chừng biết đến thất thất bát bát, nàng rốt cuộc biết vì cái gì cái này mợ nhiễm sẽ xuất hiện tổn hại âm đức cùng với phong thủy xuất hiện vấn đề hiện tượng. Hiện giờ xem ra, vấn đề xuất hiện ở nàng ra ra phần mộ phong thủy thượng, cùng với cái này hoa xà thượng. Có một ít xả là không thể đủ đánh chết, như vậy chính là ra xả cái loại này xả dân gian có rất nhiều cách nói, có nói, là tinh quái, bảo hộ này hộ nhân ra. Nếu là bị này hộ nhân ra đánh chết, như vậy cái này ra xả liền sẽ trả thù. Còn có một loại cách nói là nói, cái này là này hộ nhân ra đã qua đời người hóa thành, vì bảo hộ chính mình người nhà. Chương 966 Sư Huynh Vị Hôn Thê 1. Mặc kệ nguyên nhân là nào một loại, hiện tại có thể thấy được tới là, mợ nhiệm trong nhà gặp được phiền thoái, nhưng là có một chút, tố ẩn trong lòng tồn tại băn khoăn. Như vậy đó là cái kia giúp mỡ nhiễm nhà bọn họ xem âm trạch nam nhân, từ mợ nhiễm trong miệng cũng đại khái có thể nghe ra tới, đối phương là hiểu được thứ này, hơn nữa tinh thông. Nếu đều là trong đó người, như vậy liền hẳn là biết một việc, không thể tổn hại âm nước thầy tướng cùng đạo sĩ làm sự tình đều là nghịch thiên chi vì, cho nên sẽ xuất hiện ngũ tệ tam khuyết, hơn nữa rất nhiều sự tình, không nên nhúng tay, nếu mạnh mẽ nhúng tay, liền sẽ hao tổn chính mình âm đức. Tương lai sau khi chết, vào địa phủ, chỉ sợ đến nhận hết tra tấn. Cho nên, bọn họ loại người này cực kỳ nhìn chúng âm đức, cũng cảm thấy sẽ không lấy loại này thuật đi hại người, chỉ có số ít tâm thuật bất chính, vì tiền người sẽ đi hại người, nhưng là thường thường kết quả đều là không được chết giả, không chết tử tế được. Nhìn trước mặt mợ nhiễm, cuối cùng Tô Hưởng vẫn là lựa chọn không có nói ra. Tô Hưởng, ngươi có thể nghe ra cái gì sao? Có thể giải quyết sao? Hiện nhiên gần nhất mợ nhiễm bị chuyện này cấp tra tấn không nhẹ, nguyên bản ra ra mất, trong lòng liền thương tâm vô cùng, lại cứ còn sống xuất hiện nhiều như vậy chuyện phiền thoái. giờ phút này dò hỏi Tô ẩn thời điểm, không tự giác mang theo vài phần cần cầu, nàng không xác định Tô ẩn hay không nguyện ý hỗ trợ. Ta cảm thấy đến lúc đó ngươi muốn mang ta đi nhà ngươi nhìn xem, còn có đi ngươi ra ra phần mộ chỗ nào nhìn xem, ta mới biết được. Tô ẩn nói những lời này, liền tính làm là đáp ứng rồi xuống dưới. Mở nhiễm nghe thấy được Tô hẩn nói trong mắt sáng ngời, ngay sau đó dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói. Như vậy Tô Huẩn, cái này thứ sáu, ta lái xe tới nhà ngươi tìm ngươi, đồng thời đem thủ lao chuyển cho ngươi. Chuyển thủ lao cho ta, ngươi không sợ ta vô pháp giải quyết sao. Tô Huẩn mặt mày khẽ nhết, mở miệng, trong mắt nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Mợ nhiễm lại là xả ra một cái tươi cười, tỏ vẻ tin tưởng Tô Huẩn thực lực, rồi sau đó nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Liền làm Tô Hoẩn đi đi học, chính mình cũng chuẩn bị rời đi. Mấy ngày nay, nàng xin nghỉ, ra ra mất, tự nhiên túc trực bên linh cứu, trong nhà cũng có rất nhiều phương viếng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng không có lập tức làm Tô Hoẩn theo nàng về nhà xem, mà là chậm lại mấy ngày. Tô Hoẩn đến phòng học sau, thấy vị trí thượng hình bóng quen thuộc, thập phần tự nhiên đi qua, thừa đối phương không chú ý, vô vô nàng bả vai. Hắc. Thanh Ly, mấy ngày không thấy có hay không tưởng ta a Nguyên bản đột nhiên bị dọa đến một chút một thanh ly đang chuẩn bị tức giận, quay đầu lại thấy là Tô Huẩn, lập tức đôi mắt cỏ lượng, gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, bộ răng có chút nghịch ngợm đang yêu, vội vàng lôi kéo Tô Huẩn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, sau đó trong thanh âm câu có điểm bị khuất. ẩn huẩn, ngươi thật là, như vậy không nói một tiếng rời đi nhiều ngày như vậy, ta bắt đầu còn lo lắng đâu. Nguyên lai ngươi cùng ngươi nhị ca chạy tới thu chân nhân tú cổ thôn, này một chuyến xuống dưới, hảo chơi sao, gặp cái gì, cùng ta nói một chút sao nói xong những lời này, một thanh ly ôm tô ẩn cánh tay, nghiễm nhiên một bộ làm nũng bộ dáng, một đôi mắt thành kính, chớp chớp. Tô ẩn không cấm bật cười, nhìn một thanh ly cái này chờ mong bộ dáng, gật gật đầu. Lúc này đây đi cổ thôn sắc thật thực hảo chơi, so với ta tưởng tượng muốn hảo chơi nhiều đâu. Bất quá vẫn là không cần có tiếp theo tô hởn trước đôi mắt, đem cổ thôn sự tình cấp một câu mang qua, chỉ cùng một thanh ly nói chỗ nào phong cảnh thực hảo, gì đó, cái khác không có nói cợt bởi vì chỗ nào sự tình lại nói tiếp thực phức tạp, như vậy đơn giản không nói. Một thanh ly nhưng thật ra không có quan tâm ở cái này mặt trên, mà là thập phần hưng phấn đối tô hởn nói. Hởn hởn, ngươi cảm thấy thích một người là cái gì cảm giác, thích một nhân tài sẽ thân nàng đúng không? Tô Bẩn nghe một Thanh Ly những lời này, trong đầu nghĩ nghĩ, không biết như thế nào nghĩ tới sư huynh, Mục Chính Thanh, giống như xác thật là như thế này, thích một người, người mới có thể thân nàng, mới có thể quan tâm với nàng, thậm chí có đôi khi hiểu ý Hoàng Thất Phòng, sợ hai đối phương không ở chính mình bên người, thật là như thế nào. "Ân, Thanh Ly, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này?" Gật đầu, Tô Bẩn tựa hồ mở ra bát quái tri tâm giống nhau, nhìn một Thanh Ly một bộ thành thật công đạo bộ dáng, một thanh ly còn lại là khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận, rũ xuống con người, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Tiểu nữ nhân giống nhau, mở miệng nói: lạc nôn hôn ta, chính là ta không rõ hắn ý tứ. Từ ngày đó lúc sau, hắn liền không hề lý ta. Thật giống như là cố ý chôn tránh ta giống nhau, cái này làm cho ta không rõ, hắn đến tột cùng thích không thích ta. xem như minh bạch, bất quá nàng cũng kỳ quái, người sáng suốt đều xem ra tới. Cái này lạc nôn là thích một thanh ly, một thanh ly cũng là đồng dạng, hai người thân mai chút mã, chi gian cảm tình vốn là thực hảo, nhưng lạc nôn tựa hồ cũng không tưởng đụng vào đoạn cảm tình này. Có lẽ có khác nguyên nhân đâu, nét lần sau, tóm được hắn giải thích bạch tô hẩn cấp một thanh ly nổi giận, điểm này là một thanh ly gia tăng rồi một chút tin tưởng, hơi hơi gật đầu, đống nhiên lại dường như nhớ tới cái gì giống nhau nhìn tô hẩn, mở miệng nói. đúng rồi, vần vần. Ngươi có hay không chuẩn bị a a chuẩn bị cái gì? Tô ẩn không rõ một thanh ly những lời này ý tứ, trong con ngươi hiện lên nghi hoặc cùng mê mang. Chuẩn bị lễ vật a còn có kia một ngày xuyên y hề phục, đây là chính thức gặp mặt, ra ra thái độ thực mấu chốt đầu, hơn nữa kia một đám người cũng cực kỳ khó đối phó nói xong những lời này lúc sau. Một thanh ly nhìn tô ẩn như cũng là mê mang bộ dáng không cấm che lại miệng mình, sau đó thật cẩn thận mở miệng uẩn uẩn, chẳng lẽ ca ca không có cùng ngươi giảng sao? sư huynh, tô uẩn lắc đầu, nhìn một thanh ly, chẳng lẽ sư huynh hẳn là đối nàng nói cái gì sao? nghĩ nghĩ, dọc theo đường đi, một chính thanh cùng bình thường giống nhau a, cũng không như là có cái gì muốn cùng nàng giảng bộ dáng. thấy tô uẩn dáng vẻ này, một thanh ly nắm trong tay nắm tay, một bộ bất cứ giá nào cảm giác, nhìn tô uẩn, nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật ở ngươi rời đi kinh thành lúc sau nhà của chúng ta đã xảy ra một việc, chuyện này liên quan đến tới rồi ca ca sự tình, ra ra nguyên bản chính là người cầm quyền, ở trong nhà nói chuyện cũng từ trước đến nay là nói một không hai, tính tình cũng cổ quái thực, làm người đoán không ra hắn ý tưởng, gần nhất, hắn liền cấp ca ca an bài một cái vị hôn thê, lấy trong quân đội thể mệnh lệnh miệng lươi nói, chỉ có nàng nhất thích hợp đường hắn thế tử, hơn nữa không cho phép ca ca cự tuyệt. Nói xong những lời này, Mục Thanh Ly có chút thật cẩn thận nhìn Tô Huẩn sắc mặt. Tô Huẩn sắc mặt như thường, có vẻ thập phần bình đạm, chỉ là trong tay nguyên bản nắm bút một trận buộc chặt, ánh mắt dừng ở một Thanh Ly trên người, hảo nửa ngày lúc này mới tiếp theo mở miệng. Thanh Ly, sao lại đâu? Chương 967 Sư Huynh Vị Hôn Thê 2. Tô Huẩn đang nói ra những lời này lúc sau, trong lòng trên thực tế là khẩn trương, lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi giống như là chờ đợi tuyên án giống nhau chờ đợi một thanh ly nói kế tiếp nói chính mình còn lại là không tự giác cỏ sắt mang ở ngón giữa thượng kia chiêm nhẫn. Vần hẩn ngươi cũng hẳn là hiểu biết, Kakata ta hắn tính cách Lúc ấy trên bàn cơm không khí thập phần cứng đờ Kaka đôi mắt cùng ra ra đôi mắt đối diện ở trong nhà Kaka cũng là duy nhất một cái dám cùng ra ra đôi mắt đối diện người hai người khí chàng cường ngạnh không ai nhường ai, Kaka lúc ấy chỉ nói một câu nói, Tô ẩn trầm mặt, không có lên tiếng, nghe một thanh ly câu nói kế tiếp. Trong nhà gia truyền nhẫn chỉ có một quả, mang ở hướng ra tô ẩn trong tay, nàng đó là ta cuộc đời này duy nhất vị hôn thê. Đây là ca ca nguyên lời nói, thập phần kiên quyết, thậm chí mang theo đông lệnh, sau lại ra ra bạo nộ, chụp cái bàn. Hắn nói, ta không phải ở chừng cầu ngươi ý kiến, ta hiện tại lấy trưởng quan thân phận mệnh lệnh ngươi, mà Kaka chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua ra ra, mở miệng. Ta sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệ, ta chỉ biết làm đối sự tình. Một thanh ly đại khái đem ngay lúc đó tình cảnh cùng với đối thoại cấp miêu tả ra tới, Tô Huẩn ở trong đầu đại khái tưởng tượng một chút ngay lúc đó cảnh tượng, so sánh với là cực kỳ áp bách người, một gia lão ra chủ lúc trước đánh giặc thời điểm, trong tay không biết chém giết nhiều ít địch nhân, rong ruổi xa trường, hiện giờ liền tính là ra rồi, cái loại này sát phạt quyết đoán khủng bố khí chẳng như cũ tồn tại. Sắc thật không có bao nhiêu người có thể con mắt đối diện hắn hai mắt. Sư Minh Nói như vậy, mặt sau vì cái gì ngươi lại nói, ta muốn chuẩn bị lễ vật, còn có xuyên y hề phủ. Gia Yến Gia Gia cuối cùng lựa chọn mời ngươi tới tham gia nhà của chúng ta Yến, tới người chung, còn có Gia Gia cấp ca ca khâm định vị hôn thê. Ta cho rằng ca ca cùng với cùng ngươi nói. Cho nên mới. Mục Thanh Linh nói đến mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tô ẩn lại là đều minh bạch, còn mời cấp sư huynh khâm định vị hôn thê, này nói là nói mời nàng tham gia tiệc tối, chỉ sợ đảo thời điểm sẽ có không ít tranh đối nàng địa phương, làm nàng biết khó mà lui là thật, rốt cuộc vô pháp từ sư huynh chỗ nào xuống tay, như vậy liền từ nàng nơi này xuống tay. Tình tiết này thật là có điểm hướng về tổng tài văn phát triển, tô ẩn trong lòng không cấm tưởng, đến lúc đó có thể hay không có người ném một trường kết xù chi phiếu, sau đó làm nàng rời đi sư huynh. Ngươi không xứng với hắn bở lạ bở lạ linh tinh, muốn thật là như vậy, nàng thật đúng là có điểm muốn cười đâu. Vẩn ẩn, ngươi ngàn vạn đừng lộ ra là ta nói. Cầu ngươi một thanh ly chắp tay trước ngực, một bộ cực kỳ thành kính khẩn cầu bộ dáng, đáng thương vô cùng, nhìn dáng vẻ là sợ bị mục chính thanh biết. Ta sẽ không nói, cảm ơn ngươi, thanh ly nàng thế nhưng không biết chuyện này, vẫn là từ một thanh ly trong miệng nghe được, như vậy sư minh vì cái gì không nói cho nàng đâu. Sợ nàng sợ hay sao? Đào mắt một buổi sáng thời gian liền đi qua, bởi vì là chọn học, tối luận buổi chiều liền không tính toán đi, giờ phút này nàng càng vì nhớ chính là, một chính thanh. Đi tới cổng trường khẩu, quả nhiên thấy một chính thanh kia chiếc điệu thấp xe, ngưng ở bên cạnh, màu đen, cửa sổ che lấp kín mít, làm người thấy không rõ lắm tình huống bên trong, cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người không có chú ý tới này chiếc xe ngược lại là sôi nổi nhìn về phía cổng trường khẩu một người. Người này nếu không xuất hiện nói, tô ẩn đều thiếu chút nữa cấp quên mất, người này bất chính là đợi trước nàng vị hôn phu, lý niệm ăn sao, sau lưng cho nàng thọc dao nhỏ người, hiện tại nhìn xem người này, đứng ở chỗ nào, trong tay phùng hoa, tựa hồ là đang đợi ai, bộ dáng nhưng thật ra sinh không tồi, cực cụ lừa gạt tính, bất quá giờ phút này tô ẩn chỉ cảm thấy, thật sự là chính mình mắt bị mù, thế nhưng bởi vì người khác đối chính mình một chút hảo, liền tưởng thích, quá đơn thuần quá xuẩn. Không nghĩ để ý tới người này, âm thầm lắc đầu, tôi vẫn đang định đi một chính thanh chỗ nào thời điểm. Đúng nhiên, trước người nguyệt một người chặn đường đi, người này đúng là Lý Niệm An, hắn trong tay phủng 99 đóa hoa hồng, trên người an mặc một thân thâm hát sắc tây trang, nghiêm nhiên là chuẩn bị cho tốt tạo hình, bộ dáng thoạt nhìn xoáy khí vô cùng, nhưng thật ra hấp dẫn không ít nữ nhân ở một bên vây xem. Tô vẩn tiểu thư, đã lâu không thấy, trong khoảng thời gian này ta đi nước Mỹ, không biết tô vẩn tiểu thư còn nhớ rõ ta đâu, một chút phi cơ ta liền tới cổng trường khẩu chờ ngươi, hoa tươi đương tặng mỹ nhân, cái này đưa ngươi lại thích hợp bất quá lý niệm an tự nhận là chính mình nói chuyện tiếng nói rất là dụ hoặc trầm thấp, biểu hiện cũng cực kỳ thân sĩ co lễ phép, nhìn tô vẩn chậm rãi mở miệng, đáy mắt chỗ sâu trong là tham lam, cái này tham lam, đương nhiên là tham lam tô vẩn bên người. Hết thể có thể lợi dụng điều kiện Nữ nhân này Ra thế bối cảnh thực không tồi Lại lương rửa Lý Huyền chân Nếu có thể đủ đem nàng phao tới tay Hiện tại trước mọi cách lấy lòng nàng Sau đó chờ cưới nàng Không được xuất giá toàn phu trợ giúp hắn cái này trượng phu sao Đến lúc đó Hắn liền có thể mượn lực hướng ra cùng với lâm ra Hơn nữa nhìn dáng vẻ này Sinh đích sắc thật không tồi Ra bạch mà mỹ Tựa như bút bê Tây Dương giống nhau khuôn mặt Hắn còn không có chơi qua loại này loại hình nữ nhân đâu Làm hoa chàng tay ra đời Cái này lý niệm an phi thường tự tin Chính mình không có làm bất luận cái gì cấp tô hẩn hư ấn tượng sự tình Thậm chí hắn gần nhất đều đem chính mình bên người nữ nhân đều cấp xua tan Tuy rằng thượng một lần mới gặp có chút không quá thông khoái Nhưng là nữ nhân sao Một chút làm ra vẻ hắn minh bạch Nói xong lời nói lúc sau Khoe miệng biên là phát hỏa một đạo cực kỳ tự tin đường cong trong tay hoa hồng chỉnh qua đi chuẩn bị làm tô ẩn kế tiếp mặt vô biểu tình nhìn đứng ở chính mình trước mặt lý niệm an tô ẩn kéo kéo khỏe miệng biểu tình cũng không có cái gì dao động cùng với kinh hỉ hoặc là cái khác giờ phút này trong lòng tưởng nhiều nhất chính là cái này lý niệm an có phải hay không muốn tật xấu trên mặt như vậy tự tin thần thái là như thế nào như vậy tự tin nàng sẽ tiếp được hoa, sau đó tung ta tung tăng cùng hắn đi rũ xuống con ngươi Tô ẩn trong mắt mang theo thâm ý, khỏe miệng dơ lên một mặt cười, làm như vui vẻ, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong hoàn toàn không cười ý. Cái này hoa hồng sắc thật thực mỹ. Hấp dẫn. Vừa nghe thấy Tô ẩn nói như vậy, Lý Niệm An lập tức bắt đầu rèn sắc khi còn nóng, mở miệng mời. Như vậy không biết Tô ẩn tiểu thư ngươi hay không nguyện ý cùng Lý Mố cộng tiến cơm chưa đâu, ta đã đính hảo tịch. Cái này Lý Niệm An nói còn không có nói xong liền lập tức bị Tô ẩn một câu ngăn chặn, sắc mặt nháy mắt khó coi vài phần, nhìn Tô ẩn là lúc hiện lên vài phần tối tăm. Cái này hoa tuy rằng xinh đẹp à, nhưng là nó tựa hồ chính dơ bẩn đổ vật đụng vào đâu vì nó cảm thấy đáng tiếc, vẫn là ném đi. Còn có, tiên sinh, ta cũng không nhận thức người Nga, ta chỉ nghĩ nói cho người, người chống đỡ ta lộ, xin tránh ra. Chương 968 Sư Huynh Vị Hôn Thề 3. Lý niệm an hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hẩn thái độ vẫn là dáng vẻ này, lạnh nhạt, cặp kia con ngươi liền dường như lợi kiếm giống nhau, muốn đem hắn cấp tua nhỏ xe rách, trong tay cầm hoa trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên đưa qua đi, vẫn là tiếp tục cầm trong tay, cũng hoặc là, trực tiếp vứt bỏ, bất luật khác, hắn hiện tại sắc mặt rất khó xem, Tô Hẩn đây là trước mặt mọi người không lưu tình chút nào cho hắn năng kham, nhưng là nghĩ tới Tô Hẩn phía sau những cái đó dụ hoặc cùng chỗ tốt, Lý Niệm An tâm trùng càng vì ý động, nhìn xuống trong lòng lửa giận, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Huẩn, khoe miệng cường sả một nụ cười, mở miệng nói. Không quen biết ta cũng không quan hệ, hiện tại nhận thức, thì tốt rồi, ta là phi thường thành khẩn mời Tô Tiểu Thư cùng ta ăn cơm trưa. Lý Niệm An, khi nói chuyện, càng gần một bước, tựa hồ muốn giữ chặt Tô Huẩn tay, đem hoa thân thủ cấp Tô Huẩn. Tô Huẩn còn lại là khẽ nhíu mày nhìn cái này Lý Niệm An. Trong lòng có chút phiền muộn, nàng như cũ nhớ với vừa mới từ một thanh ly chỗ nào nghe được về sư huynh vị hôn thê tin tức, hiện giờ cái này lý niệm an che ở trước mặt, thật là chướng mắt đến cực điểm, nhớ mày, tô ẩn ánh mắt ú lánh, hơi hơi nheo lại. Ta chỉ nói một lần, nhường đường, bằng không ta không khách khí, không khách khí. Lý niệm an nghe thấy được cái này từ, theo bản năng nhìn nhìn che ở chính mình trước mặt tô ẩn, dáng người xinh xắn lanh lợi. Thoạt nhìn rất là gầy yếu, mặc dù giờ phút này ánh mắt ú lánh, nhưng là trời sinh hoa hoa mặt cũng không thể đủ cho người ta bao lớn kinh sợ năng lực. Ngược lại là làm cái này lý niệm còn đâu trong lòng cười thầm nói, một nữ nhân có thể có đều lợi hại, chỉ là sức lực liền không bằng nam nhân. Hiện giờ nói như vậy, cũng gần chỉ là uy hiếp tác dụng thôi, hắn hôm nay là nhất định phải tiếp cận tô hẩn. Nghĩ tới nơi này, cái này lý niệm an bước chân không có ngừng lại xuống dưới. Ngược lại là theo phía trước đi qua đi, trong tay hoa đang muốn dừng ở tô hởn trong tay là lúc, đồng nhiên đứng ở trước mặt tô hẩn trong tay vừa động, ánh mắt lạnh leo, bắt được cái này lý niệm ăn nói, hướng về phía trên người hắn ném qua đi. Ngay sau đó, động tác thập phần dứt khoát lưu loát bắt được cái này lý niệm an tay, hướng về phía mặt sau gặp lại, thanh thúy gây xương thanh âm vang lên tới, cái này lý niệm an sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, muốn dây rua, lại hoảng sợ phát hiện tô hởn tay lực đạo cực kỳ đại. Căn bản vô pháp tránh ra. Nữ nhân này, nữ nhân này. Tô ẩn cũng không có nhìn về phía cái này lý niệm an bộ dáng. Nàng không tìm hắn, hắn ngược lại chính mình đưa tới cửa tới. Tô ẩn xuống tay là hạ tàn nhẫn kính. Một cái là vì cho hắn giao hấn. Một phương diện là phát tiết một ít chính mình đã từng trong lòng hắn giận. Cái này lý niệm an còn muốn dây rua. Dưới chân bắt đầu chơi xấu. Tô ẩn tự nhiên là chú ý tới. Dưới chân một vướng Tô Huẩn thuận thế hướng về phía cái này Lý Niệm An bụng đạp một chân, tiếp theo hắn cả người đều bị Tô Huẩn làm cho ghé vào trên mặt đất, cả người có vẻ phi thường chật vật, Tô Huẩn đâu, tác giống cái không có việc gì người dường như, trên người sạch sẽ chỉnh tề nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua trên mặt đất Lý Niệm An. Người! Người cái này điên nữ nhân, người đem ta tay thế nào? Phế đi, ơn! Đại khái tu dưỡng cái mấy năm liền sẽ hảo đi tô ẩn dường như thập phần nghiêm túc tự hỏi một phen, ngay sau đó vô tội đến cực điểm mở miệng, nhưng thật ra muốn cho người phun một ngụm lao huyết, nói khinh phiêu phiêu, lại là làm cái này lý niệm an sắc mặt mất đi nhan sắc. Nói cái gì thí lời nói đâu, tu dưỡng mấy năm, tu dưỡng mấy năm không phải tương đương hắn cái này tay phế đi sao. Người cái này vốn dĩ lý niệm an còn muốn chửi đồng, đồng nhiên cảm giác được sau lưng một trận lệnh thấu tim. Nguyên bản muốn nói ra nói, cung cấp trực tiếp nuốt xuống đi, có chút tim đập nhanh quay đầu lại, đầu tiên chính là thấy một bôi đen sắc quần tây ống quần, lại ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Đồng dạng màu đen tây trang tiểu dáng, nguyên bản hắn ăn mặc còn tính xoáy khí, chính là cùng trước mắt người so sánh với, thật sự là nháy mắt hạ gục thành tặn bã. Người nam nhân này khí chàng thập phần cường thịnh, vừa ra tới, bốn phía người liền nín thở ngưng thần, không dám lên tiếng. Hắn đôi mắt khắp nơi nhìn quét. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất bị tô hởn bẻ gãy tay Lý Niệm An, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt tô hởn, từ chính mình túi tiền chung lấy ra một khối màu trắng phương khăn, chậm rãi đi tới tô hẩn trước mặt, cấp tô hởn xoa xoa tay, đồng thời một bên mở miệng. Tay đau không, cho ngươi xoa xoa. Trên mặt đất Lý Niệm An quả thực muốn nghẹn ra nội thường, nghe một chính thanh nói ra nói, cái này sắc mặt à, có thể có bao nhiêu hắc, liền có bao nhiêu hắc. Hắn không nghĩ tới tô ẩn như vậy không cho mặt mũi. hắn tuy rằng ra thế bối cảnh không bằng tô ẩn, càng thêm so ra kém một chính thanh, nhưng là cũng không tính suy nhược, hôm nay bọn họ lại như thế khinh lục hắn, này, ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Lý niệm an cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sắp mặt giờ phút này phía màu gan heo, một phương diện là bị nhục nhã cảm giác, một phương diện là bởi vì trong lòng tức giận. Tô ẩn nghe thấy được cái này lý niệm ăn nói, khỏe miệng cong lên, vẫn chưa động dùng, đắc tội. Nàng không sợ đắc tội à, sớm hay muộn đều phải đắc tội à, làm gì phải cho hắn mặt mũi, dù sao hắn cũng không phải cái gì người tốt. Mặt mày hơi hơi thượng chọn, Tô ẩn giờ phút này cùng ngày thường bình dị gần gũi bộ dáng có hai phân biệt, nét khỏe miệng cong lên độ cùng càng vì rõ ràng. Ta chính là khinh ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nay một câu là còn cho hắn. Đời trước thời điểm nàng bị người khinh nhục thực thảm, bên người nguyên lai tưởng thân cận người cũng mở ra đáng ghê tởm sắc mặt, trong đó cũng bao gồm Lý Niệm An. Hắn bắt đầu bằng vì thân sĩ ôn nhu gương mặt giả đi tiếp cận nàng, hơn nữa làm nàng nghĩ lầm hắn là có thể dựa vào đối tượng, chính là cuối cùng đâu đối phương bất quá là cùng Liễu một Tuyết lăn ở cùng nhau. Nàng bắt gian trên giường, tức giận chất vấn bọn họ là lúc Lý Niệm An lúc ấy chỉ là một câu, ta chính là khinh ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Đúng rồi, nàng có thể thế nào, sở Hưu huyết mạch thân nhân cũng không chịu đứng ở nàng bên người, nàng còn có thể đủ làm sao bây giờ? Hôm nay nàng bất đồng di vãng, bên người đứng chính là che chở nàng người, phía sau cũng là có trí thân người, nàng không phải lẻ loi một mình, phản chi tới nói, liền tính là lẻ loi một mình lại như thế nào, nàng Ngọc Thạch Hiên phát triển đến nỗi nay, chỉ cần lộng một chút thủ đoạn, đem lý ra chỉnh chết vẫn là có thể. Nguyên bản tính toán về sâu động thủ, hiện giờ nhìn cái này Lý Niệm An, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên lạnh lẽo, nhìn thực sự chướng mắt đến cực điểm. Như vậy, Lý Niệm An không ngờ tới Tô Uẩn sẽ nói một câu cái này lời nói, mở ra miệng, nửa ngày chưa từng khép lại, nhưng là lại bị đổ nửa câu lời nói đều nói không nên lời, bởi vì xác thật như thế. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Cái này khăn ố huế, ta ném đi. Ừm, tùy ngươi. Chúng ta đi thôi. Mệt mỏi đi, tay nhưng toan. Mục chính thanh gật đầu, theo tô ẩn nói mở miệng, tay sửa sửa tô ẩn đầu tóc, tùy theo trực tiếp chặn ngang đem tô ẩn bế lên tới, vào bên trong xe. Để lại vẻ mặt ngạc nhiên Lý Niệm An, trong mắt lập loè âm oan. Đáng giận tiện nhân. Hôm nay chi thủ, hắn nhất định phải báo trở về, đến lúc đó làm nảng quỳ trên mặt đất cầu hắn. Chương 969 Sư Huynh Vị Hôn Thê 4. Hai người trực tiếp ngồi ở xe hậu tòa vị thượng, phía trước ghế điều khiển ngồi chính là Lâm, hắn lánh lánh đạm đạm bản một khuôn mặt, đôi mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu hơi liếc liếc mắt một cái tô ẩn, liền thu hồi chính mình ánh mắt, phát động xe rời đi, chạy phương hướng, tô ẩn rất là quen thuộc, đúng là khai hướng quân khu chỗ nào. Tô ẩn ngồi xuống lúc sau, liền nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người một chính thành đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần cân nhắc, vẫn luôn ở do dự mà. Như thế nào mở miệng nói không thèm để ý là giả nàng chỉ là đang đợi chờ mục chính thanh chính miệng nói cho nàng mà không phải nàng đi hỏi sư lặng im nửa ngày tô hẩn vừa mới mở miệng mới nói ra một chữ liền bị mục chính thanh đánh gãy hắn nhìn tô hẩn ánh mắt nhạt nhẽo, tay nâng lên tới chậm rãi đem tô hẩn hai bên tóc mái cấp liêu tới rồi một bên như sau tiếp theo đâu môi mỏng khẽ nhúc nhích mở miệng hôm nay ta tới tìm người Không đơn giản là mang ngươi đi quân khu vấn luyện, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Ân, sư minh, ngươi nói đi tô ẩn nghe được nơi này, đã đoán được mục chính thanh muốn nói cái gì. Giờ phút này đôi mắt thập phần nghiêm túc, gật đầu, sau đó chờ đợi mục chính thanh kế tiếp nói. Về ông nội của ta sự tình cùng với an bài vị hôn thê sự tình, so sánh với thanh ly cái kia nha đầu đã nói cho ngươi đi. Mục chính thanh dường như cực kỳ hiểu biết chính mình mọi mọi tính cách. Một thanh ly tính cách chính là tảng không được bí mật, đặc biệt là đối chính mình tín nhiệm người, nàng thực thích cùng tô ẩn cùng nhau ở chung, tự nhiên chuyện này cũng sẽ nói cho tô ẩn. Nghe thấy được một chính thanh như vậy giảng, tô ẩn trong mắt hiện lên hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, mở miệng. Hôm nay đi học thời điểm thanh ly nói cho ta. Sư Minh, tiệc tối ngươi ra ra. Vì ngươi an bài vị hôn thê cũng sẽ trình diện sao. Vị hôn thê của ta sẽ tới chàng. Bất quá không phải nàng, là Ngô Mục Chính Thanh hơi hơi lắc đầu, khỏe miệng nít lên, đem tô ẩn đặt ở phía dưới tay cầm đi lên, đúng là cái kia mang lên nhón tay, tay ở nhẫn thượng vuốt ve một chút, hơi hơi rũ xuống hai tròng mắt, thanh âm trở nên mất tiếng một chút, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. "Nhẫn mang ở ngươi trên tay, mà ngươi là ta mệnh định thế tử. Tiểu đoàn tử, tại rất sớm rất sớm thời điểm, ngươi cũng đã thuộc về ta." Tô Bẩn nghe Chính Thanh nói, sắc mặt đỏ, thực mau Xe ngừng lại, Tô Bản Vội vàng rời đi ánh mắt đi che lấp chính mình thủ túc vô thố, quay đầu ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ thế nhưng không phải chính mình cho rằng quân khu, ngược lại là phồn hoa phố mua sắm, trên đường người tới tới lui lui, trong tay dẫn theo lớn lớn bé bé bao vây, thoạt nhìn đều là thắng lợi trở về. Lâm đem xe tắt lửa sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua mục chính thanh, mở miệng, thanh âm không hề phập phòng ngợn sóng. "Quân thiếu, gia đình hảo xe." Ở bên trong xe chờ ngươi. Mục chính thanh nhừ một tiếng, xem như đã biết, tiếp theo nhìn về phía hình như có chút không rõ tô huẩn, nâng lên tay, gõ gõ nàng đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Xem ngây người sao, còn không dưới xe. Ách! Sư Minh, chúng ta không nên là đi quân khu sao, như thế nào tới nơi này. Mục chính thanh lại là không nói gì, trực tiếp lập tức mở ra cửa xe, đem tô huẩn cấp mang ra tới bên trong xe lúc sau. Nhìn phía trước phồn hoa đường phố, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay chúng ta đi dạo phố, mua người quần áo nói xong những lời này sau, mục chính thanh dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng nói. Mục gia những người đó đều tình với tinh kế, tới rồi đêm đó, tham gia mục gia tiệc tối thời điểm. Người ở ta bên cạnh mục chính thanh, câu này tựa hồn là vì nhắc nhở tô bẩn cái gì, hơn nữa nghe hắn nói chuyện ngự khí cũng cực kỳ lãnh đạo, trực tiếp xưng hô mục gia những người đó mà không phải xưng hô chính mình thân nhân cái loại cảm giác này càng như là xưng hô một đám người xa lạ Tô ẩn lúc này mới nhớ tới Sư Minh giống như vẫn luôn là chính mình một người trụ cùng một gia cơ hầu ngăn cách hai chỉ có ngẫu nhiên mới có thể hồi một lần một gia, một thanh ly cũng thường thường đem một gia những người đó đều tình với tính kế hận không thể một gia lão gia tử sau khi chết gia chủ chi vị liền truyền cho bọn họ nhưng là đáng tiếc chính là Mộc Gia Lão Gia Tử sớm đã đem ra truyền nhận cho Mộc Chính Thanh. Chỉ là Mộc Gia Lão Gia Tử đối Mộc Chính Thanh thái độ vẫn luôn không lạnh không đạm cái loại này làm người nắm lấy không ra, không giống như là thân mật Gia Tôn hai. Hảo, sư minh, chúng ta đi thôi. tô vẫn chưa từng có hỏi quá nhiều. Hơi nhìn thoáng qua Mộc Chính Thanh, câu lấy hắn tay về phía trước đi đến. Nay phố cực kỳ náo nhiệt, đầu đường phố đuôi xem qua đi. Đều có thể đủ nhìn đến dòng người trên trúc xô đầy Người tô ẩn cùng một chính thanh Hai người đứng chung một chỗ Dẫn tới người liên tiếp chủ đề Nói là nói đi dạo phố Một chính thanh tựa hồ sớm đã tuyển định hảo cửa hàng Mang theo tô ẩn đi vào Bên trong tựa hồ đã có người chuẩn bị tốt Người hầu đang xem thấy người tới lúc sau Phi thường cùng kinh chức Mời tô ẩn cùng một chính thanh Ở một bên mềm ra trên sofa chờ đợi Nét ngay sau đó Chính mình tắt vội vội vàng vàng lên rồi Qua không có bao lâu, một cái hình thể hơi béo lao bản đi xuống lâu tới, nhìn một chính thanh, bộ dáng thật cẩn thận, tựa hồ sợ đắc tội một chính thanh giống nhau, dẫn tô hẩn cùng một chính thanh hai người lên lầu đi, vừa đi, một bên mở miệng. Quần áo đều là dựa theo ngài yêu cầu chế tác, hy vọng ngài có thể thỏa mãn. Lên lầu sau, một cái người hầu đẩy ra một cái giá áo, mặt trên giá hai kiện quần áo, một kiện là nam khoảng trên dưới Tây Trang, cắt may hoàn mỹ. Bên kia còn lại là cùng cái này, nam trang đồng dạng tiểu dáng còn có nhan sắc nữ trang, không hề ngoại lệ đều là màu đen. Sư minh cái này là. Thử xem xem Mục Chính Thanh cầm quần áo đưa cho Tô hẩn đưa Tô hẩn vào phòng thử đồ. Đơn giản đổi xong rồi quần áo ra tới sau, Tô hẩn nhìn về phía Mục Chính Thanh, Mục Chính Thanh so Tô hẩn mau rất nhiều, tựa hồ sớm đã chờ đợi ở đâu, trên người ăn mặc đĩnh bạt màu đen Tây Trang. Tây trang thượng cùng Tô ẩn trên váy cùng tiểu dáng ám văn, cả người thoạt nhìn thon dài đĩnh bạn, khuôn mặt tuấn lãng mang theo vài phần mị hoặc. Tô ẩn còn lại là người mặc một thân ám sát váy, cùng tuyết trắng làn da tôn nhau lên thành huy, khoác tóc, mắt ngọc mày ngài, cực kỳ đẹp, hơn nữa cái này quần áo số đo phi thường tinh chuẩn, hơn nữa cái này quần áo có thể ở bất luận cái gì trường hợp xuyên, đều sẽ không có vẻ quá dị. Hiển nhiên thực thích hợp, một chính thanh mộ quang đỉnh trợ trong chốc lát, Liền làm lao bảng cấp bao lên, ngay sau đó mang theo Tô Vẩn rời đi cái này cửa hàng, ngồi trên xe, đưa Tô Vẩn về tới trong nhà, tự nhiên quần áo cũng là cho Tô Vẩn, một gia trô đó ăn cơm thời gian chính là cái này tuần. Xuống xe sau, Tô Vẩn đi vào trong nhà mặt, lúc này, thế nhưng ngoài ý muốn ở phòng khách bên trong thấy một cái ngoài ý liệu người, trên người hắn ăn mặc một kiện mát mẻ màu xám trắng luyện công phủ, thấy Tô Vẩn lúc sau, vẩy vây tay, chứa nha đầu. Sư, Sư Phụ, chương 970 Sư Phụ trước tiên tới, hiện nhiên có thể ở nhà thấy Sư Phụ, đây là thực ngạc nhiên một việc, tố ẩn nguyên bản cho rằng ngày mai mới có thể đủ thỉnh Lý Huyền chân tới, nhưng không nghĩ tới, vừa mới về đến nhà liền thấy nhà mình Sư Phụ ngồi ở phòng khách bên trong uống trà, đôi mắt cười tủm tỉm nhìn nàng, hướng về phía nàng với tay, cái kia bộ dáng nghiễm nhiên đang nói, tiểu nha đầu, không phải ngươi hào giác, vẫn là có chút không tin chậm rãi đến gần lại đây, thấy Lý Huyền Chân bên người ngồi đúng là ông ngoại hướng Đình Nhạc, bọn họ trung gian bảy một mâm cờ tướng, hai cái lao nhân chơi cờ hiển nhiên hạ vui vẻ vô cùng, mà Lạc Nguyệt anh đâu, còn lại là cười ha hả nhìn hướng Đình Nhạc, đi tới một bên cấp hai người phân biệt phao thượng một ly trà. "Sư phụ, người hôm nay Tô Hoẩn lời nói còn không có mở miệng." Liền thấy Lý Huyền Chân thở dài một tiếng, sau đó thần bí hề hề vây vây Tô Hoẩn lại đây, nhìn trước mặt bàn cờ, mở miệng Chứa nha đầu, nói cho sư phụ, ngươi có thể hay không hạ cờ tướng. Sẽ một chút ra tô ẩn thành thành thật thật gật đầu, nàng sắc thật là biết một chút, không phải khiêm tốn, nàng câu này nói ra tới còn có chút trở dạ, không biết vì cái gì, nàng không lớn sẽ chơi cờ tướng, tổng thua, nhưng thật ra cờ vây chơi còn tính không tồi, giờ phút này nghe thầy Lý Huyền này những lời này cũng không biết có ý tứ gì, cũng chỉ hảo tâm hư nói tiếng, sẽ một chút. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, Lý Huyền chân ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo Tô Vẩn ngồi tử A chính mình trên chỗ ngồi, chính mình còn lại là đứng ở Tô Vẩn bên người, nhìn trước mặt hướng đình nhạc còn có lạc người anh, rất có vài phần chơi tiểu hài tử tính tình bộ dáng. Người ông ngoại cùng bà ngoại liên khởi tay tới, hiện tại chúng ta đổ tôn cũng liên thủ lên, thắng ngươi ông ngoại bà ngoại, tiểu nha đầu, hiện tại ngươi tới hạ. A Tô Vẩn nghe thấy được Lý Huyền Trân những lời này. Hạ ý Tư muốn đứng lên, nàng hạ, kia sẽ chết hảo đi. Nhưng là Lý Huyền chân ấn xuống Tô Huẩn bả vai, mà hướng đình nhạc cười ha hả nhìn Tô Huẩn, tựa hồ là cho rằng Tô Huẩn đơn thuần có chút khẩn trương thôi, mở miệng nói. Huẩn Huẩn, yên tâm, vì bày ra ra ngươi tình vi cờ nghệ, ông ngoại hảo hảo cùng ngươi tiếp theo bản. Không, ông ngoại bà ngoại, sư phụ, ta sẽ không hạ cờ tướng. Thật sự, thật sự, sẽ thua. Tô Huẩn liền phải đứng lên, nhưng là Lý Huyền Trân không tin, càng là nghe thấy Tô Huẩn nói như vậy, càng không tin, mở miệng. Không quan hệ, ngươi yên tâm hạ. Sư phụ không trách ngươi. Sau đó vài phút sau, bàn cờ thượng xoáy đã bị ăn luôn, hướng đỉnh nhạc bên kia thu hoạch pha phòng, mà Tô Huẩn nơi này thảm đạm như mây, không có vài cái, toàn quân bị diệt. Lý Huyền Trân do dự nhìn nhà mình đồ đệ, ánh mắt mang theo hoài nghi. Chứa nha đầu. Ngươi cũng khụy tay hướng ngươi ông ngoại chỗ nào quẻ đồ đệ lớn liền không cần sư phụ lạc một bộ lão niên bị đồ đệ vứt bỏ bộ dáng tôi vẫn đang muốn mở miệng nói đi hướng đình nhạc vô vô lý huyền chân bà vai mở miệng ha ha lão gia hỏa đừng trang các ngươi thầy trò có chuyện muốn nói đi ta nha đi ra ngoài đi bộ một vòng ngươi nha đợi lát nữa lưu lại ăn cơm chưa a nhưng không cho chạy nếu không phải uẩn uẩn ở chỗ này. Ngươi người này có phải hay không không tính toán tới ta nơi này, à. Nghe thấy được hướng đỉnh nhạc nói, Lý Huyền Trân lúc này mới thu hồi chính mình trên mặt thần sắc, gật đầu, sau đó nhìn theo chứ hướng đỉnh nhạc hai người rời đi, sắc mặt lúc này mới khôi phục ngày thường chính xác, nhìn Tô Hẩn mở miệng. Kỳ quái sư phụ ta vì cái gì hôm nay liền tới rồi. Gà con mổ thóc giường như gật đầu, Tô Hẩn nhìn Lý Huyền Trân. Cho ngươi một kinh hỉ nha, kinh hỉ không kinh hỉ. Vẫn là nói, thấy sư phụ không vui. Lý Huyền chân cười tủm tỉm mở miệng, hiển nhiên thấy tô huẩn cũng thập phần vui vẻ. Sư phụ, bắt đầu sư huynh cũng ở bên ngoài, sớm biết rằng ta hẳn là làm hắn tiến vào tô huẩn mở miệng. Lý Huyền chân lắc lắc đầu, bưng lên trên mặt bàn trà uống một ngụm, khi mắt, ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Đồ đệ mẫu thân có chuyện, ta như thế nào có thể không tới đâu, tiểu nha đầu, mụ mụ ngươi hiện tại tình huống thế nào. Lý Huyền Trân đi tới nơi này lúc sau, còn không có thấy hướng vũ mai, đành phải dò hỏi Tô Hẩn đại khái tình huống. Tô Hẩn nghe thấy được Lý Huyền Trân dò hỏi, nghĩ nghĩ, đem chính mình biết đến đều nói cho Lý Huyền Trân nghe, nàng đối cổ trùng thứ này hiểu biết không thâm, nhưng là sư phụ so nàng biết được muốn nhiều hơn. Loại đồ vật này diệt trừ thực phiên thoái, cái này cổ trùng không thể đủ hoàn toàn thao tác người, đơn giản tới nói. Cái này cổ trùng có thể đem người này đáy lòng nào đó ý niệm hoặc là ý tưởng không ngừng phóng đại, sau đó đi thực thi nó, lấy này tới đặt tới khống chế mục đích. Cái này cổ trùng bước lên địa phương là người náo bộ, nếu là mạnh mẽ đem này diệt trừ, chỉ sợ sau lưng người hội thao không. Cái này cổ trùng hủy diệt này đầu nội một ít thần kinh tuyến, đến lúc đó liền không ngừng là. Hiện tại loại này phiên thoái. Lý Huyền Trân hiện tại đứng đắn rất nhiều, cao mày cẩn thận nghĩ. Rõ ràng không có dâu, lại vẫn là thói quen bước cảm, dường như chỗ nào có dâu giống nhau, đem cái này nước trà chậm rãi ngã vào một cái khác cái ly nội, nét mở miệng. Hiện giờ chỉ có một biện pháp nguy hiểm nhỏ nhất, nhưng là muốn hoàn thành cũng thực gian nan, như vậy chính là dụ rô nó ra tới, ra cổ trùng chủ nhân, cơ hồ không ai có thể đủ thao tung nó, chúng ta lại có thể lấy dụ rô nó phương pháp, đem này từ ở trong thân thể dẫn ra tới sau, lại diệt sắc rớt. Giống nhau loại này trong cơ thể đều là công cổ, như muốn dẫn ra tới, liền phải tìm cái mẫu cổ. Mẫu cổ, chính là chúng ta không phải dưỡng cổ người, nơi nào khả năng có mẫu cổ đâu, trừ phi là tìm rực rỡ, nhưng là rực rỡ. Không có khả năng. Tô Bẩn mở miệng, hiển nhiên cũng lâm vào phiên não, hơn nữa bồi dưỡng cổ trùng đều không phải là một sớm một chiều có thể hình thành, hiện tại hiển nhiên không còn kịp rồi. Thấy Tô Bẩn dáng vẻ này, Lý Huyền Trân cười cười, ngay sau đó từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái tiểu bình sứ dường như lộ vật, mở miệng, mang theo vài phần kiêu ngạo. Chỉ cần có sư phụ ngươi ở, liền không có làm không thành sự tình, chứa nha đầu, ngươi xem sư phụ trong tay chính là thứ gì. Tô Bẩn ngay vậy, hướng về phía Lý Huyền Trân trong tay đánh giá, mở ra cái nắp, bên trong không phải những thứ khác, đúng là một con mẫu cổ, như thế nào phân chia công cổ cùng mẫu cổ đâu. Như vậy chính là cổ trùng trung gian tuyến, mẫu cổ trung gian có một cái màu đỏ tuyến, cái này thoạt nhìn là được, hơn nữa đặc biệt nghe lời, ở bình xứ trung vẫn không núp đích, Ngẫu nhiên kêu vài tiếng. Sư phụ, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Người khác đưa thủ lao đương thầy tướng, bọn họ không riêng gì lấy tiền tài làm thù lao, còn có rất nhiều cổ quái ngọn ý, cái này mẫu cổ đó là gần nhất đạt được, nói đến cũng khéo, đúng là ở vào động dục kỳ mẫu cổ. Sẽ dùng tiếng kêu cùng với khí vị cùng hấp dẫn công cổ. Huẩn huẩn, ngươi đã trở lại bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, nhìn về phía người tới không phải người khác, đúng là hướng vũ mai, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Huyền Trân, thực mau ánh mắt bông đi. Ngược lại là Lý Huyền Trân, ánh mắt gắt gao khóa hướng vũ mai. Chương 971 phương nào yêu nghiệt. mụ mũ, mũ, ta vừa mới đến, cái này là sư phụ ta. Lý Huyền Trân. Tô từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn hướng vũ mai từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một cái đại bao, bên trong tựa hồ chứa đầy đồ vẩn, nhìn dáng vẻ là đi dạo phố mua sắm đi, giờ phút này thoạt nhìn tâm tình cực hảo, trên mặt tràn đầy mỉm cười, giờ phút này đi tới sau, nàng đem đại bao cấp ném ở phòng khách trên sofa pha mặt, quay đầu tới nhìn về phía Lý Huyền Trân. Vẩn ẩn sư phụ, ngươi thích uống cái gì trà? Ta cho ngươi vào một hồ trà hướng Vũ Mai hiển nhiên cũng là biết trong nhà tới khách nhân, không thể đủ chậm trễ, ngược lại lại nhìn về phía Tô Ẩn, thái độ tựa hồ khôi phục thành trước kia, cái loại này thân mật không có ngăn cách cảm giác, làm Tô Ẩn có chút dường như đã có mấy lời. "Ẩn Ẩn, sư phụ ngươi tới, ngươi đây chính là chậm trễ sư phụ ngươi nga" trong giọng nói mang theo vài phần dạy dỗ. Tiếp theo từ một bên ngăn tủ trung hoa, lấy ra hướng đỉnh nhạc ngày thường thích nhất uống trà. Dẫn vào Hồ Trung, phao hảo sau, cấp Lý Huyền chân chân một ly. Lý Huyền chân đem trà tiếp nhận tới, nhìn hướng Vũ Mai liếc mắt một cái, tiếp theo mở miệng. Khách khí, ngươi đây là từ bên ngoài trở về đi. Hướng Vũ Mai gật gật đầu, hiển nhiên tâm tình cực hảo, cười tủm tìm mở miệng, đi qua đi, từ chính mình túi chung lấy ra đóng gói tốt quần áo, nhìn nhìn tô vẩn, tay ôn nhu cấp tô vẩn đem bên thai tóc mái vén lên tới sau, mở miệng nói. Hôm nay ta đi mua quần áo, nhớ tới đã lâu không có giúp ngươi mua quần áo, ngươi nhìn xem, thích sao? Nghiễm nhiên giống như là cái hiển từ mẫu thân giống nhau, tức khắc làm tô ẩn quên mất hết thể sự tình, quên mất phía trước hướng Vũ Mai nói những lời này đó, trong lòng một trận rung chuyển, khoe miệng rốt cuộc là dơ lên một nụ cười, mở miệng đối hướng Vũ Mai nói chuyện. Mẹ, ngươi hôm nay đi dạo phố đi sao? Một người nói có thể kêu lên ta a. hôm nay đi dạo phố. Ngươi nhìn xem, cái này quần áo, về sau ngươi muốn tham gia cái gì cơ miến cũng có thể xuyên hướng vũ mai từ trong túi chung lấy ra tới một kiện quần áo, đây là một kiện trường khoản váy, thập phân rộng thùng thình, thoạt nhìn cũng có vẻ thực hoa lệ, thủ công thập phần tinh tế, hơn nữa váy rất dài, tốt ẩn nhìn ra, cái này váy yêu cầu 1 m mấy nữ nhân xuyên, mới có thể đủ khống chế trụ, cái khác người xuyên nói, chỉ biết giống một cái tên lùn mập. Cái này quần áo thoạt nhìn tuy rằng đẹp, nhưng là lại không thích hợp nàng. Kiểu dáng thoạt nhìn, càng thích hợp loại nào hơi béo hình thể người, che thị thực hảo. Nếu là dáng người mảnh khảnh người, ăn mặc cái này quần áo, tuy rằng cũng không khó coi, nhưng là tuyệt đối cũng sẽ không coi thật đẹp, đặc biệt là cái này quá dài làn váy, cho người ta chói buộc cảm giác. Hơi hơi như mày, tố bẩn thân cao là 1m67, xuyên cái này quần áo bộ dáng chỉ là ngấp lại. Bất quá bởi vì lấy ra cái này quần áo người là hướng vũ mai, tô ẩn đảo cũng không nói gì thêm, vươn tay, đang chuẩn bị tiếp nhận tới thời điểm, lại nghe thấy hướng vũ mai nói như vậy một câu. Cái này quần áo là ca ca người chọn lựa. Nhìn hắn đối với ngươi thái độ hòa hoán một ít, mụ mụ thật sự cảm giác thực vui mừng. Tay đỉnh trệ ở giữa không trung, tô ẩn sắc mặt hơi hơi giận giật, từ hướng vũ mai lời nói xôi thai ra cái gì, cánh môi khẽ nhúc nhích khi mắt. Mang theo vài phần động dung, không phải cảm động động dung, mà là làm nàng khôi phục hiện thực động dung. Kaka. Đúng vậy. Vẫn ẩn, ngươi biết không, Kaka của ngươi rốt cuộc chịu đối ta nói chuyện, thái độ cũng không hề là như vậy lãnh đạo, hắn thậm chí còn cùng một tuyết cùng nhau giúp ngươi chọn lửa quần áo. Ngươi xem, cái này quần áo chính là chuyên môn vì ngươi chọn lựa tuyển, rất đẹp, không cần lãng phí Kaka ngươi một phên tâm IA. Hướng vũ Mai trực tiếp đem cái này quần áo đưa cho Tô hận, mà Tô hận giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, hẳn là nói có loại so ăn rồi bỏ còn ghê tởm cảm giác cho nàng tỉ mỉ chọn lựa, rốt cuộc biết cái này quần áo như vậy là vì cái gì, cô ý chọn lựa một kiện cái này quần áo cho nàng rõ ràng là không thích hợp nàng tiểu dáng, nay nàng nếu là truyền ra đi, chẳng phải là mất mặt? Dũ xuống con ngươi, tôi nắm chặt trong tay quần áo. Nàng hiểu biết liễu một tuyết trong lòng ý tưởng, cái này quần áo đối phương tự nhiên biết nàng sẽ không xuyên, lần này là ý của tuy ông không phải ở rượu, mà là châm ngòi, càng thêm châm ngòi nàng cùng hướng vũ mai cảm tình, này một bước đi thực hảo, tô ẩn thu liễm đi trong con ngươi thấm ý, rơi lên đầu, nhìn hướng vũ mai, khét lời, cũng không có nói cái gì, thoạt nhìn biểu tình không mặn không nhạt, không tính là thực vui vẻ, cũng coi như không thượng không vui. Như vậy mụ mụ. Tiếp theo thay ta cảm ơn bọn họ đi, ta sẽ chuẩn bị một ít lễ vật đưa cho bọn họ, mụ mụ nếu ngươi lần sau còn hội kiến bọn họ nói, có không đem cái này cho bọn hắn, có thể hảo hảo xúc tiến cảm tình. Tô Bẩn mỉm cười, hướng vũ mai nghe thấy cái này, tự nhiên là không phản đối, gật gật đầu, tùy theo ở cùng Tô Bẩn nói vài câu lúc sau, liền lên lầu. Tô Bẩn lúc này mới cầm quần áo cấp ném ném tới rồi một bên túi nội chấm nét đi tới Lý Huyền Trân trước người. Sư phụ tự hướng Vũ Mai tới lúc sau, ánh mắt liền toàn bộ hành trình chú ý ở hướng Vũ Mai trên người, lúc này ánh mắt hẳn là nhìn ra tới cái gì. "Sư phụ, ngươi xem thế nào?" Có một ít phiền toái a lý huyền chân cao mày, cái này cổ trùng cảm giác lên có chút khó giải quyết, mới vừa rồi hướng Vũ Mai cho hắn châm trà thời điểm, hắn gần gũi nhìn hướng Vũ Mai đôi mắt, rất nhiều cổ độc che giấu rất sâu, khó có thể từ mặt ngoài nhìn ra tới, nhưng là có một chỗ Chỉ cần sẽ phương pháp liền nhất định có thể nhìn ra tới, như vậy chính là đôi mắt. Ta có thể nhìn ra mẫu thân ngươi trong cơ thể cổ trùng là cái gì, cũng biết nên như thế nào diệt trừ nàng, nhưng là có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ta tìm không thấy cổ trùng vị trí. Đúng vậy, mắt thường là nhìn không tới cổ trùng ở đâu, cái này cổ trùng lại thuộc về cái loại này cực kỳ sẽ che giấu, có thể nhận thấy được nó tồn tại cũng đã rất khó. Muốn tìm ra vị trí có càng thêm khó. Tô ẩn nghe Lý Huyền Trân những lời này, lâm vào lặng im, tiếp theo trước mắt sáng ngời, lại tựa hồ là nhớ tới cái gì. Sư phụ, có phải hay không tìm được rồi cổ trùng vị trí liền có thể diệt trừ cổ trùng? Không sai. Chính là Lý Huyền Trân gật đầu. Nghe thấy được Lý Huyền Trân xác nhận đáp án, Tô ẩn khỏe miệng khẽ nhuyết, như vậy liền đơn giản, có lẽ người khác tìm không thấy cổ trùng tại thân thể cái kia bộ vị, nàng có thể. Chỉ cần dùng thấu thị, liền có thể Thấu tận xương cách Chủ nhân Người rốt cuộc đã trở lại bỗng nhiên Một tiếng đồng chi thanh âm từ trên lầu chuyển xuống tới Người tới không phải người khác Đúng là từ bạn An mặc một thân sọ tạ trang Tóc giống như cung tình nhân tu bổ qua Cả người thoạt nhìn manh manh Đôi mắt tỏa sáng chạy xuống tới Tại đây phong cách bất đồng chính là Lý Huyền Trân Sắc mặt biến đổi Mang theo khẩn trương cùng khiếp sợ Phương nào yêu nghiệt Chứa nha đầu Ngươi đến sư phụ phía sau tới. Chương 972 đều là hiệu lầm. Nay một tiếng kêu cực kỳ vang dội từ bạt thân ảnh tức khắc dừng lại, đứng ở thang lầu thượng, nhìn đứng ở tô ẩn bên người Lý Huyền Trân, sắc mặt cực kỳ khó coi, nó hận nhất người khác kêu hắn yêu nghiệt, bởi vì này sẽ làm nó nhớ tới rất nhiều thống khổ hối ức. Đã từng không có chủ nhân tại bên người Nhật tử, nhưng cái đó dối trá đạo sĩ luôn là như vậy kêu hắn, dường như hắn không có tên giống nhau. yêu nghiệt Nghiệt xúc, muốn lấy tánh mạng của hắn. Bàn tay nắm chặt thang lầu tay vịn, tử bạt bộ dáng có vẻ có chút dị thường, trong tay móng tay cũng chậm rãi ruôi thân mở ra, đem gỗ đỏ chế tay vịn cầu thang đều cấp bắt được một đạo thật sâu vết rách, thoạt nhìn có chút đáng sợ, quanh thân hơi thở cũng có chút âm trầm lạnh léo, nguyên bản mượt mà tiểu bao tử mặt, thoạt nhìn cũng không có phía trước như vậy nhuên manh. Ta hận nhất người khác kêu ta yêu nghiệt. Sư, Sư Phụ, Ta đã quên giới Tô Hẩn nhìn cảm giác tình huống nếu không rượu, bắt được Lý Huyền chân tay, muốn giải thích một phen, cái này phiền toái nhưng lớn, giống như sư phụ cùng tử bà xuất hiện hiểu lầm còn có mâu thuẫn, hiện tại thoạt nhìn một phát không thể vãn hồi a Hai bên đều là khẩn trương khí thế. Người cái này nha đầu, mau, đến ta phía sau tới, có chuyện gì đợi lát nữa ở giải thích nhưng mà Lý Huyền Trân căn bản không cho Tô Hẩn giải thích cơ hội trực tiếp đem tô token cấp bắt được chính mình phía sau, chính mình còn lại là sắc mặt nghiêm túc đứng đắn lên, nhìn ở thang lầu thượng từ bạc, trên người hơi thở ở dần dần ngoại phóng, đã mơ hồ làm Lý Huyền chân cảm giác được tử bạc thân phận. Trong lòng cũng lộ bột một chút, thế nhưng là hạt bạc, loại này cấp bậc cương thi nhất biến ảo hình người, mê hoặc nhân tâm. Khẩn trương dưới, đem token cấp hộ càng vững chắc, chính mình từ trên người lấy ra một đạo vô hình phù, tính toán liền ở chỗ này, bài binh bố trận Liên hệ biệt thự phong thủy, đem cái này tử bạt cấp vây khốn ở bên trong, chỉ là có một chút cực kỳ phiền thoái, cái này tử bạt động cơ không biết là cái gì, cái này trận pháp rất khó đem này cấp vây khốn, nếu thật sự tranh đấu lên, chỉ sợ là lưỡng bại cầu thương kết quả. Hạ bạn, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này, nơi này không nên là ngươi đãi địa phương, tu luyện lâu như vậy, so sánh với ngươi cũng nên có trí tuệ, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì vì cái gì muốn biến hóa thành nhân loại bộ dáng đại ở chỗ này nhưng là hiện tại cho ta rời đi nếu không lão phu sẽ không khách khí nương tay mặc dù là hạn bạc ta cũng cả gan một đấu lý huyền chân đầu tiên là mở miệng nói như vậy đại khái chính là hy vọng cái này hạn bạc có thể biết được khó mà lui từ bạc còn lại là hung hăng nhìn trầm trầm lý huyền chân nó nơi này nghe không thấy lý huyền chân đối tô hẩn nói cái gì giờ phút này ở nó trong mắt Lý Huyền Trân đem Tô Bẩn giấu ở mặt sau, lại còn có không chuẩn Tô Bẩn tới gần hắn, này nói rõ chính là bắt cóc hắn chủ nhân, ai dám thương tổn hắn chủ nhân, chết. Một người một thi đang muốn động thủ hết sức, Tô Bẩn kịp thời từ Lý Huyền Trân sau lưng ra tới, vội vàng đứng ở hai người trước người, một bàn tay đầu tiên là hướng về phía tử bạt chỗ nào vây vây, mở miệng giải thích. Tử bạt, đừng xúc động, hắn là sư phụ ta. Sư. Sư phụ tử bạt ánh mắt hơi hơi trố mắt một chút. Tô bẩn ngược lại lại nhìn về phía nhà mình thoạt nhìn đang định liều mạng sư phụ, mở miệng nói. Sư phụ, đều là hiểu lầm A. Ta biết hắn là hạn bạn, các ngươi trước dừng tay, ta hảo hảo giải thích. Bởi vì tố bẩn mấy câu nói đó, một người một thi mới dừng lại trong tay động tác. Đầu tiên là tử bạt từ trên đường đi xuống tới, sau đó là Lý Huyền Trân, nhìn tử bạt, trong mắt như cũ mang theo băn khoăn cùng không tin. Làm Tô Bẩn đứng ở chính mình mặt sau, hạn bạn sẽ mê hoặc nhân tâm, điểm này Lý Huyền Trân là nhớ rõ, vạn nhất chính mình đồ đệ chỉ là bị cái này hạn bạc cấp mê hoặc tâm trí đâu. Từ bạc đi tới dưới lầu sau, giờ phút này sắc mặt khôi phục thường sắc, nhìn nhìn Tô Bẩn, trên mặt mang theo nghi hoặc, hướng về phía Tô Bẩn bên này đi tới. Chủ nhân, ngươi nói cái này đạo sĩ là sư phụ ngươi. Ở từ bạc trong vấn tượng, sẽ tiêu hắn yêu nghiệt đều là đáng giận đạo sĩ cũng thực tự nhiên đem Lý Huyền Trân trở thành đạo sĩ. Tô vừa lắc đầu, cười cười muốn mở miệng, Lý Huyền Trân trước một bước mở miệng. Lão phu là thời tướng, không phải đạo sĩ, hạn bạn, ngươi đến tuột cùng đái ở chỗ này, có cái gì mục đích? Lời nói gian còn mang theo vài phần ngạo tiểu tựa hồ đối với tử bạt cái này xưng hô cực kỳ không hài lòng. Lão nguyên bản tử bạt muốn kêu lão đạo sĩ, nhưng là nghĩ lại hướng về phía một chút tôi vừa nói, cái này là nàng sư phụ. Thay đổi chủ ý, mở miệng biến thành một cái xương hô. Chủ nhân sư phụ, ta có tên, ta gọi là tử bạt ta đãi ở chỗ này cũng không có mục đích, ta chỉ nghĩ bảo hộ chủ nhân. Người Lý Huyền chân mở miệng, đồng nhiên cảm giác được cái gì không thích hợp, vừa mới cái này hạn bạc nói cái gì tới. Chủ nhân, cái này chủ nhân tựa hồ là xưng hô hắn đồ đệ. Nguyên bản vẫn luôn căng thẳng thần kinh. Lý Huyền Chân căn bản vô tâm đi nghe cái này Tử Bạt nói gì đó, hiện giờ vừa nghe cái này sưng hô, không cấm nhìn về phía chính mình đồ đệ, cái kia ánh mắt dường như đang nói, thành thật công đạo cấp sư phụ nghe. Sư phụ? Kỳ thật đâu, nét là cái dạng này, Tô Hoẩn Đại Khái đem chính mình lúc này đây gặp được sự tình đều giảng cho Lý Huyền này nghe, bao gồm như thế nào gặp được Tử Bạt, cùng với Tử Bạt hiện tại vì cái gì đã ở chỗ này. Nghe xong Tô một phen lời nói sau, Lý Huyền Trân hiển nhiên vẫn là có chút bán tín bán nghi, nhìn chính mình đồ đệ mặt, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin, không vì cái gì khác, chính mình đồ đệ sẽ không lừa hắn. Nếu là người khác nói cái này lời nói, hắn nhất định trở thành thiên phương dạ đàm. Nói như vậy, cái này hạn bạt là đi theo ngươi Lý Huyền Trân nhìn từ bạt, hiểu lầm giải trừ về sau. Giờ phút này thấy tử bạt này trương sọ ta mặt, cảm thấy vô cùng thuan mắt. Tử bạt còn lại là hừ hừ. Ta kêu tử bạt. Hảo hảo từ bạn, ngươi có hay không kế thừa tổ tiên ký ức Lý Huyền Trân cũng không miệt mài theo đuổi, hắn sống nhật tử trường, kiến thức nhiều, sẽ đồ vật cũng rất nhiều, chính là có chút đồ vật lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Phía trước bất qua ở giới thiệu trông được gặp qua, tỉ như hạn bạn. Lúc này thấy một cái hạn bạn ở chính mình trước mặt, nơi nào có thể không có hứng thú? Ân tử bạn còn ở vì vừa mới Lý Huyền Trân kêu hắn yêu nghiệt sự tình sinh khí. Tô Bẩn đứng ở một bên nhìn sư phụ còn có tử bạn, không biết vì sao, cảm giác, hai người có điểm giống giận dỗi ra tôn hai cái, mặc danh hài hòa. Hảo, sư phụ, tử bạn, các ngươi có thể tiếp xúc hiểu lầm liền hảo, đúng rồi sư phụ, ta mẫu thân trong cơ thể cổ trùng chính là tử bạn nhận thấy được. Tuy theo, chưa từng có bao lâu, Lý Huyền Trân cùng tử bạn phía trước không khí một mảnh hài hòa, Tô Bẩn còn lại là cùng Lý Huyền Trân đàm luận hôm nay buổi tối sự tình. Mẫu thân trong cơ thể cổ trùng cần thiết mau chóng trừ bỏ. Nàng thỉnh Lý Huyền Trân ở nhà ở vài ngày, một phương diện là có thể bồi bồi sư phụ, một phương diện chính là trừ cổ trùng. Đợi lát nữa nàng sẽ dùng đôi mắt đi xem cổ trùng ở đâu vị trí, mà kế tiếp liền giao cho Lý Huyền Trân. Thức mau, màn đêm buông xuống. Chương 973 thì là một thân. Cơm chiều làm cực kỳ phong phú, đại đa số đều là tô ẩn cùng hướng vũ mai thích thái sắc. Còn có Lý Huyền Trân thích thái sắc, hướng Đỉnh nhạc tính cách ở ngày thường xem như tương đối nghiêm túc cũ kỳ một chút, chỉ có ở đối đại tô hẩn còn có hướng vũ mai là lúc, mới có thể dùng cái đáng yêu lão ngon đồng. An pháp thời điểm đâu, cũng từ trước đến nay chú ý chính là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ăn cơm thời điểm cơ hồ là an an tĩnh tĩnh, sẽ không nói. Nhưng là hôm nay hướng Đỉnh nhạc đánh vỡ chính mình cái này tiểu quý củ, Lý Huyền Trân đã đến làm hắn thập phần vui vẻ, người tuổi tác lớn, Đối với cảm tình liền càng vì xem trọng, nghiên thiếu khinh cuồng lá lúc, rất nhiều đồ vật tổng không hiểu, muốn lang bạn chính mình sự nghiệp, xem nhẹ rất bên người bạn tốt cùng với thân nhân. Tới rồi tuổi này, rất nhiều lao hưu thân nhân đều đã qua đời, hiện giờ bên người có thể sưng phải nộp lên tâm bạn tốt không nhiều lắm, mà Lý Huyền Trân tính thượng một. Cái, ngày thường khó được có thể gặp được Lý Huyền Trân, lúc này đây như thế nào có thể không vui. Trên bàn cơm không khí có thể nói là cực kỳ hài hòa, Lý Huyền chân vốn chính là một cái cực kỳ thú vị người, nói chuyện cũng sẽ đắn đo đúng ngực, thập phần hài hước, tuy rằng hiện giờ đã xong tấn nhiễm bạch, nhưng là tính tình lại như cũ tuổi trẻ, cũng không có chấp tối. Lao ra hỏa, người biết ta nhất hâm mộ người cái gì sao? Mấy chén phong đàn rượu lâu năm xuống bụng, Lý Huyền chân sắc mặt có chút thường đỏ, thoạt nhìn tựa hồ là có chút men say, hướng đình nhạc cũng là không ngoại lệ. Hướng đình nhạc nghe thấy lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ, mồm to uống xong một ngụm rượu, cười cười, mở miệng. Ta có gì nhưng hâm mộ, tuy rằng rất nhiều người truy đổi quyền thế cùng tiền tài, nhưng là ta lại cảm thấy ngươi như vậy tiêu giao tự tại càng tốt, quyền cùng tiền tài. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể có được, bao nhiêu người thiền kim cầu một quẻ, mà ta cũng xem ra tới, ngươi tâm là nhàn vân giã hạc, không cầu quyền tài. Ta lại có thể có gì làm ngươi hâm mộ địa phương đâu. Nghe hướng đỉnh nhạc tựa hồ khó hiểu lời nói, Lý Huyền Trân ha ha cười, cầm lấy cái bình, đó là cho chính mình mãn thượng một ly, tiếp theo một ngụm uống xong tới, cây độc hương vị xông lên cái mũi, nhữ nhữ mày mày Lý Huyền Trân mở miệng, tựa hồ là nói dỡn lại dường như là nửa chân thật nói. Ha ha, nói đến hình như là, tự do, ta xác thật là thực tự do, thì là một thân, không có vướng bận, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Nói đến đại khái rất nhiều người muốn hâm mộ ta. Tựa hồ có một bụng nói, cuối cùng lại nuốt đi xuống, tiếp tục cùng hướng đỉnh nhạc hai người uống rượu. Tô Bẩn ngồi ở một bên nghe Lý Huyền Trân nói, nhìn chính mình sư phụ, hắn tựa hồ là uống say, kỳ thật không có, trong mắt là dị thường thanh tỉnh, chỉ là phiếm chứ vài phần khổ sở cùng cô lạnh, người khác có lẽ không biết, nhưng là Tô Bẩn lại suy đoán tới rồi vì cái gì. Sư phụ trước nay liền không nghĩ người cô đơn một người. Nhàn vân giá hạc sinh hoạt, nghe tới tựa hồ rất tốt đẹp, du lịch tứ phương, kiến thức phong phú, người mang tướng thuật, mặc kệ đi đến chỗ nào đều không cần sầu cái gì, nhưng là, hắn bên người lại không có người nhà, thân nhân, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, tự nhiên, tu tướng thuật, chắc người tương lai, nghịch thiên cử chỉ, liền phải đã chịu trừng phạt, ngũ tệ tăng quyết, sư phụ chú định cả đời cơ khổ, không vợ không con, cho dù có cũng sẽ mất đi. Vì không thai hỏa người khác, sư phụ cả đời chưa cưới, hiện giờ thấy chính mình bạn tốt bên người thân nhân vờn quanh bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảm xúc. Nhìn Lý Huyền Trân, tô ẩn trong lòng hơi hơi xúc động, ngược lại dơ lên mỉm cười, nhìn về phía bàn tiệc, từ Lý Huyền Trân bên người đổ một chén rượu, sau đó mở miệng. Ta muốn kính sư phụ một ly Nga. Nga, khó được, chứa nha đầu, ha ha. Như vậy sư phụ liền tiếp ngươi kính này ly rượu Lý Huyền Trân nghe thấy được tô ẩn lời nói, quay đầu, trên mặt nhưng thật ra vui vẻ, chỉ là lo lắng, tô ẩn có thể hay không uống rượu. Sư phụ, vừa mới có một câu, ngươi nhưng nói không đối nga tô ẩn kính rượu, trên mặt dương nghịch ngợm mỉm cười, trước đôi mắt, một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng, như thế khiến cho Lý Huyền Trân hơi hơi ngây ra một lúc, ngược lại mở miệng, không đúng chỗ nào. Sư phụ vừa mới nói chính mình là thì là một thân, không có vướng bận, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, không đối nga dừng một chút, Tô Hoẩn đem trong chén rượu rượu uống xong đi, tiếp theo mở miệng, trên mặt bởi vì uống rượu, nhiễm chứ vài phần màu đỏ, hết sức đáng yêu. Sư phụ bên người không phải còn có ta cái này con chồng trước đồ đệ sao? Lại còn có có sư huynh a, như thế nào có thể nói là không có vướng bận đâu, vẫn là nói, sư phụ không nghĩ quản chúng ta. Nghe tô vẩn nói những lời này, Lý huyền chân thế nhưng cảm thấy có chút không nói gì tương đối, ha ha cười, nhìn nhà mình đồ đệ, giờ phút này trên mặt biểu tình là thật sự vui vẻ, hắn có thể minh bạch nói những lời này là có ý tứ gì. Hào đi, sư phụ thừa nhận vừa mới câu nói kia nói sai rồi, không nghĩ tới, bị chính mình đồ đệ cấp phá đám. Ai, sư phụ liền tự phạt uống xong một ly, tuy rằng nói là nói tô vẩn phá đám. Nhưng là trong giọng nói một tia trách cứ cảm giác cũng không có, trực tiếp một ngụm uống xong rượu sau, nét lại là đổ một ly. Một bên hướng đỉnh nhạc nhìn Lý Huyền chân như vậy, đương nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức có chút trừng mắt. Cái này rượu ta ẩn giấu đã lâu, lão gia hỏa, cho ta lưu một chút, lần trước tới không có lấy ra tới cho ngươi cùng, lúc này đây, ngươi là muốn toàn bộ uống quang sao? Hai người giống như tiểu hải tử giống nhau cho nhau đấu uống rượu đi lên. Hướng diệt lịch đám người ngồi ở một bên, nhìn trận mắt há hốc mồm, chưa từng có nghĩ tới, bọn họ ra ra có một ngày sẽ có như vậy bộ dáng. Ở trong chi nhớ, hướng đình nhạc đều thực nghiêm túc, chỉ có ngẫu nhiên mới lộ ra cái loại này hiển từ bộ dáng. Loại này giống như tiểu hài tử thi đấu dường như bộ dáng, căn bản là không có gặp qua. Tô ẩn còn lại là ở một bên bình tĩnh ăn cơm, dường như không có bất luận cái gì giật mình, nàng đã dần dần phát hiện một cái quy luật. Phàm là cùng sư phụ quan hệ người tốt, chỉ cần cùng sư phụ đại ở bên nhau, như vậy mặc kệ hắn ngày thường tính cách là như thế nào, dù sao đến lúc này, liền sẽ bị sư phụ tính cách mang theo chạy. Như vậy thực hảo a, nhìn hai người sang sảng tiếng cười, tô hở hí mắt, khỏe miệng hơi câu. Sau khi ăn xong, bởi vì Lý Huyền Trân muốn ở tại nơi này, hướng đỉnh nhạc sớm liền cấp an bài hảo phòng, phòng này liền ở hắn phòng tách vách, đến nỗi vì cái gì muốn như vậy an bài. Hướng đình nhạc ha ha cười, nói là buổi tối phương tiện tìm hắn nói chuyện phiếm ôn chuyện. Chứa nha đầu, chuẩn bị ra sao? Lý Huyền chân đi tới Tô Vẩn bên người, mở miệng dò hỏi Tô Vẩn chuẩn bị thế nào? Tô Vẩn hơi hơi gật đầu, nhìn ngồi ở trên sofa bồi lạc Nguyệt Anh nói chuyện phiếm hướng Vũ Mai mở miệng nói. Ăn cơm khoảng cách, ta đã nhìn, nhìn ra tới ở đâu vị trí, cái này cổ trùng sẽ mất máy, nhưng là sẽ chỉ ở riêng phạm vi mất máy. Nó trong tim cùng xương quay xanh chi gian vị trí. Nghe Tô Vẩn nói, Lý Huyền chân khẽ gật đầu, liền chuẩn bị làm Tô Vẩn suy nghĩ biện pháp làm nàng mẫu thân lên lầu tới, tiến hành trừ cổ. Chương 974 lấy ra cổ trùng. Tô Vẩn tự nhiên minh bạch Lý Huyền chân ý tứ, gật gật đầu, đang muốn nhấc chân đi xuống, đống nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Lý Huyền Trân, mở miệng nói. Sư phụ! Ngươi lúc trước là vì cái gì sẽ trở thành thầy tướng đâu? Có thể hay không có hối hận trở thành thầy tướng thời điểm? Những lời này hỏi thập phần độ tủng, lại khiến cho Lý Huyền Trân sắc mặt hơi hơi giật giật, tùy theo dơ lên một nụ cười, nói không rõ là cái gì hương vị, gọi người trong lòng phiếm một loại trương nôn cảm xúc. Ở ta sinh hoạt cái kia niên đại, không có lựa chọn, cũng không có nguyện ý hoặc là không muốn, duy nhất lựa chọn chỉ có một, ngươi nguyện ý hay không sống sót. Ta muốn sống xuống dưới, cho nên ta liền trở thành thầy tướng. Năm đó hắn là cô nhi, lưu lạc ở trên đường cái, vơ vơ không nơi nương tựa, cái kia niên đại từng nhà đều là căng thẳng sinh hoạt, không có ai sẽ có một ngụm nhàn lương cứu tế người khác, mà lúc ấy kẻ có tiền lại cực kỳ có tiền, trong nhà cậu có lẽ đều so bên ngoài người nghèo quá hảo. Dùng một câu tới hình dung, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói. Thật sự là mạng người không đáng giá tiền niên đại, Là một cô nhi Lý Huyền chân tự nhiên cũng là như thế, ngay lúc đó hắn bình phàm không có chút nào thu hút địa phương, thậm chí đã cơ hồ muốn đói chết đầu đường, căn bản không có giờ phút này nửa phần, lúc ấy một nữ nhân thu lưu hắn, nữ nhân này không phải người khác, đúng là thần tướng môn truyền nhân, cũng là ngay lúc đó trưởng môn. Bãi ở trước mặt hắn chính là hai lựa chọn, bái nàng sư phụ, học tướng thuật, từ nay về sau sẽ không lại vì ăn mặc mà yêu sầu, có thể có một ngụm cơm ăn nhưng là gặp mặt lầm ngũ tệ tăng khuyết, có lẽ tuổi già cô đơn, có lẽ sớm chết. Một cái khác lựa chọn còn lại là chết. Hai loại lựa chọn, tin tưởng mỗi người đều sẽ lựa chọn trước một loại, không vì cái gì khác, vì sống sót, Lý Huyền chân cũng là như thế, ở lựa chọn kia một khắc nên biết hiện tại. Nếu hỏi hắn hối hận không hối hận, kỳ thật hắn không hối hận chính mình lựa chọn. Lý Huyền chân đối với Tô Huẩn cười cười, sờ sờ Tô Huẩn đầu. Dường như là đối đai chính mình cháu gái nhi giống nhau, mở miệng mang theo vài phần hiển từ hòa ái, rồi lại làm người đoán không ra trong đó xác thực ý tứ. Nha đầu, con đường của ngươi còn trường, có một số việc về sau ngươi mới có thể minh bạch, lựa chọn liền không có hối hận cơ hội, sư phụ cũng không hối hận, không đương thầy tương nói, sư phụ liền không có ngươi như vậy đáng yêu đồ đệ, ngươi nói có phải hay không, ha ha, hảo, nha đầu, mau đi đi. Nghe xong Lý Huyền Trân những lời này, hơi hơi gật đầu, nét mặt biểu lộ ngoan ngoan tươi cười, cũng không hề nhiều lời. Sư phụ, như vậy ta đi làm Xuống lầu sau, Tô Huyền đi tới hướng Vũ Mai cùng Lạc Nguyệt Anh bên người. Lý Huyền Trân còn lại là đứng ở lầu 2 nhìn dưới lầu Tô Huyền, khi mắt, mang theo vài phần cô lệnh, mới vừa rồi Tô Huyền câu nói kia lại là là gợi lên hắn rất nhiều hồi ước à, hắn cũng từng tuổi trẻ quá, cũng từng không phải người cô đơn khi đó sư phụ ở hắn bên người chỉ là sau lại vừa luận a vừa mới ta và ngươi mụ mụ chính cho tới ngươi đâu lạc nguyệt anh thấy tô hẩn cười cười mang theo hiển từ hòa ái dễ gần hướng về phía tô hẩn với tay làm tô hẩn ngồi ở chính mình bên người mà hướng vũ mai đầu còn lại là ngồi ở lạc nguyệt anh bên kia hai người phía trước hiển nhiên trò chuyện với nhau thật vui lạc nguyệt anh cũng cùng hướng đỉnh nhạc giống nhau đối chính mình cái này thất lạc nhiều năm nữ nhi hòa thân ngoại tôn nữ thích hẳn. Bà ngoại, mụn mụ, liêu ta. Liêu ta sự tình gì? Tô ẩn làm như mang theo vải phần nghi hoặc, chậm rãi đi vào hai người bên người, khỏe miệng hơi hơi dương, dạng má lún đồng tiền, thoạt nhìn điểm mỹ dị thường, chớp đôi mắt, thuần thế ngồi ở lạc nguyệt anh bên người. Ha ha, không có gì, ngày mai còn muốn đi học đâu, ẩn ẩn không đi ngủ sao? Hướng vũ mai cười cười, không có nhiều lời, chỉ là làm Tô ẩn đi ngủ. Đang định đi ngủ đâu, bất quá đang ngủ phía trước, ta có một chuyện muốn tìm mụ mụ ngươi thương lượng Nga, là về kiếp kiện quần áo đáp lễ sự tình nói đến nơi này, Tô dừng một chút, nhìn về phía ngồi ở một bên Lạc Nguyệt Anh, tiếp theo lại là ngọt ngào mở miệng nói. Bà ngoại ta đêm nay có thể hay không mượn mụ mụ một chút đâu. Nghe thấy Tô những lời này, Lạc Nguyệt Anh che miệng cười cười, sờ sờ Tô tay, sau đó gật đầu. Ha ha, đương nhiên vui. Huẩn Huẩn đây là có cái gì lặng lẽ lời nói muốn giảng cấp mụ mụ nghe xong đi, bà ngoại vừa lúc muốn đi tìm ngươi ông ngoại đâu. Nói xong những lời này, đứng dậy liền chuẩn bị đi tìm hướng đỉnh nhạc cùng nhau toàn bộ. Theo sau, Tô Huẩn mang theo hướng Vũ Mai lên lầu, thoạt nhìn dường như thật sự có cái gì đồ tốt muốn làm hướng Vũ Mai cấp chuyển giao cấp liễu một tuyết bọn họ, không nghi ngờ có hán, đi vào Tô Huẩn phòng sau, Tô Huẩn trực tiếp làm hướng Vũ Mai ngồi ở chính mình trên giường Sau đó một trận vuốt ve, từ chính mình ngăn kéo chung lấy ra một cái đồ vật, đây là một cái vương bức cái hộp nhỏ. Thoạt nhìn bộ dáng rất là tinh tế, bên trong hẳn là trang cái gì quý trọng đồ vật, nét đem đồ vật đưa cho hướng vũ mai sau, tô vẩn mở miệng nói. Mụn mụ, ngươi nhìn xem thứ này hay không có thể đâu. Hướng vũ mai sau khi nghe xong, trong lòng có chút vui sướng, xem ra tô vẩn là thành tâm muốn cùng nàng ca ca duy trì hảo quan hệ, kéo gần quan hệ. Nếu bọn họ huynh muội quan hệ hảo, như vậy đại khái Lâm Mục Hiên sẽ tha thứ nàng, kêu nàng một tiếng mụ mụ đi Hơi hơi gật đầu, hướng vũ mai chẩm rãi đem cái nắp cấp vạch trần Nhìn bên trong chỉ có một đồ vật, một cái đạm màu trắng viên nhỏ Ở thấy quăng trong nháy mắt, bên trong cái kia viên nhỏ nháy mắt biến mất Biến thành mắt thường nhìn không thấy sương khói hướng vũ mai còn không có minh bạch là chuyện như thế nào dưới tình huống Liền cảm thấy có cái gì hút vào trong lỗ mũi mặt Rồi sau đó đầu hôn hôn trầm trầm, mí mắt cũng bắt đầu trọng lên. Nhìn trước mắt tô bẩn, thân ảnh tựa hồ đều bắt đầu trồng lên bóng chồng lên, mông lung vô cùng, trận tròn mắt, không nghĩ ngủ, hướng vũ mai cầm hộp gỗ, vừa mới tưởng mở miệng. Chống cự không được buồn ngủ, trong tay hộp rơi xuống trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, chính mình cũng hướng tới phía sau giường lớn ngã xuống đi, nhưng thật ra không có bị thương, giờ phút này ngủ đến cực kỳ đến trầm. Tô ẩn trên mặt mang theo vài phần đến xin lỗi, nàng không muốn lửa mẫu thân, chính là đây là không có cách nào biện pháp, chỉ có như vậy ra này hạ sách, muốn lấy ra cổ trùng, cần thiết cái này bị cổ trùng sở ký sinh người hoàn toàn ở vào ngủ say trạng thái, mà nàng không có khả năng trực tiếp cùng hướng vũ không nói rõ, tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng là tô ẩn vẫn là rõ ràng nhận chi đến, hướng vũ mai dần dần bắt đầu không có như vậy tin tưởng nàng. Đây là một kiện thực thất bại sự tình, hiện giờ chỉ có thể đủ gửi hy vọng với, đều là bởi vì cái này cổ trùng mà làm cho, mà phi. Nhân tâm biến ảo. Sư phụ, hiện tại có thể bắt đầu trừ cổ Tô Hẩn từ phòng nội mở cửa, làm bên ngoài Lý Huyền Trân tiến vào, tiếp được một bước, diệt trừ mẫu thân cổ trùng. Chương 975 hiểu được sáng tạo. Lý Huyền Trân nghe vậy vào phòng, nhìn đã lâm vào ngủ say trạng thái hướng vũ mai, hướng về phía Tô Hẩn gật đầu hiện tại có thể diệt trừ cổ trùng. Tô Bẩn đem hướng Vũ Mai cấp đỡ hảo, làm hướng Vũ Mai vị trí tận khả năng thoải mái một ít, sau đó đó là làm Lý Huyền Trân tới, bởi vì như thế nào trừ cổ, nàng cũng không biết, đối cái này không hiểu biết, kế tiếp liền xem sư phụ. Chỉ thấy Lý Huyền Trân, từ một bên lấy tới một chương ghế, đáp ở một khát trương ghế mặt trên, hai chương chồng lên ở bên nhau đâu, vừa lúc độ cao cùng giường cũng chỉnh tề, không cao không lùn, thật cẩn thận từ chính mình túi tiền chung lấy ra cái kia trang cổ trùng bình nhỏ, đem phong khẩu cấp mở ra sau, bên trong mẫu cổ sinh mệnh lực ngoan cường, thoạt nhìn thập phần tinh thần, thậm chí có chút khắc thường hư phấn, tôi vẫn phát hiện cái này mẫu cổ sau lưng cái kia màu đỏ tuyến càng ngày. Càng đỏ, thoạt nhìn càng như là vết máu, thoạt nhìn có chút khủng bố. Bất quá cái này mẫu cổ như cũ thực ngoan ngoãn là được, nóc tại bình xứ chung, không có đi ra ngoài. Chỉ là mỏng manh vô cánh, không có kêu. Sư phụ, cái này mẫu cổ trên lưng tơ hồng càng vì thâm, có phải hay không ý nghĩa, nó đã hoàn toàn tiến vào động dục giai đoạn. Không sai, mẫu cổ ở động dục kỳ tiếng tiêu có chút không giống nhau, mang theo một loại thực huyền diệu nguyên tố, cùng nhân loại hormone thực tương tự, nhân loại chi dàn cho nhau sinh ra hảo cảm nói, trong cơ thể liền sẽ phân bố sinh ra hormone, cái này mẫu cổ cũng là như thế trong thanh âm sẽ tồn tại một loại cùng loại horizont đồ vật thứ này chỉ đối công cổ có hiệu quả nói xong những lời này Lý Huyền Trân đem cái chai hơi hơi khuynh đảo một chút bên trong mẫu cổ rất ra tới trực tiếp rơi trên một cái tiểu mâm trung cái này mâm thoạt nhìn thực tầm thường chính là ngày thường ăn cơm sử dụng sứ bàn bất đồng chỗ ở chỗ cái này mâm bên trong đồ vật bên trong đều đều giải một chút màu trắng bột phấn cái này mẫu cổ trên người lây dính không ít Đặc biệt là Lý Huyền Trân như vậy một ném ném, trực tiếp liền cả người bọc đầy. Lung lay bò lên thân mình, cái này cổ trùng cánh dần dần vỗ, phía sau lưng mặt trên tơ hồng màu đỏ càng vì sâu thảm, bột phấn lây dính ở mặt trên, căn bản thoát khỏi không xong, ngược lại chậm rãi thẩm thấu vào bên trong. Sư phụ, cái này bột phấn chẳng lẽ nói là dùng để kích phát nó tiếng kêu. Bởi vì cái này mẫu cổ phía trước từ đầu chí cuối đều không có kêu một tiếng. Như vậy khẳng định yêu cầu cái gì kích phát biện pháp? Gật đầu, Lý Huyền Trân làm tô tiếp theo xem, cái này mẫu cổ đâu, bắt đầu dần dần kêu, chuẩn xác mà nói, thoạt nhìn là ở kêu, nhưng là đâu, bọn họ là nghe không được thanh âm, đây là cổ trùng chi gian đặc có thôi tình thanh âm, chỉ có công cổ có thể nghe được, hơn nữa bị này hấp dẫn. Lý Huyền Trân lại lần nữa lấy ra một thứ, nam chương lá bửa, phân biệt bắt trước ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đem này cấp giao cho Tô Bẩn, nhìn nhìn bốn phía, mở miệng nói. Chứa nha đầu, vì phòng ngừa cổ trùng ra tới sau chạy thoát, người đem bốn phía cấp mang lên ngũ hành trói linh trận, điều hòa ngũ hành bắt quái, hình thành trận thế, đem này vây khốn ở bên trong. Nghe vậy, Tô Bẩn lấy quá đồ vật, vây quanh giường bốn phía, bao gồm mẫu cổ nơi vị trí vây quanh ở bên trong, bố trí hạ trận pháp, cùng lúc đó đâu, Lý Huyền Trân lại làm móc ra một thứ, một chương màu vàng đùa giấy. Mặt trên lấy chu sa vẽ hảo phù văn, tố vẩn nhận thức, thứ này là dùng để áp chế tà khí đồ vật, cái này cổ trùng cũng thuộc về tà vật một loại. Trên giường hướng vũ mai nguyên bản khuôn mặt rất là an tường điểm tĩnh, đồng nhiên, ngủ say trung biểu tình có biến hóa, từ nguyên lai bình tĩnh, trở nên hơi hơi như mày, gắt gao cắn răng, tay không tự giác nắm chặt dưới thân đệm chăn khăn trải giường, mà ở nàng ngược chỗ, có cái bọc nhỏ phồng lên tới, hơn nữa dần dần di động. Tựa hồ là kích động dung chuyển, theo trái tim vị trí vòng quyền quyển. quyển. Tô Bẩn thầm nghĩ không tốt, vội vàng tiến lên, đem chính mình châm bao mở ra, từ bên trong lấy ra số cái ngân châm, đem này cấp đâm vào bốn phía huyệt vị thượng. Hiện tại quan trọng nhất chính là hộ hảo tâm dơ, cùng với phòng ngừa cái này cổ trùng sẽ tán loạn đến cái khác địa phương. Quả nhiên châm rơi xuống lúc sau, hướng vũ mai sắc mặt cũng bình tĩnh rất nhiều, mà trong cơ thể cái kia cổ trùng cũng bắt đầu su với bình tĩnh. Hơn nữa dần dần nghĩ phía trước mắt máy, mấp máy, tô ẩn mắt thường có thể thấy được, cái này cổ trùng theo phương hướng, từ cái này lỗ thai chậm rãi bò ra tới, đầu tiên là một cái dâu ở bên ngoài, sau đó là toàn bộ thân mình, tròn vo thân mình, trên người trải rộng màu xanh thấm, một đôi mắt giờ phút này mang theo vài phần màu đỏ, miệng không ngừng ông. Động, tựa hồ là ở ứng hỏa mẫu cổ thôi tình, sau đó triển khai cánh, muốn bay lên tới nhưng là đã chịu bốn phía cái gì trở ngại giống nhau, phi không ra đi, cũng phi không đứng dậy. Lý Huyền Trân lạng yên tiến lên, đối với tô ẩn làm cấm thanh động tác, hai người nhìn cái này cổ trùng bò sát bò sát, tới rồi mẫu cổ nơi này, hai cái cổ trùng tư truyền ở bên nhau, lúc này đâu, Lý Huyền Trân đem trong tay phủ trực tiếp cái đi xuống, sau đó đem mâm cấp phản công, mâm bên trong chấn động rất lợi hại, nét quá trong chốc lát lại an tĩnh xuống dưới. Đang lúc Tô Vẩn cho rằng đã kết thúc thời điểm, mâm trung gian phá một cái miệng nhỏ, sau đó nứt ra rồi, cổ trùng đầu dò xét ra tới, nó hàm răng sắc bén đó là hung hang hướng về phía Lý Huyền chân ngón tay cắn một ngụm. Cũng may Tô Vẩn vẫn luôn địa phương chú ý, nhanh chóng đem chính mình còn không có thu hồi tới ngân châm cắm ở cái này cổ trùng trên người, trực tiếp từ nó mở ra miệng, theo cắm đi xuống, cái này cổ trùng run rẩy một chút, sau đó cánh liền gục xuống xuống dưới. Trong ánh mắt màu xanh lục cũng ảm đạm xuống dưới, nhìn dáng vẻ lúc này là đã chết. Gì, chứa nha đầu, người cái này ngân châm là chuyện như thế nào hiển nhiên có chút kinh ngạc, cái này cổ trùng sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, không dễ dàng chết, nhưng là đòn bầy tô ẩn một châm, thế nhưng liền đem này cấp giết chết, giờ phút này một bên đem chính mình kia chỉ mẫu cổ thu hồi tới, một bên tò mò dò hỏi nhà mình đồ đệ. Tô ẩn còn lại là đúng sự thật công đạo một chút, Cái này ngân châm là nảng cô ý dùng để đối phó các loại tà vật cô ý chế tạo ra tới, ngâm chu sa, lấy lá bưởi cùng với gỗ đào bao vây lấy ngân châm, ngâm 9981 thiên, ngâm số trời cũng là có chú ý, bởi vì ở huyền học chung, 10 ngày làm lấy giáp cầm đầu bài tự, nhâm vì số thứ tự 9, chín vì cực số, cực số lúc sau về linh, đây là 10 ngày làm kết thúc, hơn nữa 6 vì âm số, 9 lại vì dương số, ngâm này đó thời gian, có thể. Hình thành cực cường khắc chế âm tả chi vật năng lực. Ha ha, xem ra ta còn là già rồi nha, thời đại ở tiến bộ, có chút phương pháp cũng muốn hiểu được sáng tạo Lý Huyền chân nghe xong ha ha cười, có vẻ có chút vui mừng, sau đó nhìn thoáng qua trên giường hướng Vũ Mai, hiện tại cổ trùng đã diệt trừ, hắn đối với Tô Hẩn nói vài câu sau, liền rời đi, chuẩn bị đi tìm hướng đỉnh nhạc chơi cờ đi. ngày hôm sau, hướng Vũ Mai tỉnh lại, cảm giác chính mình đầu có chút đau. Nhìn nhìn phòng, ánh mắt toát ra một chút nghi hoặc. Chương 976 thêm một cái đệ đệ. Huẩn huẩn, ra đây là làm sao vậy, ta? Ta tối hôm qua hướng vũ mai từ trên giường đứng dậy, phát hiện nơi này là chính mình nữ nhi phòng. Không cấm hướng về phía ngồi ở trước gương trải đầu tô huẩn mở miệng do hỏi. Nàng xoa xoa chính mình đầu. Giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đầu mềm mại choáng vắng thực, giống như cái gì đều nhớ không nổi. Chỉ cảm thấy có chút đau đặc biệt là bên trái vành thái chỗ có chút nóng rát đau đớn, thật giống như có thứ gì từ chỗ nào bò sát ra tới giống nhau. Loại cảm giác này thập phần không xong. Xúc lên chăn, Hướng Vũ Mai đứng lên, đi tới tô hồn bên người, không biết vì sao, hôm nay nàng cảm giác chính mình có chút địa phương nào không giống nhau, đầu giống như không có như vậy hỗn độn, thập phần rõ ràng. Nhìn trong gương tô hồn bộ dáng, Hướng Vũ Mai trong lòng hiện ra vài phần ấm áp. Từ trên mặt bàn cầm lấy lược. Sau đó từng cái cấp tô huẩn bắt đầu chạy đầu, tô huẩn đầu tóc đen bóng màu sắc thập phần sáng ngời, vút cũng thập phần hoạt thuận, một xúc liền rốt cuộc. Mụ mụ tựa hồ thật lâu không có cho ngươi sơ quá mức đâu. Ta như thế nào cảm thấy, này ngủ một giấc lên, tinh thần muốn tốt hơn rất nhiều, đầu đều so trước kia muốn thanh tỉnh thượng rất nhiều đâu. Hướng vũ mai này một câu, cùng cái này trong tay từng cái động tác, ôn nhu tinh tế đến cực điểm. Tựa như khi còn nhỏ cấp Tô Vẩn trải đầu thời điểm giống nhau, nàng tay hơi hơi giật giật quay đầu lại, sờ sờ hướng Vũ Mai đang ở trải đầu tay, rút xuống con người, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mở miệng nói. Bởi vì ta phòng có đặc thù ma lực Nga. Mụn mụ ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tô Vẩn nhìn hiện tại hướng Vũ Mai tựa hồ thật sự có điều thay đổi, cổ trùng tư ở trong thân thể diệt trừ lúc sau, không có lại bị dẫn đường cùng với mê hoặc. Tựa hồ cảm giác dần dần khôi phục thành trước kia bộ dáng, Cái kia ôn nhu nhã nhận lịch sự mẫu thân. Đâu có điểm đau, sau đó nói đến nơi này, hướng vũ mai bàn tay lược hơi hơi một đốn, sau đó rơi trên trên mặt đất, nàng cao mày, vừa mới trong đầu, hiện lên một ít rất kỳ quái đồ vật. Tựa hồ là quá vãng một ít đồ vật, này đó cảm xúc, ý tưởng ở nàng hiện tại cảm giác lên, có chút không thể đủ lý giải, vì cái gì ngay lúc đó chính mình sẽ như vậy tưởng. Như vậy đi làm. Rõ ràng là nàng ở tới kinh thành phía trước nói cho Tô Huẩn, ngàn vạn không cần trở lại lâm ra, cũng không cần cùng lâm quốc gan tương nhận, hắn không có tư cách làm nàng phụ thân, Tô Huẩn phụ thân chỉ có một, chính là Tô Kiến Trương. Chính là, sao lại, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy đâu, hướng vũ mai không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng rất là ấy náy, đem Tô Huẩn đuôi tóc đầu tóc hơi hơi vén lên tới sau, mở miệng nói. Thực xin lỗi. Tô ẩn, ẩn mụ mụ trong khoảng thời gian này không biết sao lại thế này, ta giống như làm rất nhiều sai lầm sự tình, mụ mụ cam đoan với ngươi, về sau sẽ không còn như vậy, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao. Nói những lời này thời điểm, hướng vũ mai trong lòng mơ hồ mang theo vài phần bất an cùng thấp thoảng, nàng sợ hãi, biết chính mình lời nói có bao nhiêu làm người thương tâm, sợ tô ẩn như vậy không chịu tha thứ nàng, để ý tới nàng cái này mẫu thân, sẽ không tô ẩn mở miệng. Làm hướng vũ mai yên ổn xuống dưới, tiếp theo, hai người thập phần lặng im ăn ý không nói gì, hướng vũ mai trong tay động, cấp tô vẩn chát nổi lên một cái thẳng xinh đẹp đuôi ngựa biện, có vẻ dị thường tinh thần, một đôi linh động con người, xuyên thấu qua trong gương ảnh giống, nhìn hướng vũ mai. Giờ phút này tô ẩn trong lòng là tặng một hơi. Vẩn vẩn, mụ mu có một chuyện muốn hỏi một chút người. Hai người chi gian quan hệ điều hòa xuống dưới, thực tự nhiên khôi phục tới rồi từ trước. Không hề lại dấu dếm cùng giả dối, hướng vũ mai đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra, dò hỏi Tô Huẩn, đồng thời cũng đang chờ đợi Tô Huẩn trả lời. ân Mẹ, người nói đi! Tô Huẩn nhưng thật ra có chút tò mò, hơi hơi gật đầu, từ trước gương đứng lên, đi tới bảng gỗ trước, cấp hướng vũ mai châm trả, tiếp theo liền an tính nghe hướng vũ mai nói chuyện. Hướng vũ mai lại là có chút khát nước, đem ly nước cấp tiếp nhận tới lúc sau, uống lên mấy khẩu. Ngay sau đó nhìn Tô Hoẩn, đã khẩn trương lại chờ mong, miệng giật giật. Ngươi muốn có cái đệ đệ hoặc là muội muội sao? Đây là thử tính dò hỏi Tô Hoẩn, mang theo mạc danh nôn nóng cùng bất an, nàng không xác định Tô Hoẩn trong lòng là nghĩ như thế nào, lần này là thử dò hỏi, nhìn xem Tô Hoẩn thái độ. Đệ đệ, muội muội. Tô Hoẩn chớp đôi mắt, tựa hồ có chút không có thể phản ứng lại đây, hỏi lại một câu hướng mũ mai, trên thực tế giờ phút này tôi vẫn nội tâm là dao động cực đại, khiển trách quá hoặc là buồn rầu, mà là vui sướng cùng vui vẻ. chẳng qua, vào giờ phút này hướng vũ mai xem ra tôi vẫn là mặt vô biểu tình, thậm chí lập tức trên mặt tươi cười đều mai một, thái độ cùng với rõ ràng, hẳn là không nghĩ muốn đệ đệ. có chút rồi dám nhíu lại mày, hướng vũ mai túi đầu, nhìn nhìn chính mình bụng, vươn tay sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, quyết định bởi không chừng bộ dáng, cuối cùng đâu. Nắm chặt một chút đôi tay, lại bùng ra. Hướng vũ mai sở sở tô hởn đầu, nét thanh âm ôn hòa vô cùng, cũng thật phần đạm nhiên, thật giống như vừa mới chỉ là lơ đáng hỏi một câu mà thôi. Vừa mới ta chỉ là tùy tiện nói nói, chúng ta đi xuống lầu đi, hiện tại cái này điểm, ông ngoại bọn họ đã sớm đi lên Nga. Hướng vũ mai nói xong những lời này, liền muốn mang theo tô hởn đi xuống lầu, tựa hồ cũng không tính toán liền vừa mới sự tình đi nói. Ngược lại là tốt ẩn, đem hướng vũ mai tay cấp kéo lại. Lúc này nàng, đã thử vừa mới hướng vũ mai nói chung phản ứng lại đây, sắc mặt khôi phục, dơ lên một mặt mỉm cười, ánh mắt đen bóng, có vẻ tiều tiếu đáng yêu, chớp đôi mắt. Ta thích, mặc kệ là đệ đệ muội muội ta đều sẽ thích, hảo hảo chiếu cố nàng, hán. Cho nên, không cần lo lắng ta tốt ẩn biết hướng vũ mai cố kỵ cái gì, lời nói gian giải trừ nàng nghi ngờ, tiếp theo lại là mở miệng mang theo vài phần kinh hỉ, Cho nên, mẹ, người mang thai sao? Hướng vũ mai sẽ bỗng nhiên nói ra những lời này, hơn nữa ở vừa mới còn theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ, này liền có dự triệu. Nghe tô vẩn lời nói, hướng vũ mai hiển nhiên tặng một hơi, nhìn nhìn tô vẩn sắc mặt rất là bình thường, cũng không như là cậy mạnh nói ra nói, lúc này mới mở miệng, tiếp theo tô vẩn nói, mở miệng nói. Mù mụ cũng không biết, yêu cầu đi bệnh viện làm kiểm tra mới rõ ràng, Bất quá tính tính nhật tử, rất có thể đúng vậy. Nghe thấy được hướng vũ mai những lời này, Tô Bẩn nhìn nhìn hướng vũ mai bình thản bụng nhỏ, trong mắt quang mang kỳ dị, chỗ nào có lẽ có cái tiểu sinh mệnh đang ở dưỡng dục đâu, là nàng đệ đệ hoặc là muội muội Loảng xoàng đông nhiên, ngoài cửa một trận bình hoa rơi xuống trên mặt đất thanh âm, thanh thúy vô cùng, Tô Bẩn cùng hướng vũ mai nhìn về phía người tới xuất xứ, người này không phải người khác, đúng là Tô kiến Trương. Trên mặt hắn là lớn lao kinh hỉ, nhìn nhìn phòng trong hai người, thật cẩn thận mở miệng. Vũ Mai, là thật vậy chăng? Chương 977 tuyển định người phát ngôn. Nhìn Tô Kiến Trương một bộ kinh hỉ bộ dáng, hướng Vũ Mai cũng không nghĩ tới, cái này thích hợp, Tô Kiến Trương sẽ như vậy vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, đành phải là gật đầu. Chúng ta cái thứ hai hài tử Tô Kiến Trương đến gần hướng Vũ Mai, hắn tự nhiên cũng không có xem nhẹ rất tô ẩn, cùng hướng Vũ Mai giống nhau. Đầu tiên dò hỏi Tô Vẩn ý kiến. Tô Vẩn là bọn họ cái này tiểu ra một phân tử, tự nhiên mặc kệ là cái gì, đều phải dò hỏi này ý kiến. Lắc đầu, Tô Vẩn cùng phía trước giống nhau, tỏ vẻ phi thường thích, không phản đối, đây cũng là nàng thiệt tình lời nói. Tiếp theo, nhìn nhìn Tô Kiến Trương cùng hướng vũ mai hai người, phi thường chi kỷ từ phòng nội đi ra. Bọn họ nói vậy có rất nhiều lời muốn nói, Tô Vẩn từ kẹt cửa chỗ dò ra một cái đầu nhỏ ra tới. Trận trón mắt, hơi hơi cong cong, nhìn về phía hai người, mở miệng. Như vậy ta trước đi xuống lầu ăn cơm. Dứt lời, liền đóng cửa lại. Xuống lầu sau, trên bàn cơm bảo mẫu sớm đã chuẩn bị tốt bữa sáng, hướng dìa can phong thả ung dung uống cháo, thấy tô hởn lúc sau, hướng về phía tô hẩn mấy tay, thập phần hiếm thấy. Hôm nay nhưng thật ra không có thấy ông ngoại hướng đình nhạc. Nhưng thật ra sư phụ Lý Huyền Trân Thần Thái sáng láng ngồi ở bàn ăn vị trí thượng. Bên người tử bạt còn lại là có chút khó chịu khí, cũng hoặc là cái khác, phồng lên một chương bánh ba mặt, chỉ có ở Tô Vẩn xuất hiện thời điểm, trên mặt mới hiện ra ra vài phần tươi cười. Lý Huyền chân hiếp mắt, thoạt nhìn tâm tình cực hảo, đợi cho Tô Vẩn tới rồi chính mình bên người sau, đó là mở miệng. Nha đầu, sư phụ hôm nay liền phải đi trở về. Dừng lại trong tay uống cháo động tác, Tô Vẩn vội vàng nuốt mấy khẩu cháo trắng, bởi vì có chút năng sắc mặt đều trở nên có chút hồng hồng Nhìn Lý Huyền Trân Thập phần luyến tiếp Cũng là nồng đầm giữ lại Sư phụ Vì cái gì muốn nơi này đi mau đâu Có thể ở chỗ này nhiều ở vài ngày nha Ông ngoại cùng sư phụ hai người Không có việc gì có thể hạ chơi cờ Phẩm nhất phẩm trà Uống chút rượu Không hy vọng sư phụ một người Nàng là sư phụ đồ đệ Tự nhiên cũng nên bồi một buổi sư phụ Nghĩ tới hôm qua Lý Huyền Trân nói kia nói mấy câu đều không khỏi làm người cảm thấy trong lòng chua sót. Xem ra ngươi cái này tiểu nha đầu còn xem như có lương tâm sao, cùng cái kia lão ra hỏa một khối chơi cờ uống rượu nhận tử, xác thật không tồi, nhưng là sư phụ còn có khác sự tình, cần thiết phải rời khỏi. Dứt lời, nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh từ bạn, cười cười, tựa hồ là nói rất nói. Nếu ngươi không nghĩ sư phụ một người nói, không bằng làm cái này tiểu ra hỏa bồi bồi ta. Hảo! Tô Vẩn trả lời thập phần dứt khoát, nàng lời nói vừa mới rơi xuống, Lý Huyền Trân hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Vẩn sẽ nói như vậy, tử bạt cũng là như thế, sắc mặt có chút đáng thương hề hề nhìn Tô Vẩn. Chủ vừa mới tưởng mở miệng kêu chủ nhân, nghĩ nghĩ, cảm thấy cảnh tượng không thích hợp sau, sửa miệng một chút. Vẩn vẩn tỉ tỉ cái này xưng hôn là Tô Vẩn làm hắn kêu, nhưng là mặc danh, tử bạt trong lòng có chút mâu thuẫn cái này xưng hô. Bởi vì như vậy đều thật giống như, hắn là Tô Bẩn đệ đệ giống nhau, hắn không nghĩ đương chủ nhân đệ đệ. Người muốn đem tử bạc tặng người sao bộ dáng đáng thương hề hề, nghiễm nhiên một bộ bị vứt bỏ bộ dáng, làm nhân tâm sinh không đành lòng. Tô nhìn nhìn từ bạn, lại nhìn nhìn Lý Huyền Trân, nàng sẽ bỗng nhiên nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì liền ở vừa mới Lý Huyền Trân nói chính mình muốn đi xử lý sự tình thời điểm, trên mặt hiện lên vài phần hắc ý. Thầy tướng có thể tính đến người khác mệnh số, cùng với vì người khác sửa chữa mệnh số, lại không cách nào tính đến chính mình sắp muốn phát sinh sự tình gì, Lý Huyền Trân cũng là như thế, cũng không ngoại lệ. Sư phụ lúc này đây đi làm sự tình chỉ sợ có hung hiểm, mà tử bạt năng lực, tốt ẩn từ trước đến nay không nghi ngờ, hạn bạt năng lực. sẽ so nàng tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, giờ phút này tử bạt bộ dáng là cái tiểu sọ tạ, bất quá là năng lượng ức chế tình huống mà thôi. Tử Bạc nhất định có thể trợ giúp đến sư phụ cái gì? Nghĩ nghĩ, Tô Bẩn lại là mở miệng. Sư phụ, Tử Bạt có thể bồi bồi ngươi, lúc này đây, sư phụ, ngươi là muốn đi đâu nhi, cho người ta xem tướng sao? Nghe thấy Tô Bẩn nói như vậy, Lý Huyền Trân không hề nhiều lời, gật đầu, cũng không có trực tiếp nói rõ, lúc này đây xác thật là đi cho người ta xem một cái tướng mạo. Nhìn Tử Bạc hiển nhiên có chút vẻ mặt lo lắng, Tô Bẩn trong lòng hiện lên vài phần ấy náy. Lại cũng không có cách nào, đành phải là cơm nước xong sau, Tô Huẩn thừa dịp cái này khoảng cách, cùng tử bạn hai người đơn độc ở phòng bếp. Tử bạn, thực xin lỗi. Bởi vì Tô Huẩn đem nguyên nhân nói cho tử bạn, nàng sẽ không cưỡng bách tử bạn, nếu tử bạn không muốn nói, nàng cũng chỉ có thể đủ mặt khác tìm kiếm cái khác phương pháp. Cùng lúc đó đâu, Tô Huẩn nhanh chóng ở trong lòng lấy huyền học quẻ số tiến hành suy tính, suy tính lần này sư phụ hòa phúc. Ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân sư phụ hảo đi, tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu lúc trước Lý Huyền Trân kêu hắn yêu nghiệt, rốt cuộc hắn chi nhớ thực hảo, chính là một cái thực mang thù người đâu. Tạm thời liền tạm thời tính. Nét! Đến nỗi bảo hộ tô ẩn sư phụ, hắn cái này ngàn năm tu vi cũng không phải ăn chay đâu. Tô ẩn cuối cùng tính ra kết quả là, Lý Huyền Trân lúc này đây đi, bắt đầu là hung hiểm vạn phần, có lẽ sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng là đương tử bạt gật đầu đồng ý, hơn nữa hạ tâm bảo hộ Lý Huyền chân lúc sau, cái này suy đoán quẻ tượng liền thay đổi, biến thành hưu kinh vô hiểm. Đối này, Tô Hồn rốt cuộc tặng một hơi. Tiếp theo cùng Lý Huyền chân nói nói mấy câu lúc sau, đại khái thử tới rồi một ít, tuy rằng Lý Huyền chân không có hoàn toàn tiết lộ cho nàng nghe, nhưng là trước mắt có thể xác nhận một chút là, sư phụ sẽ không có việc gì. Công đạo tử bạt lúc sau. Tô Huẩn liền cùng hướng dịa can hai người lái xe đi trường học, đi học thời điểm. Tô Huẩn có vẻ có chút thất thần, mục thanh ly cùng Tô Huẩn trạng thái không sai biệt lắm. Tô Huẩn Vừa mới mới vừa tan học, cửa liền có người ở đâu chờ Tô Huẩn, người này đúng là mợ nhiễm. Hôm nay nàng, bộ dáng so ngày hôm qua Tô Huẩn thấy thời điểm, càng vì tiểu tụy, nguyên bản thần thái sáng láng con người. Giờ phút này hoàn toàn đều là mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Cũng ngay thường cái kia nghiên cứu khoa học thiên tài bộ dáng, kém khá xa. Mợ nhiễm một thanh ly so tô hởn càng thêm kinh ngạc, nàng đem mợ nhiễm coi làm thần tượng, trước nay thấy đều là nàng phong hoa chính mẫu bộ dáng, không có gặp qua như vậy chật vật mợ nhiễm, giờ phút này trong con ngươi đều là kinh ngạc. Mợ nhiễm, làm sao vậy, ta xem ngươi tình huống thật không tốt nhìn mợ nhiễm như vậy, chỉ sợ là đã xảy ra sự tình gì bất đắc dĩ trước thời gian tới. Tô Luẩn đi tới mợ nhiễm bên người. Mợ nhiễm còn lại là trong thanh âm đều để lộ ra nồng đậm mệt mỏi cùng mệt mỏi cảm, nhìn Tô Luẩn, mang theo xin lỗi. "Thực xin lỗi, ta nguyên bản là muốn thứ 6 tới tìm ngươi, chính là..." Thoạt nhìn không được, trong nhà xuất hiện có chút ngoài ý liệu sự tình. Chương 978 người ăn láo thử. Tô Luẩn xem ra tới, giờ phút này mợ nhiễm rất là mệt mỏi, bởi vì là tan học, hiện tại phòng học người cũng đại bộ phận đều đi rồi. Thuật nhìn vắng vẻ, tô hẩn duỗi tay đem mợ nhiễm cấp đỡ lấy, mà đối phương thân mình đâu, còn lại là mềm mại dựa vào tô hẩn trên người. Đỡ đối phương ngồi xuống lúc sau, tô hẩn lúc này mới mở miệng. Mợ nhiễm, ngươi nói trong nhà ra một ít ngoài ý liệu tình huống là tình huống như thế nào? Nghe thấy được tô hẩn những lời này, mợ nhiễm tay chậm rãi rung động một chút, tựa hồ còn đắm chìm ở kia một ngày cảm giác chung, cắn môi dưới, hai tròng mắt phóng ra ở phương xa. Trong thanh âm là một tia không dễ phát hiện sợ hãi. xa cánh môi đều có chút hơi hơi run rẩy, xa, Tô ẩn không cấm nghĩ tới mợ nhiễm phía trước nói, đi chôn nàng ra ra phần mộ trên đường, gặp rất nhiều xà, hướng xe phía dưới chui vào đi, sau đó đều bị áp đã chết, cổ quái thực, hiện giờ mợ nhiễm lại nói xà, mười có, cùng sự tình lần trước thoát không ra quan hệ. Ngày hôm qua ban đêm, ta cảm giác bên cạnh ta thực lạnh băng, khi ta mở to mắt thời điểm. Phát hiện bên người đều là xà, trên trần nhà, trên giường, thậm chí trên mặt đất, màu xanh lá, màu lam, màu xanh lục màu đen xà, tựa như xà quật giống nhau. Nhất thấy được chính là, tại đây đàn xà trùng vây quanh hai điều hoa xà, bọn họ lạnh băng thân mình cuốn quanh ở ta trên người, con ngươi lạnh lùng nhìn ta, thật giống như nhân loại giống nhau, cái loại này trong ánh mắt mang theo cửu hận lươi rán, còn lại là ở ta trên mặt liếm. Như là muốn đem ta hợp với xương cốt cấp gặm sạch sẽ, mà ta không thể động đậy, chỉ có thể đủ trận tròn mắt nhìn cái này xà. Mỗi người đều có nhược điểm cùng sợ hai đồ vật, mợ nhiễm cũng là như thế, nàng sợ nhất đồ vật chính là xà. Cái loại này mềm thể động vật, băng băng lánh lánh, cảm giác lên, đặc biệt khủng bố. Ngắm lại cái loại này cảnh tượng cũng xác thật đủ doa người. Tô bẩn hơi hơi như mày, xà, hơn nữa vẫn là như vậy nhiều xà. Chỉ sợ lần trước mợ nhiễm bọn họ áp đến xà là thành tinh đi, hiện tại xa tới trả thù bọn họ cũng nói không chừng. Hơn nữa, ngày đó buổi tối, còn đã xảy ra một kiện càng thêm đáng sợ sự tình, ta ngay từ đầu bị những cái đó xả con lấy, thân thể không thể động đậy, sau lại không biết đi qua quá lâu, ta ngất đi rồi, lại lần nữa tỉnh lại, vẫn là đêm tối, nhưng là bên người lại một con rắn cũng không có, ta cho rằng phía trước đều ta chính mình nào rác mà thôi, thẳng đến mặt sau ta phát hiện ngươi lần trước cho ta cái kia bửa giấy đã biến thành màu đen. Lần trước mợ nhiệm tìm tô ẩn thời điểm, tô ẩn vì để người vắn nhất, cho một chương nàng chính mình vẽ phủ, là dùng để phóng tà ám gần người, biến hát thuyết minh cái gì không cần nói cũng biết. Sau đó đâu? Tô ẩn nghe hơi hơi gật đầu, muốn biết được kế tiếp là như thế nào, mợ nhiệm nói, mặt sau phát sinh càng đáng sợ sự tình, nói vậy đều không phải là là cái này đi. Quả nhiên, kế tiếp, Mợ nhiễm đồng tử hơi hơi co rút lại, tựa hồ lại nghĩ tới cái kia cảnh tượng, cánh môi rung động, nắm chặt cái bàn một góc, lực đạo đại do người, đem cái bàn đều bắt vài đạo móng tay vết chảo. Vì thế, ta nửa đêm rời giường, phát hiện mẫu thân của ta ngồi sổm phòng bếp góc không biết đang làm gì, ta từ phía sau chỉ có thấy nàng bóng dáng, nguyên bản đang muốn phải đi qua đi nói chuyện, mẫu thân xoay người, ta thấy nàng miệng trùng tắc lao thử, cái loại này còn sống lao thử. Một toàn bộ ở trong miệng trực tiếp nhấm nuốt, nuốt, hơn nữa ăn cực kỳ thơm ngọt bộ dáng, Thựa như, xa giống nhau, thật sự là khó có thể tiếp thu, chính mình bên người thân cận người sẽ biến thành cái kia bộ dáng, đây mới là mợ nhiễm đã chịu kinh hách địa phương. Ta tiến lên đi ngăn cản mẫu thân, nàng lực đạo đại do người, trực tiếp đem ta đẩy ra, sau đó tiếp tục chảo trên mặt đất lao thử ăn, toàn bộ toàn bộ nuốt vào. Nàng làn ra lúc ấy thực lãnh. Cơ hồ không có độ ấm, tựa như loài rắn giống nhau. Tô luận cao mày, không có ngôn ngữ, mợ nhiễm đại khái mấy ngày nay tinh thần là độ cao khẩn trương, giờ phút này có Tô luận cái này nói hết đối tượng ở, hơi thả lỏng một ít, trên mặt sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Một bên mục Thanh Ly nghe mợ nhiễm miêu tả, sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ là tưởng tượng tới rồi cái loại này cảnh tượng, dạ dày chung đều có chút phiền toan, không cấm nỉ non. Người ăn láo thử sao? Ngày hôm sau, ta thử tính hỏi mẫu thân đêm qua có hay không đi ra ngoài, chính là nàng lại nói, vẫn luôn đại ở phòng nội. Tô Hưởng nghe xong Mợ Nhiễm miêu tả, chuyện này chỉ sợ đến chờ nàng qua đi nhìn xem. Mợ Nhiễm, ta hiện tại liền đi nhà ngươi đi. Hảo. Mợ Nhiễm gật gật đầu, sắc mặt hiện tại hơi chút tốt hơn một chút, đứng lên, chuẩn bị mang Tô Hưởng chính mình ra tìm tòi đến tận cùng. Một thanh ly ở một bên, không cấm cũng đứng dậy vẩn vẩn như vậy ta liền đi về trước. Mục thanh ly phi thường rõ ràng, chính mình không am hiểu phương diện này sự tình, tuy rằng tưởng đi theo tô vẩn đi xem, nhưng như vậy thế tất sẽ trở thành tô vẩn con chồng trước, nàng không cần như vậy, húng chi, nàng hôm nay muốn cùng lạc nôn giá hỏa kia hảo hảo nói rõ ràng, rốt cuộc vì cái gì muốn trốn tránh nàng. Tô vẩn gật đầu, cũng biết hiểu, theo sau đưa chứ mục thanh ly rời đi lúc sau, đang chuẩn bị cùng mợ nhiễm hai người rời đi là lúc, Nét đông nhiên di động vang lên. Vì Tô Hẩn tiếp nhận điện thoại, lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Như vậy chính là nàng hôm nay vốn là muốn đi Ngọc Thạch Hiền, bởi vì muốn cùng Đan vu thuần hai người thương thảo một chút về người phát ngôn sự tình, cho nên hiện tại. Ừ, ẩn Hẩn, ta hôm nay bởi vì công ty có một chuyện quân thân, thoát không khai thân, hiện tại đã làm triệt làm đi trường học tiếp ngươi, hắn hiện tại hẳn là đã mau tới rồi. Sau đó Tô Hẩn vừa mới muốn khai mở miệng. Đan Vu Thuần bên kia truyền đến khác thanh âm, tựa hồ là yêu cầu Đan Vu Thuần Hạ quyết sách vẫn là cái gì. Đan Vu Thuần đành phải đang nói một câu sau, liền vội vội vàng vàng cắt đứt điện thoại. Chu Chu Đô Tô Uẩn nhìn điện thoại, không cấm sở sở chính mình chán. Gần nhất sự tình tựa hồ đều tiến đến cùng nhau. Ta là chết Lam. luẩn uẩn, nơi này quả nhiên, điện thoại mới cắt đứt, Tô Uẩn liền thấy xem một cái xe ngừng ở chính mình trước mặt, trên xe đúng là chết Lam. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô ẩn cảm thấy triệt lam trưởng cao rất nhiều, không giống mới gặp như vậy nó nớt, giờ phút này đứng ở Tô ẩn bên người nghiễm nhiên so Tô ẩn cao thượng rất nhiều. Giờ phút này triệt lam trên người ăn mặc đơn giản màu trắng áo thun, cả người có vẻ ánh mặt trời vô cùng, cặp kia thủy tinh giống nhau thuần triệt màu làm con người tự dưới ánh mặt trời, có vẻ dị thường sặc sơ loa mắt. Tô ẩn cũng không có phát hiện, triệt lam đối nàng sưng hô thay đổi. Nguyên bản là vẩn vẩn tỉ tỉ, hiện tại còn lại là trực tiếp thân mật sưng hô vẩn vẩn. Triệt Lam Tô Vẩn hướng về phía Triệt Lam với tay. Vị này chính là Triệt Lam xuống xe sau, thấy đứng ở Tô Vẩn bên người mợ nhiễm, không cấm tò mò mở miệng. Triệt Lam là cái dạng này Tô Vẩn đại khái giải thích một chút tiền căn hậu quả, cùng với nàng hiện tại muốn đi đâu nhi. Cuối cùng, biến thành Triệt Lam, Tô Vẩn còn có mợ nhiễm ba người đồng hành đi mợ nhiễm ra. Sau đó giải quyết xong rồi sự tình, tố ẩn cùng triệt lam lại hồi Ngọc Thạch Hiên. Chương 979 phát hiện xa lân. Ba người lái xe được rồi một đường, đại khái hơn nửa giờ lúc sau, liền tới rồi mợ nhiễm ra, bốn phía hoàn cảnh nhưng thật ra thực thanh đu, tuyển chỉ phi thường hảo, một đống độc lập biệt thự sứng sững, đều không phải là ở phố xa sông ước, bởi vì mợ nhiễm ra ra mới mất mấy ngày, cửa còn dán màu trắng trăng giấy, viết một cái to như vậy điện tử Màu trắng hoa giấy còn có màu trắng đèn lồng phân biệt treo ở mái hiên hai sườn, cửa có hai đầu hộ viện sư tử bằng đá, trên người cũng treo màu trắng hoa giấy, thoạt nhìn túc liêu vô cùng. Nơi này chính là nhà ta, các ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi đi mợ nhiễm đầu tiên xuống xe, tùy theo tô ẩn mang theo triệt lam cùng nhau xuống xe, tô ẩn quay đầu lại nhìn về phía chính mình bên người triệt lam, nàng không xác định hôm nay hội ngộ thấy cái gì, sợ hãi triệt lam ra ngoài y muốn đành phải lại lần nữa dặn dò. Triệt Lam, ngươi đợi lát nữa đi theo ta Nga. Đã biết, huẩn huẩn, ta cũng không so ngươi tiểu nhiều ít, ta có thể bảo hộ ngươi triệt Lam mỉm cười, một đôi thuần triệt màu làm con ngươi quang mang động lòng người, khỏe miệng hơi hơi uốn lượng, nhìn tô huẩn, trong ánh mắt là vô cùng đích sắc tin. Tốt huẩn gật gật đầu, vẫn chưa đem triệt Lam nói để vào trong lòng, đi theo mợ nhiễm vài người cùng tiến vào cái này phòng ở nội. Đồng thời, tôi vẫn thói quen từ lâu, đương nhiên là ánh mắt đầu tiên bắt đầu xem cái này biệt thự phong thủy cách cục. có tiền có thân phận địa vị người đều cực kỳ chú ý, cũng cực kỳ xem chúng loại này phong thủy, giống nhau tuyển chính mình trụ dinh thự, thậm chí mộ địa đều sẽ dùng nhiều tiền đi thỉnh phong thủy sư đi giúp chính mình tìm tốt nhất phong thủy huệ vị. dương trạch nhưng vượng cực ở tại bên trong người, âm trạch còn lại là có thể vượng cực chính mình hậu đại con cháu. đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người. Nếu đau khổ muốn tìm đến Long huyệt, cái này mở nhiễm ra đâu, hiển nhiên cũng là như thế, tuyển chỉ kiến tạo đều cực kỳ chú ý, đầu tiên là dinh thử hình dạng, trước viên sau khoan, coi là nạp tài, chủ tài phú phong phú có tụ, phản chi còn lại là lui bại, vì hao tiền. Ngồi bắc hướng nam, hợp thiên nhiên tiết ý vị, coi là dùng thuốc lưu thông khí huyết. Cái khác địa phương cũng là như vậy, một thảo một mục đều bảy biện cực kỳ chú ý. Nghiễm nhiên là một vị phong thủy đại sư bố trí xuống dưới, là danh tắc ca. Mợ nhiễm thỉnh Tô Bẩn cùng Triệt Lam đi tới phòng trong, Phòng trong cũng là đồng dạng màu trắng che đậy, ở đại sảnh ở giữa treo một chương hắc bạch di ảnh, bên cạnh kỳ nữ bạch hoa, bốn phía thập phần an tĩnh. Một bên người hầu tiến lên, bưng tới vài chén trà thủy còn có ăn đồ vật liền rời đi, mợ nhiễm còn lại là nhìn bốn phía, nhìn di ảnh nơi địa phương, mở miệng. Đêm qua... Ta đó là thấy mẫu thân tránh ở di ảnh phía dưới ăn láo thử. Ta sẽ không nhận sai. Nói, mỡ nhiễm sắc mặt có chút tái nhận, đại khái cũng là không tiếp thu được như vậy cảnh tượng, tốt ẩn còn lại là hơi hơi nhăn nhăn mày, gật đầu, tiến lên đây xem xét một cái đến tụt cùng. Bay biện di ảnh cái bàn phía dưới, có chút ướt gát dấu vết, hẳn là nguyên lai là có một bãi vết nước, chẳng qua xử lý, hiện tại để lại dấu vết, nhàn nhạt màu đỏ, còn tràn ngập một chút mùi máu tươi. Hương vị thực đạm, cơ hồ là nghe thấy không được. Đồng nhiên, tô ẩn ánh mắt dừng lại ở một góc địa phương, hơi hơi cứng lại, vươn tay, vừa mới muốn đi lấy thời điểm, phía sau chuyển đến thanh âm. Nhiễm nhiễm, đây là có chuyện gì? Đây là ngươi bằng hữu sao? Thanh âm này nghe tới thấp một ít tiểu tụy vũ mệt mỏi, giờ phút này nói chuyện thời điểm còn lại là mang theo nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt dừng ở ghé vào cái bàn phía dưới tô ẩn trên người. Mẹ! Hai vị này đều là bằng hữu của ta, ngươi như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi ra tới, đầu còn đau đớn sao. Mợ nhiễm vội vàng đứng dậy, đem mẫu thân của nàng cấp đỡ ngồi xuống, tô ẩn cũng thuận thế bắt lấy góc đồ vật, sau đó từ cái bàn phía dưới ra tới. Đứng lên, quay đầu liền thấy được phía sau mợ nhiễm mẫu thân, mợ nhiễm mẫu thân cùng mợ nhiễm có vài phần tương tự, nhìn ra được là sinh ra gia đình giàu có, mợ nhiễm mẫu thân thoạt nhìn thập phần ôn nhu yêu nhã. An mặc một thân thâm hát sắc bộ váy, dối tung tóc, tuổi đại khái 40 tuổi tả hữu bộ dáng, thoạt nhìn hơi có vẻ tiểu tụy, quần thâm mắt cũng thực trọng. Tô ẩn nhìn cái này mợ nhiễm mẫu thân sắc mặt, rất là khó coi, hiển nhiên bởi vì gần nhất mợ nhiễm ra ra qua đời sự tình, làm cho tâm lực tiểu tụy, tinh khí thần thoạt nhìn thực suy yếu, cũng làm cho dương khí thực nhược, âm khí dày đặc rất nhiều. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt âm trầm âm khí, cái này là tản lưu hơi thở. Người thân thể đâu? Dương khí cùng âm khí là chế hành, nếu một phương mất cân đối, liền sẽ khiến cho vấn đề tỉ như hiện tại mợ nhiễm mồ thân, thực dễ dàng bị các loại âm tà chi vật bám vào người. Chỉ sợ đêm qua mợ nhiễm thấy chính là thật sự. Bá mẫu ngươi hảo, ta là mợ nhiễm bằng hữu, vừa mới trong lúc vô tình giống như thấy cái bàn phía dưới có thứ gì, vì thế liền ngồi xổm xuống đi xem xét một chút, bất quá cuối cùng kết quả là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Tô Hổn giải thích một phen chính mình vì cái gì ngồi sủau cái bàn phía dưới mà mợ nhiễm mẫu thân đâu, còn lại là khẽ gật đầu. Đảo cũng không có đang nói cái gì mà là ôn hòa cùng Tô Hổn cùng Triệt Lam đơn giản hàn huyên vài câu. Nếu các ngươi là nhiễm nhiễm bằng hữu, như vậy các ngươi liền trước liêu đi. Ta trước lên lầu mợ nhiễm mẫu thân nói chuyện thời điểm, tựa hồ rất là mệt mỏi, cả người như là không có sức lực giống nhau. Đối với Tô Hổn cùng Triệt Lam mỉm cười một chút, đứng lên. Nhiệm nhiễm, hảo hảo tiếp đón ngươi bằng hữu đi, ta gần nhất cảm giác thân mình thực mệt mỏi. Nói xong những lời này, Mợ nhiễm ngẫu thân liền lên lầu đi, để lại một cái bóng dáng. Tô Luẩn từ cái bàn đi nơi nào lại đây, ngồi ở trên sofa mặt, chết Lam nhìn về phía Tô Luẩn, trong ánh mắt mang theo tò mò cùng nghi hoặc. "Tô Luẩn, ngươi vừa mới ở dưới là phát hiện cái gì sao?" "Vẫn là thấy cái gì?" Mợ Nhiệm cũng là như thế biểu tình, nhìn Tô bẩn. Trong ánh mắt biểu lộ tò mò, mở miệng nói. Tô huẩn, nét ngươi có hay không phát hiện cái gì đâu. Ta mẫu thân. Tô huẩn hơi hơi gật đầu, sau đó mở miệng nói. Đúng vậy, không sai, ta vừa mới ở cái bàn phía dưới phát hiện một cái đồ vật, một cái thực mấu chốt đồ vật. Sao vậy? Tô huẩn đem chính mình bàn tay mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, đúng là một mảnh bóc ra sao vậy, thoạt nhìn đại khái có móng tay cái lớn nhỏ màu sắc và hoa văn hoa văn ở cái này xà lân lộ ra tới lúc sau mợ nhiễm sắc mặt rõ ràng tái nhợt giật giật miệng cánh môi đều có vẻ có chút trong suốt đôi mắt cũng bắt đầu lỗ trống vô thần mở miệng nói cái này vậy lúc ấy đem ra ra cấp hạ táng thời điểm chúng ta xe áp chết xà vậy đúng là dáng vẻ này màu sắc và hoa văn vậy nó như thế nào sẽ ở chỗ này như thế nào sẽ đâu tôi vừa nghe mợ nhiễm nói Đại khái suy đoán tới rồi cái gì, mở miệng nói. Ta nhìn, nhà ngươi dinh thử phong thủy là tuyệt đối không có vấn đề. Ta tưởng lúc này đây sự tình ra ở ngươi ra ra âm trạch phong thủy mặt trên. Hơn nữa cùng cái này xả có liên hệ, chúng ta cần thiết đi mộ địa chỗ nào xem. Chương 980 quản gia có vấn đề. Nghe tô hưởng thời điểm nói, mợ nhiễm tự nhiên sẽ không phản đối, hơi hơi gật đầu. Chuẩn bị mang tô hưởng đi chính mình ra ra mộ địa nhìn xem, chỉ là... Nàng nhớ tới một cái rất là chuyện quan trọng, như vậy chính là chính mình căn bản tìm không thấy ra ra phần mộ nơi địa phương. Từ lần đó lên núi Mai Táng ra ra, đem xả cấp háp đã chết lúc sau, các nàng liền rốt cuộc tìm không thấy ra ra phần mộ nơi địa phương. Mỗi lần là lái xe lên núi, chính là tổng đi tới giống nhau liền là đường, sau đó luôn là vòng quanh nguyên lai lộ bắt đầu đảo quanh. Cái này giống như là quỷ đánh tường giống nhau, mặc kệ vận dụng như thế nào tinh vi dụng cụ đều kiểm tra đo lường không ra tình hình giao thông. Tô Huẩn Chính là ta có cái rất lớn vấn đề mợ nhiễm đem chính mình băn khoăn nói cho Tô Huẩn, nếu không giải quyết vấn đề này, như vậy. Không có quan hệ, ta ở, các ngươi liền sẽ không lạc đường Tô Huẩn suy đoán bọn họ lạc đường, đại khái chính là gặp gỡ quỷ che mắt hoặc là cái khác, đến lúc đó nàng đi liền biết, mặc kệ là cái gì, nàng đều sẽ nghĩ cách đi bài trừ. Thấy Tô Huẩn nói như vậy, mợ nhiễm không hề nhiều lời, Đứng lên, vẩy vây tay, một bên quản gia thấy vậy đã đi tới. Tiểu thư, xin hỏi ngươi có cái gì phân phó đâu? Cái này quản gia nhìn dáng vẻ đại khái hơn 60 tuổi, tóc trắng xóa, một đôi mắt có chút vần đục, trên mùi dáng một bộ thơ vàng nửa khung mắt kính, trên người còn lại là ăn mặc một kiện màu xám trăng tiểu áo tôn trung sơn, bộ dáng nghiêm cẩn đến cực điểm, giờ phút này hơi hơi không lưng, chỉ là tô bẩn nhìn về phía cái này quản gia thời điểm. Rõ ràng đã nhìn ra cái này quản gia trong mắt mang theo vài phần quỷ quyệt quan mang, cái này quản gia tựa hồ có chút vấn đề a. Tô chậm rãi rũ xuống hai trong mắt, lại chưa lên tiếng nói ra, mà là bất động thanh sắc nhìn cái này quản gia nhất cử nhất động. Hiện nhiên mỡ nhiễm là cực kỳ tin tưởng vị này quản gia, đầu tiên là mở miệng đại khái hướng Tô giới thiệu một chút cái này kim thúc, rồi sau đó cũng giới thiệu một chút Tô thân phận, chết lam còn lại là bởi vì không hiểu biết liền nói làm là chính mình bằng hữu. Tô Hoẩn rõ ràng thấy, cái này kim thúc đang nghe thấy mợ nhiễm nói Tô Hoẩn là Lý Huyền Chân Đồ đệ hiểu được một ít phong thủy là lúc, trên mặt nghiêm cẩn thái độ hơi hơi động dung, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng Tô Hoẩn vẫn là chú ý tới. Tô Hoẩn khẽ miệng hơi hơi cong cong, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn thuần lương vô hại, hướng về phía cái này quản gia gật đầu ý bảo một chút, trong lòng còn lại là phá lệ chú ý cái này quản gia lên. Kim thúc, ngượng ngùng, phiền thoái ngươi chuẩn bị vừa xuống xe chiếc, làm tài xế mang chúng ta đi ra ra mộ viên. Mợ nhiễm mở miệng đối với quản gia nói. Tiểu thư, lần trước chúng ta đi lão ra mộ viên đều lạc đường, chưa từng tìm được, ngươi này đi, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn như thế nào hảo đâu. Nghe mợ nhiễm nói, cái này quản gia thực rõ ràng như mày, vẻ mặt không ủng hộ, ngược lại nhìn về phía tốt ẩn, con ngươi chỗ sâu trong hiện lên vài phần lo âu bất an. Tựa hồ là sợ hãi cái gì bị phát hiện giống nhau, chỉ là che giấu cực hảo. Nếu không có tô ẩn vẫn luôn đem ánh mắt chú ý cái này quảng gia. căn bản phát hiện không ra như vậy rất nhỏ biểu tình. Nghe cái này quảng gia nói, mợ nhiễm lắc lắc đầu, biết quảng gia đại khái lo lắng nàng an nguy, vội vàng mở miệng nói: sẽ không, kim thúc, ngươi không cần lo lắng mợ nhiễm một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Cái này kim thúc tắc vẫn là chậm chạp không chịu đi chuẩn bị chiếc xe cùng tài xế. Mà là như mày, nhìn mợ nhiễm, trên mặt như cũng là cái loại này lo lắng, nhưng là ở tô ẩn trong mắt, loại này lo lắng nhưng cũng không thuần thiệt. Quản gia tiên sinh ngươi hảo, ta tưởng ngươi nhất định là thực lo lắng tiểu thư nhà ngươi an nguy, nhưng là ta lại cảm thấy, lần này đi nói, nhất định có thể đem mợ nhiễm ra ra phần mộ cấp tìm được đâu. Đúng vậy, đúng vậy, Kim Thúc, ngươi liền đi chuẩn bị đi, ta sẽ không có việc gì. Được không mợ nhiễm kéo lại cái này kim thúc tay, một bộ tiểu bối làm lũng bộ dáng cái này kim thúc đành phải gật đầu đáp ứng đi chuẩn bị. Chờ đến cái này kim thúc rời đi lúc sau, mợ nhiễm có vẻ có chút ngượng ngùng mở miệng. Ở ta lúc còn rất nhỏ, kim thúc liền ở nhà của chúng ta chiếu cô chúng ta, hắn giống như vẫn luôn là người cô đơn một cái, ở trong nhà từ nhỏ là nhìn ta lớn lên, đối ta mà nói, kim thúc thật giống như ta cái thứ hai ra ra giống nhau, phi thường thân thiết đâu lúc này đây ra ra mất cũng là kim thúc cấp chuẩn bị tốt hắn hiểu biết ra ra sinh thời yêu thích phi thường chú ý phong thủy còn nhắc nhở chúng ta muốn tìm cái tốt phong thủy sư cấp gia ra, ra tuyển hảo mộ chỉ đâu Nghe Mợ nhiễm lời nói tô đoàn Lâm vào chấm tư nghĩ mợ nhiễm lời nói Mợ nhiễm ra ra âm Trạch tuyển chỉ là cái này kim thúc kiến nghị như vậy nói như vậy cũng là có nhất định liên hệ cấp liên hệ thượng nhìn mợ nhiễm như thế tín nhiệm cái này kim thúc bộ dáng tôi còn biết Chính mình hiện tại tuyệt đối không có khả năng đem chính mình suy nghĩ cấp nói ra, một phương diện là mợ nhiễm cùng Kim Thúc nhiều năm cảm tình chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. Một phương diện tắc lại là hiện tại còn ở mợ nhiễm trong nhà, nay ai biết, có thể hay không thai vách mạch dường đâu. Mợ nhiễm, vì cái gì cái này Kim Thúc sẽ không có cưới vợ đâu tô hẩn dường như tò mò do hỏi, sự thật cũng xác thật là như thế, cái này Kim Thúc tuổi tác thoạt nhìn như cũ hơn 60 tuổi có thể làm mợ nhiễm ra quảng ra, bản thân điều kiện cũng sẽ không quá kém, bên ngoài tuổi trẻ thời điểm cũng đồng dạng hẳn là xoáy khí vô cùng. Mỗi người già rồi đều sẽ chờ đợi có người làm bạn tại bên người đi. Ta cũng không biết, ta chưa từng có hiểu biết quá kim thúc quá vãng, ta chỉ biết lúc còn rất nhỏ, kim thúc liền ở. Hắn đối ra ra yêu thích thập phần hiểu biết, chiếu cố ra ra cũng không hơi không đến, chỉ là nãi nãi giống như thực không thích kim thúc, ta không rõ vì cái gì. Mợ nhiễm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì, tùy theo lại đem ánh mắt dừng ở tô hẩn trên mặt, mang theo tò mò, làm như kỳ quái tô hẩn vì cái gì sẽ hỏi vấn đề này. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Không có gì, tò mò mà thôi tô huẩn lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Chưa từng có bao lâu, kim thúc quản gia cũng đã chuẩn bị tốt chiếc xe, tô huẩn bọn họ lên xe thời điểm, kiên nhẫn dặn dò mợ nhiễm. Nếu là thật sự tìm không thấy liền trở về, mợ nhiễm cũng gật đầu đáp ứng rồi. Kế tiếp, ngồi trên xe, mợ nhiễm ngồi ở ghế phụ thượng, Tô Huẩn còn lại là cùng triệt lam hai người ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, Tô Huẩn nhìn kính chiếu hậu trung quản gia thân ảnh dần dần ẩn lui, mà triệt lam giờ phút này còn lại là chậm rãi tiến lên, thở ra một ngụm nhiệt khí ở Tô Huẩn bên hai, đem Tô Huẩn cấp dọa một cái. hư triệt lam so ra một cái như vậy thủ thế, thấu vào Tô Huẩn, con ngươi thanh triệt, Tùy theo ở Tô Hẩn bên thai nhẹ nhàng mở miệng, ta cảm thấy vừa mới cái kia quản gia có vấn đề. Thực hiện nhiên triệt làm cũng không có nhàn rỗi, ngồi ở chỗ đó thời điểm, cùng Tô Hẩn giống nhau chú ý tới dị thường, giờ phút này ở lặng lẽ nói cho Tô Hẩn. Trưng 981 lớp người già bí mật. Xe chậm rãi hướng về lúc trước mai táng mợ nhiễm ra ra phần mộ sở tại đi tới, nguyên bản mợ nhiễm ra vị trí liền tương đối xa xôi yên lặng, cái này mổ càng thêm như thế. Leo lên một tòa núi lớn, bàn đường núi, xe chậm rãi về phía trước chạy, cái này sơn vị trí nhưng thật ra thực hảo, ngồi ở bên trong xe tô ẩn ánh mắt rừng ở bên ngoài. tọa bắc triều nam vị trí, bốn phương thông suốt, sơn thủy gắn bó, trước mắt xem đảo thật vẫn có thể xem là một cái cực thực tốt âm Trạch nơi chỗ, bất quá này cũng chỉ là trước mắt chỗ đã thấy mà thôi, cụ thể vẫn là được đến địa phương mới xem tới được. Phía trước đều là nồng đầm luồng cây. Cái này tài xế hiển nhiên cực kỳ quen thuộc loại này đường núi, khai đảo rất là vững vàng thuần thủ, không cảm giác được sốc nảy, chỉ là qua không có bao lâu, xe liền đột nhiên im bặt bất động. Tài xế là một tên béo, giờ phút này đầy mặt đổ mồ hôi, sắc mặt có chút hơi hơi hồng luận, hiển nhiên cực kỳ khẩn trương, tay nắm chặt xe bắt tay, thở hồn hển mấy khẩu khí thô lúc sau, lúc này mới mở miệng. Đi bất quá đi, ta vừa mới rõ ràng là ấn đường đi. Hơn nữa đường núi liền như vậy một cái, trực tiếp bàn lên núi đỉnh, chính là ta đi rồi vài vòng, trước sau dừng lại ở cái này địa phương. Tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng là cái này tài xế vẫn là có vẻ thực kinh ngạc, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, khẳng định là không thể đi lên, cần thiết tại chỗ từ từ, có lẽ còn có thể đủ xuống núi, nhưng không thể lên núi. Chúng ta đã ở bên trong xe đi, xem ra lần này lại không thể đi lên ai, nhìn xem đợi lát nữa có hay không đi xuống lộ. Ngươi có thể nhìn ra tới đây là cái gì nguyên nhân sao mỡ nhiễm đối với hiện tại phát sinh chẳng hướng, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, nàng đem sở hữu hy vọng cùng tiền đặt cực đều đè ở tô huẩn trên người. Giờ phút này nhìn tô huẩn thời điểm, trong ánh mắt mang theo khẩn thiết, cùng hy vọng, hy vọng tô huẩn có thể có biện pháp. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua bên ngoài, tô huẩn nhấp môi cánh, gật gật đầu. ân Ta phải đi bên ngoài nhìn xem. Nói xong, đó là đem tay đặt ở cửa xe thượng, chuẩn bị mở cửa xe. Phía trước tài xế còn lại là phi thường khẩn trương quay đầu, nhìn tốt ẩn, mở miệng. Ngài là tiểu thư bằng hữu đi, hiện tại loại tình huống này ngàn vạn không cần đi ra ngoài A. Nghe láo nhân ra nói, đây là quỷ đánh tưởng, nếu là loạn đi lạc đường nói, đã có thể rất khó tìm đến đường về, nói không chừng sẽ ở trong núi bị lạc. Tốt ẩn biết đối phương hẳn là có ý tốt nhưng vẫn là lắc lắc đầu, khỏe miệng hơi hơi dương, mở miệng. Cảm ơn, ta nghĩ ra đi xem, khả năng sẽ phát hiện cái gì đâu, các người liền trước đại ở bên trong đi, ta thực mau liền sẽ trở về. Nói xong những lời này, Tô Vẩn trực tiếp đẩy ra cửa xe xuống xe, nhưng là trên xe người tựa hồ cũng không có nghe nàng lời nói ngoan ngoán đại ở trên xe, chiến lam vẻ mặt vô tội đứng ở Tô Vẩn bên người, hán thân cao so Tô Vẩn cao rất nhiều vô cớ cho người ta một loại an toàn cảm giác, màu lam con ngươi sáng lấp lánh, cười tủng tìm mở miệng. Có lẽ ta có thể bảo hộ ẩn hơn đâu, ngươi nói có phải hay không nha? Ngươi là bởi vì ta mới đến, ta không thể đủ làm ngươi một người xuống xe một bên mợ nhiễm cũng xuống xe, nhìn tốt ẩn, ánh mắt kiên định, tựa hồ là lo lắng tốt ẩn, nàng tính tình tương đối quái gỡ, bằng hưu rất ít, kỳ thật ở nàng trong lòng, tốt ẩn cũng là nàng bằng hưu, Nhìn Triệt Lam dáng vẻ này, Tô Huẩn thật đúng là vô pháp đi trách cứ hắn xuống xe, đành phải làm Triệt Lam đi theo chính mình bên người, đến nỗi mợ nhiễm Tô Huẩn khuyên nói, cần thiết có người cùng tài xế đai ở trên xe, đợi lát nữa nàng cùng Triệt Lam hai người mới hảo tìm được xe trở về, hơn nữa người quá nhiều, nàng cũng rất khó bận tâm đến. huống chi, Tô Huẩn cũng không cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm, giờ phút này cảnh giác, chỉ là vì để người vặn nhất. Bẩn bẩn. Ngươi phát hiện cái gì sao? Chiến Lam cùng Tô Huẩn đi cùng một chỗ, cẩn thận đứng ở Tô Huẩn bên người, vừa đi vừa dò hỏi Tô Huẩn, ánh mắt còn lại là nhìn chăm chú nơi xa, đương nhiên, cái gì cũng nhìn không ra. Nơi này, có người bố trí trận pháp. Vì chính là làm người tại đây người bị lạc, không thể đi lên sơn. Đều không phải là quỷ vật hoặc là yêu vật mà làm, Tô Huẩn nhìn bốn phía, ở trên xe thời điểm liền phát hiện. Như vậy chính là bốn phía khí chẳng có chút không đúng, hiện giờ xuống xe vừa thấy, quả thực quá quen thuộc. Cái này trận pháp bố trí cũng không tính cao minh, hơn nữa xem ra tới là bắt trước, bắt trước Lý huyền chân bố trí sau nhà mình sân cái kia trận pháp, ngũ hành mê ly trận điều động bốn phía ngũ hành, tạo thành một loại đặc thù hàng ngũ, có thể hình thành một loại cùng quỷ đánh tường tương tự hiệu quả, làm người ở trong đó mê ly, nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể đủ đi ra ngoài. Sở Dĩ nói đúng không cao minh đâu, là bởi vì lỗ hổng quá nhiều, có thể thấy được tới. Cái này bố trí nhân tu luyện cũng không về đến nhà, không bằng Lý Huyền chân Tinh Diệu. Đối với cái này, Tô Hưởng lại quen thuộc bất quá, chỉ cần phá hủy mắt trận, như vậy cái này ngũ hành mê ly trận liền tự sụp đổ. Tô Hưởng đi mỗi một bước đều rất có quy luật, Chiến Lam còn lại là đi theo Tô Hưởng phía sau, nẹt dẫm lên Tô Hưởng bước chân tiết tấu đi tới, chưa từng có bao lâu. Hai người liền đi tới một cái đá vụn đôi trước mặt, thoạt nhìn hôn độn vô cùng, không có chút nào dị thường. Tô Vẩn cuối đầu, từ cái này đá vụn đôi chung lấy ra một kiện đồ vẩn, đó là mang theo triệt lam rời đi. Vẩn vẩn, ngươi cầm chính là thứ gì? Triệt lam hiển nhiên đều không có xem minh bạch vừa mới hết thảy. Lấy ra mắt trận Tô Vẩn con khoẻ miệng, đem mắt trận ở triệt lam trước mắt lắc lư một chút, liền đem này cấp thu lên, lúc này đây... Cảm giác quản gia hiểm nghi rất lớn à. Cho nên hiện tại chúng ta có thể đi rồi ý tứ sao? Triệt Lam ánh mắt sáng lên. ân không sai, chúng ta lập tức liền có thể đi rồi tô ẩn gật đầu. Hai người tiến vào bên trong xe. Tài xế tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu cô nương, ngài không nói dỡn đi tài xế nhìn nhìn bên ngoài sát trời. Bởi vì là ở trời xanh đại thụ phía dưới, bốn phía ánh sáng cũng không tốt, có chút tối tăm. Bọn họ vẫn là tại chỗ nơi này, nếu tùy tiện lại đi động nói, ngoài y đã có thể không được. Thấy cái này tài xế không tin, tốt ẩn nhưng thật ra không đội cũng không nói gì thêm, ngược lại là mợ nhiễm, vội vàng làm tài xế lái xe, nhìn dáng vẻ là trăm phần trăm tin tưởng tốt ẩn, nghe chính mình ra tiểu thư mệnh lệnh tự nhiên không có khả năng không vâng theo, cái này tài xế phát động ô tô tiếp tục đi tới. Lúc này đây, phi thường thuận lợi khai ra. Chúng ta thế nhưng khai ra tới tài xế có vẻ tấm tắc bảo lạ, tiếp tục nỉ non nói. lão nhân ra đều nói, gặp được quỷ đánh tường muốn đái tại chỗ đường lúc nhích, bằng không chỉ biết bị vòng càng sâu, đi không ra đi, không nghĩ tới. Chúng ta thế nhưng ra tới, xem ra có một số việc vẫn là không thể tin tưởng, chúng ta hay là nên tin tưởng khoa học, ha ha. Không, ngươi nói sai rồi, này cũng không phải là quỷ đánh tường tô ẩn mở miệng, đẩy ra cửa xe, xuống xe. Chương 982 thích nam nhân đã tới rồi lần này mục đích địa mợ nhiễm ra ra phần mộ trước mắt phần mộ tu sửa cực kỳ sạch sẽ xinh đẹp bốn phía vẩy đầy tiền giấy còn có thiêu hồ người giấy hơn nữa xem cái này dấu vết hẳn là hôm nay điều chính là mợ nhiễm nói các nàng ra người đều thượng không tới cái này địa phương đi đến nửa đường liền lạc đường thượng không tới như vậy tuyệt đối không có khả năng là mợ nhiễm còn có mợ nhiễm mâu thân ngồi sồn xuống thân mình. Tô ẩn nhìn nhìn trên mặt đất giấy hôi, còn có lưu lại bùn dấu chân, từ cái này bùn dấu chân thượng có thể thấy được tới, hẳn là một người nam nhân bởi vì dấu chân rất lớn. Ra ra phần mộ mợ nhiễm xuống xe sau, thấy được trước mặt phần mộ bộ dáng, có vẻ có chút kinh ngạc, cùng Tô ẩn giống nhau, chú ý tới cái này phần mộ phía trước thiêu hủy tiền giấy cùng người giấy. Đến tột cùng là ai thiêu này đó mợ nhiễm giật giật cánh môi, không cấm nỉ non tự nói. Nguyên bản ở dưới chân núi thời điểm, Tô Bẩn nhìn nơi này phong thủy là thực không tồi, chính là giờ phút này, đứng ở trên núi sau liền phát hiện có bất đồng chỗ, tuy rằng là tọa bất chiều nam hướng đi, nhưng là nam diện vị trí cao ngất thành lập lên một tòa cao lầu, giống như mộ bia giống nhau san sát ở đâu. Mà mợ nhiễm ra ra mộ là chính diện đối với cái này cao lầu địa phương, tương đương nói phía trước đều bị tắc, đem cái này tốt phong thủy đều cấp phá hư. Tô Bẩn đại khái minh bạch. Vì cái gì mợ nhiễm ra gần nhất khí vận đều như vậy đê mê, cũng dễ dàng gặp được các loại quỷ tà chi vật, nhưng nhất không tốt địa phương là. Đã chịu cái này mộ táng phong thủy ảnh hưởng, mợ nhiễm ra sẽ bởi vậy dần dần hướng đi suy bại, hiển nhiên đây là phía sau màn nhân tinh tâm kế hoạch, cái kia mợ nhiễm bọn họ gặp được phong thủy sư chỉ sợ là bị ai mời đến đi, tô ẩn nắm chặt chính mình lòng bàn tay đồ vật nhìn về phía mợ nhiễm, đem chính mình trước mắt nhìn ra tới mộ táng phong thủy tình huống nói cho thế nhưng. Gắt gao cắn môi dưới, mợ nhiễm có vẻ có chút không thể tưởng tượng, không rõ sẽ là ai như vậy đi hại nhà bọn họ. Bọn họ mở ra luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, bất hòa trở mặt, ngẫm lại, hẳn là không có kẻ thù. Mợ nhiễm, ngươi cảm thấy nhà các ngươi quản gia thế nào? Tô Hẩn thử tính mở miệng. Lắc đầu, ta tin tưởng Kim Thúc, trong nhà ai làm như vậy đều có khả năng, nhưng là chính là không có khả năng sẽ là Kim Thúc. Tô Hẩn, ngươi khả năng vừa mới tiếp xúc còn không hiểu biết kim thúc, người khác thức tốt, đặc biệt cùng ông nội của ta hai người có thể nói là nhiều năm bạn tốt giống nhau, ra ra mất thời điểm, kim thúc là nhất thương tâm Mợ nhiễm vô cùng đích sắc tin, không có khả năng là kim thúc quản gia làm như vậy. Như vậy cái này là cái gì tô vẫn đem lòng bàn tay cấp mở ra, lòng bàn tay thình lình phóng một cái đồ vật, một cái rất đơn giản đồ vật, một cái cúc áo, nâu thấm cúc áo, tô vẫn nhớ rõ. Hôm nay quản gia trên người ăn mặc kia kiện tiểu láo tôn trung sơn là hạ lượng hoảng, mặt trên cúc áo hoa văn cũng cực kỳ đặc thù, có thể cùng trên quần áo hoa văn cho nhau đối chiếu. Mà vừa lúc, hôm nay kim thúc xuất hiện thời điểm, Tô phát hiện hắn quần áo thiếu một viên cúc áo. Ở vừa mới cởi bỏ cái kia trận pháp thời điểm, Tô ở mắt trận trung tâm thấy này viên cúc áo, hiển nhiên là không cẩn thận rớt ra tới, nàng cũng rốt cuộc biết cái kia kim thúc băn khoăn đại khái chính là cái này đi. Cái này mợ nhiễm trận to hai trong mắt, nhìn tố ẩn trong tay đồ vật, có một số việc nàng cũng không tưởng thừa nhận, chính là sự thật luôn là bãi ở chính mình trước mặt. Có thể hay không là lần trước tới thời điểm, Kim Thúc không cẩn thận rơi xuống lời này nói chính mình đều không tin, mợ nhiễm hiển nhiên còn không có làm tốt tiếp thu chuẩn bị tâm lý. Các ngươi vẫn là phát hiện đông nhiên, một tiếng giả mua thanh âm từ một bên cây cối sau truyền lại lại đây, tố ẩn đám người đem ánh mắt vọng qua đi. Cái này người tới không phải người khác, đúng là. Mợ nhiễm ra quản gia, tô ẩn hoài nghi đối tượng, quản gia kim thúc, hắn trên môi dám một bộ tơ vàng khung đôi mắt, cả người thoạt nhìn nghiêm cẩn nho nhã. Con người có chút vẩn đục cùng mệt mỏi, nhìn mợ nhiễm trong tay cầm cái kia nút thắt, sâu kín một trận thở dài, rút xuống con người. Kim thúc, người, người như thế nào lại ở chỗ này mợ nhiễm có chút dự cảm bất hảo, nhìn kim thúc thân ảnh, nàng biết. Chính mình đã không thể đủ giấu giếm chính mình. nay cái nút thắt thật là ta kim thúc mở miệng, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Tô Huẩn, con con khỏe miệng. Tiểu cô nương, ngươi thật sự thực thông minh, đại khái từ lúc bắt đầu ngươi liền chú ý tới ta đi. Tô Huẩn không tỏ ý kiến, không nói gì, tiếp được hẳn là để lại cho mợ nhiễm, bởi vì này lại nói tiếp xem như mợ nhiễm ra sự, thanh quan khó đoạn việc nhà, nàng không cần nhúng tay, cũng không đến nhúng tay, cùng triệt lam hai người đứng ở một bên. Kim Thúc, vì cái gì sẽ là người đâu, người đối chúng ta như vậy hảo, vẫn luôn vì nhà của chúng ta suy nghĩ, đối ra ra càng là hiểu biết thấu triệt, hai người giống như là nhiều năm bạn tốt, ta vẫn luôn dưới đáy lòng đem ngài trở thành ta một cái khác ra ra. Đại khái là không tiếp thu được thân cận người sẽ như vậy. Bằng hưu A Kim Thúc đứng ở mợ nhiệm ra ra mộ bia bên cạnh, một tiếng than nhẹ, tay vướt ve một chút cái này mộ bia, trong ánh mắt là phức tạp, là hận cũng coi ái. Nét tùy theo đứng lên tử, thanh âm tang thương vô cùng. Nhiễm nhiễm, người biết ta vì cái gì nhiều năm không có cưới vợ sao. Mợ nhiễm sau khi nghe xong, tuy rằng không biết vì cái gì Kim Thúc sẽ đưa ra cái này, nhưng vẫn là lắc đầu, nàng nhớ mang máng, nguyên lai Kim Thúc 20 năm trước, hơn 40 tuổi thời điểm, lớn lên rất là xoay khí, bảo dưỡng cực kỳ hảo. Rất nhiều tuổi trẻ cô nương đều đối nảy phương tâm ám hứa, lúc ấy mãi mãi cố ý tác hợp nhưng Kim Thúc trước sau kiên trì không cưới. Bởi vì ta thích chính là nam nhân, mà ta thích nam nhân là ngươi ra ra. Ha ha Kim Thúc mở miệng, cười khẽ, nhìn trước mắt như cũ biến thành một nắm đất và người, cười có chút thê lương, có chút bi thương. Một người nam nhân thích thượng một người nam nhân, đây là cỡ nào không dung thế nhân sở tiếp thu sự tình, hẳn là nói là một kiện sẽ bị mọi người phỉ nhổ sự tình, lúc trước ta và người ra ra ở bên nhau thời điểm. Người mãi nãi còn không có xuất hiện. Kê đoạn thời gian đại khái là ta đời này nhất vui sướng nhất tử. Ta nguyện ý chịu đựng sở hữu khác thường ánh mắt, nhưng là hắn chịu đựng không được người khác khác thường ánh mắt. Tiếp nhận rồi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cưới người mãi mãi, Hắn nói hắn không yêu nàng. Đấy lòng ái như cũ là ta. Hy vọng ta có thể bồi ở hắn bên người, chờ hắn. Cho nên ta như cũ không bỏ xuống được hắn. Ta tiến vào mợ ra làm bảng ra, này một làm. Chính là cả đời. Mợ nhiễm trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe thế sao kích thích tin tức, trong ấn tượng kim thúc cùng ra ra hai người đã từng yêu nhau. Ta nghe xong hắn, chờ, ta đợi hắn cả đời, ta nhẫn mại nhìn hắn cưới vợ sinh con, con cháu mang đường, đến cuối cùng, hắn lại kêu ta bông. Ha ha, chẳng phải là thực buồn cười, đến cuối cùng đâu, ta chờ đến chỉ là một nắm đất vàng, mà ta chính mình cũng chờ tới rồi tóc trắng xóa. Ở hắn bên người bạn lâu như vậy, hắn lâm trùng tắt thở lại nói. Đời này cô phụ ta, làm ta buông. Kim Thúc đem mắt kính gỡ xuống, trong mắt đã là vẫn đục một mảnh. Chương 983 đi trước Ngọc Thạch Hiên. Tô vẫn nghe hiểu cái này, Kim Thúc trong giọng nói nhàn nhạt bi ai, ở bọn họ cái kia niên đại, đừng nói loại này nam nhân thích thượng nam nhân, liền tính là nam nhân thích nữ nhân, hai người cho nhau thích, yêu đương dắt tay đều là thật cẩn thận. Sợ bị người thấy nói xấu, càng đừng nói là hai cái đại nam nhân, có thể nghĩ, kim thúc trong lòng giống như gì buồn khổ. Gợi lên khỏe miệng, dơ lên độ cung, lại không giống như là đáng cười, kim thúc trong mắt có vẻ có chút vần đục, lao nước mắt trúng hành, trong tay không ngừng vướt ve chính mình đeo tơ vàng khung mắt kính, vần đục nước mắt hạ xuống ở mặt trên, trong ánh mắt là chua sót, là già mua, mệt mỏi. Ta thủ vững trong lòng ta kia một phần ái. Ta muốn canh giữ ở người ta thích bên người, mặc dù chúng ta đều là nam nhân, kia thì thế nào, ta không để bụng, chính là hắn lại rất để ý, vì thế ta chờ liền đợi, cả đời này, ta đau khổ quá, cũng vui sướng quá, chính là kết quả là, lại chỉ rơi vào một cái cơ khổ cả đời, tóc trắng xóa, hỏi ai có bao nhiêu sâu, hận liền có bao nhiêu sâu, ta hận hắn hiện giờ hôn mê ngầm, bỏ xuống ta một người, đem hứa hẹn quên không còn một mảnh, làm ta hao hết cả đời. Thời gian, sẽ không, ra ra hắn là như vậy ái nãi nãi mở nhiễm lắc đầu, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu cái này quản ra lời nói, gắt gao cắn môi dưới, hồi tưởng chính mình trong nhà đủ loại, mặc kệ từ phương diện kia xem, ra ra đều là ái nãi nãi, như thế nào sẽ? Nhiễm nhiễm, ngươi nói không sai, hắn ái nữ nhân kia thậm chí vì thế, không tiếc lừa gạt ta, làm ta bị biểu hiện giả dối che giấu, mà này một lừa bị, đó là lừa ta cả đời. Đến cuối cùng nói cho ta, lúc trước bất quá là niên thiếu vô tri, ngây thơ không biết chính mình cảm tình mà thôi, hắn chưa bao giờ từng yêu ta, cho nên ngươi nói, hắn là một cái tâm nhiều lánh người đâu. Hắn đã chết, ta làm không được cái gì, chính là các ngươi là hắn nhất vướng bận hậu đại con cháu, cho các ngươi cửa nát nhà tan. Cho nên ta thỉnh cái kia phong thủy sư, làm hắn cố tình ăn như vậy một vị trí, chỉ là hiện giờ xem ra, thất bại. Kim Thúc lời này kỳ thật đã xem như thừa nhận chính mình làm những chuyện như vậy, trong nhà phát sinh sự tình đều là hắn làm, vì bất quá là phát tiết chính mình trong lòng kia một phần cơ khổ hận ý, từ lúc ban đầu hai chuyển biến thành hận ý. Nói, hắn hướng về mặt sau đi rồi vài bước, phía sau chính là trên vênh trên núi, Tô Đoản nhìn cái này Kim Thúc trên mặt biểu tình, dỗng nhiên trong lòng hiện lên cái gì, vội vàng đối với đứng gần nhất mợ Nhiễm mở miệng nói. Mợ Nhiễm, hắn muốn nhảy xuống đi. Ngươi mau tô huyền những lời này vừa mới rơi xuống, mợ nhiễm nhanh chóng hành động, chỉ là vẫn là chậm một bước. Kim thúc ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh tiểu gáo tôn trung sơn, xem tiểu dáng, hẳn là đã từng hắn cái tiên niên đại nhất thời thượng tiểu dáng, tuổi trẻ tiểu tử xuyên tiểu dáng, một bộ chính trang đi dự tiệc bộ dáng, hướng về phía mặt sau trên vinh triền núi nhảy xuống tới, bởi vì triền núi thập phần đổ tiểu, hắn một ngã xuống, lập tức liền mất đi tung tích. Nếu có thể. Thỉnh đem ta táng ở ngươi ra ra bên cạnh. Đây là Kim Thúc nhảy xuống đi thời điểm nói cuối cùng một câu. Kim Thúc khỏe miệng mỉm cười, hắn không cảm giác được đau đớn. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình lại biến thành tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Tuấn Tú vô cùng, mà người kia còn lại là gắt gao nắm hắn tay, hứa hẹn, sẽ không đi để ý người khác ánh mắt, nhất định sẽ ở bên nhau. Vươn tay, phản phất trước mặt xuất hiện một khắc danh Tuấn Tú thiếu niên, muốn nắm hắn tay dẫn hắn rời đi. Mợ nhiệm thập phần thất bại quỷ gối mộ bia phía trước, nhìn chính mình ra ra phần mộ lại nhìn nhìn kim thúc lăn xuống đi phương hướng, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên như thế nào làm mới hảo. Tô Vẩn biết, cái này độ cao, kim thúc lăn xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có còn sống khả năng, đứng ở mợ nhiệm bên người, Tô Vẩn an ủi vài câu, không có bao lâu, cứu viện đội liền tới rồi, ở trên núi phía dưới tìm tòi kim thúc thân ảnh, tìm kiếm một đường sinh cơ. Mợ nhiễm còn lại là cùng Tô Vẩn còn có triệt lang một lần nữa về tới trong nhà. Tô Vẩn biết cái này là nhà bọn họ chung sự tình, chính mình không có quyền đi qua hỏi hoặc là đi nhúng tay. Theo sau, cấp mợ nhiễm ra ra tìm một cái tốt mộ táng vị trí, sau đó lại nói cho mợ nhiễm, mợ nhiễm mụ mụ còn có nàng luôn là bị xà cuốn thân nguyên nhân. Thế gian vạn vật luôn có linh tính, động vật cũng là như thế, dân gian luôn là sẽ chuyển lưu trồn bảo ra tiên nghe đồn. Sả cũng tính một loại rất là có linh trí động vật, có chút thậm chí tu luyện thành tinh quái, mợ nhiễm bọn họ sở dĩ sẽ bị quân lấy, thuần túy là bởi vì, bọn họ áp đã chết đối phương, tổn hại âm nước, mà đối phương cũng là trong lòng sinh đoán hận. Vì thế, cái này đã có một chút thành tinh xà, liền dây dưa thượng mợ nhiễm, giải quyết phương pháp kỳ thật cũng không phức tạp, tô hởn làm mợ nhiễm đem sả thi thể hảo sinh mai tăng lên, mỗi ngày cấp này thượng một nén nhang hỏa, tiêu trừ đối phương đoán liền sẽ không dây dưa trong đó. Mợ nhiễm nghe Tô Hẩn nói, đều là có chút thất thần, Tô Hẩn nhưng thật ra không thèm để ý, nét biết đối phương hôm nay khẳng định có rất nhiều chuyện yêu cầu đi xử lý. Nàng hướng về mợ nhiễm cáo từ, cùng triệt lam hai người ra tới thời điểm, vừa lúc gặp cứu viện đội, nhìn dáng vẻ, bọn họ đã có rồi kết quả. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn, chỉ nhìn thấy bọn họ nâng một cái cáng, cáng thượng che vải bố trắng, vải bố trắng dứt lời xuống dưới Mặt trên thân ảnh đúng là kim thúc, hắn cả người vết thương, trận tròn mắt, trong mắt đều là tử khí, tựa hồ là thấy cái gì, giải thoát rồi giống nhau, bàn tay, liền như vậy cường ở chỗ nào. Tô Bẩn cùng Triệt Lam hai người ngồi xe rời đi mỡ nhiễm ra, đi trước Ngọc Thạch Hiên. Triệt Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua dần dần thu nhỏ mỡ nhiễm ra, mở miệng nói. Hắn đã chết sao? Ấn Tô Bẩn gật đầu, có lẽ cái này là đối kim thúc hắn cảm thấy nhất tốt kết quả. Tô ẩn có thể nhìn ra tới, cái này kim thúc là cũng không muốn hại mợ nhiễm ra, nếu thật muốn, như làm loại phương pháp có thể đến bọn họ cùng tử lộ. Một người, liền chết còn không sợ, còn sẽ sợ cái gì đâu. Xe chạy không có bao lâu, liền tới rồi Ngọc Thạch Hiên. Giờ phút này Ngọc Thạch Hiên cửa đổ đầy phong viên, thoát nhìn tựa hồn là ở phỏng vấn cái gì, nhìn dáng vẻ là muốn chảo cái gì có bạo điểm tin tức, đèn phơ lát cùng camera ra rắp rác, Bảo an còn lại là kiệt lực ngăn cản đám phóng viên này. Tô ẩn nghĩ tới phía trước, đan vu thuần vội vội vàng vàng cút điện thoại, thoạt nhìn giống như là có cái gì việc gấp giống nhau, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ. Do dự quay đầu lại nhìn về phía triệt lam, hiển nhiên, triệt lam là biết gì đó. Tô ẩn cao mày nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng có bất hảo dự cảm, xem cái dạng này, hoặc là là Ngọc Thạch Hiên gặp cái gì phiền thoái. Triệt lam! Ngươi biết cái gì đúng hay không? Bên ngoài đây là vì cái gì? Ta triệt lam nhìn nhìn bên ngoài, có vẻ có chút khó xử, lắc đầu. Một chốc một lát ta nói không rõ, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Chương 984 nhãn hiệu xâm quyền sự kiện. Thấy triệt lam vẻ mặt khó xử bộ dáng, Tô bẩn chỉ cần cấm thanh không có hỏi lại đi xuống, mà là xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê, nhìn về phía ngoài xe mặt. Đám kia phóng viên đem cao ốc cấp vây đổ gắt gao, thoạt nhìn là phải bắt được trực tiếp tin tức, bên ngoài thanh âm cũng ồn ào thực, nói cái gì đều có, tố ẩn tinh tế lắng nghe một chút. Bảo an vẫn luôn thực tận trách nhiệm nói không thể phụ cáo, thỉnh các nàng không cần lại vào được, mà phóng viên còn lại là mở miệng, mơ hổ nghe thấy xâm quyền gì đó. Chuyện này, nàng thế nhưng không biết, hơn nữa đàn Vu thuần cũng không có cùng nàng giảng, khó trách phía trước gọi điện thoại thời điểm. Đan vu thuần bận rộn như vậy, không có nói nói mấy câu liền cắt đứt hồ quang. Triệt Lam còn lại là ở một bên, phân phó cái này tài xế vòng cửa sau đi vào, không cần khiến cho những phóng viên này chú ý, nếu không một khi bị bọn họ phát hiện, như vậy bọn họ đã có thể đi không được, cũng hạ không được xe. Tô bẩn tự ga ra xuống xe sau, liền gấp không chờ nổi cùng Triệt Lam hai người đi hướng công ty trên lầu, hiện nhiên công ty người phần lớn đều quen thuộc Triệt Lam. Chỉ là đối với Tô Huẩn hơi có vẻ xa lạ, nhưng là tốt xấu còn có chút ấn tượng. Một đám thoạt nhìn vội sức đầu mẹ chán, Tô Huẩn lập tức hướng đi Đan vu Thuần nơi tầng lầu, Triết lam còn lại là đứng ở Tô Huẩn bên người, vẫn chưa nói chuyện. Kéo kẹt Tô Huẩn lấy ra văn phòng chìa khóa, trực tiếp vào văn phòng, Đan vu Thuần còn lại là xúc không kịp phòng thấy Tô Huẩn thân ảnh xuất hiện ở cửa, vội vàng đem chính mình trong miệng cà phê cấp uống xong đi. Trên mặt mệt mỏi còn lại là tận lực che giấu một vài, nhìn Tô Huẩn, trong ánh mắt có chút tưởng nghiệm. Tới phía trước ngươi hẳn là cùng ta nói một tiếng, gần nhất văn phòng luận thực. Đan vu thuần tựa hồ cũng không tính toán liền công ty phía dưới sự tình đối Tô Huẩn giải thích cái gì, mà là nói sang chuyện khác, làm Tô Huẩn cùng Triệt Lam ngồi xuống, cấp Triệt Lam còn có Tô Huẩn một người phao một ly cà phê, tiếp theo lúc này mới mở miệng nói. Huẩn Huẩn, ngươi nói người phát ngôn sự tình. Ta cẩn thận suy xét qua, sắp thật mặc kệ là nhân khí vẫn là bên ngoài từ từ, văn nhân tư đồng là nhất thích hợp làm chúng ta công ty người phát ngôn, chỉ là nàng hiện giờ đã đáp ứng rồi trở thành lâm thị người phát ngôn, mặc dù không có ký tên hiệp ước, chúng ta cũng rất khó đi thay đổi. Tô ẩn nhìn đan vu thuần này phúc tiểu tụy bộ dáng, lấy qua cái ly, lại không có uống, mà là trực tiếp đặt ở trên bàn, làm ra rất nhỏ tiếng vang, rõ ràng từ bên ngoài đi lên nói. Tô ẩn là so Đan Vu Thuần Tiểu Nhân, nhưng là hiện giờ này khí chàng lại cảm thấy, Tô ẩn trở thành lớn tuổi giả, mà Đan Vu Thuần là chờ đợi tiếp thu giáo huấn tiểu hải tử. Vu Thuần, ngươi có bao nhiêu lâu không có nghỉ ngơi? Tô ẩn mở miệng câu đầu tiên lời nói cũng không phải hỏi công ty tình hình gần đây, cũng không phải hỏi dưới lầu tình huống, càng không có đi trả lời cái này về người phát ngôn sự tình, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy một câu, không thể không nói. Đây là ở đàn Vu thuần ngoài ý liệu. Bởi vì mấy ngày nay tương đối bận rộn Đan Vu thuần không biết vì cái gì, chính mình có điểm giống làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, nói lên những lời này tới, không có tới chuẩn dạng, nhìn tô hưởng ánh mắt rất là quan tâm, trong lòng lại không khỏi một trận dòng nước gấm sẽ qua. Vu thuần, ta không hy vọng ngươi như vậy liều mạng, ít nhất ngươi đến yêu quý chính ngươi khỏe mạnh, ta nói rồi, ngươi là của ta đồng bọn, không phải ta áp bức công nhân. Nếu ngươi phải làm thành ta áp bức công nhân nói, hiện tại ta lấy ngươi lão bản thân phận mệnh lệnh ngươi, mau đi nghỉ ngơi, hiện tại công ty sự tình ta tới xử lý, chờ ngươi ngủ xong vừa cảm giác lên, chúng ta lại thương nghị. Chính là, này, Đan Vu thuần nghe Tô Huẩn lời nói, giật giật miệng, muốn nói cái gì, nhưng Tô Huẩn trực tiếp đem hắn đẩy mạnh trong văn phòng mặt kia kiện đơn giản phong nghỉ, mặt trên một trường đơn giản giường gỗ còn có màu trắng chăn mỏng. Đây là tăng ca sự tình dự phòng tới nghỉ ngơi. Trực tiếp đem đan vu thuần đẩy đến trên giường, Tô ẩn vô vô đan vu thuần bả vai, mở miệng. Người không dưỡng đủ tinh thần nói không thể được, nghe ta đi, ngủ một giấc, giữ lại sự tình, ta tới xử lý, cái này công ty là của ta, ta không thể đường phủi tay trường quài, đem cục diện rồi dám, cùng với phiền thoái đều làm ngươi một người khiêng, tin tưởng ta hảo sao, vu thuần. Nhìn trước mặt Tô ẩn khuôn mặt, trong ánh mắt là quan tâm cũng là lúc ban đầu làm hắn động dung cái loại này tự tin, cái loại này vô hình cảm giác hắn đành phải là gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống tới, rốt cuộc chịu nghỉ ngơi. hắn xác thật là mệt mỏi, mấy ngày nay cơ hồ không ngủ, ngay từ đầu là vì vội công ty trung tân ra tới một cái hệ liệt vật phẩm trang sức, cùng với mao liêu cung ứng chỗ bên kia ma hợp hợp tác công việc, sau lại lại đụng phải bên ngoài sự tình, nhu cầu cấp bách giải quyết, cơ hồ là không có nhắm mắt. Tô Hưởng đi ra phòng trong, Đan Vu Thuần mở to mắt, đánh một chiếc điện thoại, Đại Khái là Thông Chi đi xuống, công ty hết thể quyết sách, Tô Hưởng có thể toàn quyền thay thế hắn xử lý, không cần hỏi đến hắn, hạ đặt cái này Thông Chi lúc sau, Đan Vu Thuần là thật sự đem tâm cấp buông xuống, rốt cuộc chịu nhắm mắt ngủ, hắn tin tưởng nàng, nếu là nàng lời nói, mặc kệ là cái gì, đều có thể nên khó mà giải chấm nét. Chiến Lam ngồi ở trên sofa, nhìn Tô Bẩn ra tới, mở miệng cũng chỉ có có thể khuyên thuận hắn. Tô Huẩn hơi hơi lắc đầu, ngồi ở phía trước Đan Vu Thuần ngồi trên chỗ ngồi, nhìn trên mặt bàn một chồng chồng tư liệu còn có hợp đồng các loại văn kiện, có thể nghĩ, Đan Vu Thuần ngày thường là cỡ nào vất vả, nàng thế nhưng một chút ít đều không có nhận thấy được. Kiên nhẫn đem trên mặt bàn văn kiện nhất nhất mở ra, lật xem, trong đó không ít đâu, là về gần nhất một ít marketing phương thức đề án, còn có chính là kỳ hạ thiết kế sư thiết kế sơ thảo. Từ từ, đan vu thuần xem như một cái thực nghiêm cần người, rất nhiều tương đối chuyện quan trọng, đều sẽ tự mình xem qua một lần. Liên tỉ như cái này trang sức các loại thiết kế bản thảo, đều là đan vu thuần một đám tỉ mị sàng chọn ra tới. Bất quá cuối cùng hấp dẫn tô hẩn chính là một chương giấy trắng, mặt trên là dùng máy tính đánh ra tới tự, mặt trên từ phương diện bày ra, nói Ngọc Thạch Hiên bị nghi ngờ có liên quan sâm quyền, mà sâm quyền địa phương, thế nhưng là nhãn hiệu. Đại khai ý tứ là nói, Ngọc Thạch Hiên đăng ký nhãn hiệu xâm quyền bọn họ đăng ký nhãn hiệu, mà nhất buồn cười chính là, người này căn bản không có khai công ty, cái này nhãn hiệu là hắn lúc trước vì hào chơi, mà đăng ký, căn bản không có sử dụng đến, nhưng là từ thời gian ý nghĩa đi lên nói, hắn sắc thật so Ngọc Thạch Hiên sớm đăng ký. Lần này khởi thảo là yêu cầu bồi thường xâm quyền phí, cùng với Ngọc Thạch Hiên đem chính mình nhãn hiệu cấp sửa lại. Nếu Ngọc Thạch Hiên danh khí đã mở ra, Thậm chí nổi bật mơ hồ có chút áp lâm ra cái này ăn sầu bén dễ thương giới ngôi sao sáng, cái này xâm quyền sự tình thậm chí còn không có bao nhiêu người biết, cái này phóng viên lại không biết thông qua cái gì con đường, trước tiên biết được, giờ phút này trước tiên vây chắn ở ngoài cửa, vì chính là đảo trụ trực tiếp tin tức. Ngọc Thạch Hiên nếu sửa lại nhãn hiệu tên, không hề nghi ngờ là ở đại chúng trước mặt đánh chính mình một cái tát, còn có một chút. Chính là Ngọc Thạch Hiên cái này nhãn hiệu danh khí cũng sẽ bởi vậy mài mòn rất rất nhiều. Chương 985 người có tâm thiết kế. Tô ẩn nhìn trong tay khởi thảo văn kiện như mày, cũng rốt cuộc biết vì cái gì đan vù thuần sẽ như thế nào khó xử. Chuyện này xác thật là có chút khó làm. Đối phương hiển nhiên là tưởng từ bọn họ nơi này hố một bút xa xỉ xâm quyền phí, mà Ngọc Thạch Hiên nếu bởi vậy sửa tên, nhãn hiệu đổi chủ, như vậy. Không hề nghi ngờ. Ngọc Thạch Hiên cái này nhãn hiệu tên tuổi sẽ bị người có tâm cấp thu mua lên, tăng thêm lợi dụng, đến lúc đó so này còn muốn phiền thoái. Từ trước mắt hoặc nhìn, cái này trình ra cái này luật sư hàng người, từ này tờ giấy chung câu câu chữ chữ để lộ ra tới tin tức chính là, người này hẳn là một cái thế lực tiểu nhân, duy lợi là đồ, ánh mắt cũng tương đối thiền cận, nói như vậy, chỉ là muốn một chút xâm quyền phí là được, như vậy nháo đại, ngược lại không tốt. Hợp đồng mặt sau hơn nữa một câu, thực không giống phía trước ngữ khí, thái độ lập tức chuyển biến thập phần kiên định, không có phía trước cái loại này tác đòi tiền tài cảm giác, ngược lại là lộ ra, nhất định phải Ngọc Thạch Hiên nhãn hiệu đổi chủ, hơn nữa bên ngoài phóng viên cũng thông qua nào đó con đường biết được chuyện này, quả thực chính là đem Ngọc Thạch Hiên có thể đi một ít đường lui cấp phá hỏng, mà lúc này đây, cái này nhãn hiệu sự tình sớm không ra, vẫn không ra, lại cứ sinh, hiện, Tại ra tới, là trùng hợp sao? Tô Bẩn không tin, gần nhất Ngọc Thạch Hiên chính ở vào một cái mấu chốt địa phương, nếu có thể đủ thành công, như vậy không hề nghi ngờ, đối với toàn bộ công ty mà nói, đem có chất bay qua, thậm chí có thể chống lại lâm ra củng cốt như thái sơn địa vị. Phải biết rằng chỉ cần đem ánh mắt đặt ở hoa hạ, đặt ở kinh thành, tuyệt đối là không đủ, ánh mắt hẳn là phóng lâu dài một ít, tựa như triệt làm phụ thân mạ phì ạ, trải rộng toàn cầu. Năng lực này dữ dội khủng bố, Ngọc Thạch Hiên hiện giờ ở kinh thành căn cơ đã thực ổn thỏa, liền tính là lâm ra muốn động, cũng muốn cân nhắc vài phần. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tôi ẩn ý tưởng là phát triển hải ngoại, các quốc gia, chẳng qua, rốt cuộc đại bản doanh là ở chỗ này, muốn ở quốc gia khác kéo dài phát triển hảo, như vậy cần thiết phải có hợp tác đồng bọn. Ngọc Thạch Hiên gần nhất đó là tìm được rồi một cái thích hợp hợp tác đồng bọn, đang ở đàm phán các phương diện đều tương đối vừa lòng. Hiện giờ ra cái chuyện như vậy, không hề nghi ngờ. Quá dậy kế hoạch cũng sẽ cấp đối phương lưu lại một ít bất lương ấn tượng. Càng vì quan trọng là Ngọc Thạch Hiên đánh ra danh chính là cái này nhãn hiệu tên. Nếu là thay hình đổi dạng như vậy thật là muốn cho Ngọc Thạch Hiên nguyên khí đại thương. Đến lúc đó cùng cái kia hải ngoại hợp tác đồng bọn cũng sẽ thất bại. Tô vẫn đem văn kiện cấp buông xuống, xoa xoa đầu. Nàng Minh Bạch đan Vu thuần suy tính chuyện này. Chỉ sợ là người có tâm ở sau lưng làm đẩy tay, chỉ là cái này đẩy tay là ai đâu. Như vậy liền có thể từ ích lợi phương diện tiến hành suy tính. Các nàng Ngọc Thạch Hiên hiện giờ đối ai huy hiếp lớn nhất, lại bị ai như hổ rình ngồi? Nếu Ngọc Thạch Hiên ngã xuống tới, đến lợi chưa cắt gặm cắn các nàng Ngọc Thạch Hiên. Liền chỉ có lâm ra, bởi vì mặt khác công ty không dám thiết kế bọn họ Ngọc Thạch Hiên, mà lâm gia, bởi vì lần trước thiết kế sư bản thảo đạo văn một chuyện tình. Liền có liên quan, nàng phụ thân đâu, cái kia cáo giả xảo quyệt cáo giả. Cầm một chi bút ở trong tay xoay tròn, tùy theo gõ rừng ở trên mặt bàn, bùn một tiếng, thanh âm nhưng thật ra không vang lượng, lại khiến cho Triệt Lam ánh mắt rơi xuống lại đây. Triệt Lam, ngươi có biết cái này tin là từ nơi nào gửi ra tới, cái này đối chúng ta phát ra đe dọa tin người là ai? Tô vẩn mặt mày rơi lên, chậm rãi mở miệng, không sai, đe dọa tin. Cái này là tô ẩn đối với này phân luật sư Hàm xương Hô, đối phương đầu tiên phát tới cái này, cùng với bày ra một loạt chứng cứ, ngoài cửa lại có phóng viên nắm giữ trực tiếp đích xác thiết tin tức, này còn không phải là nói rõ huy hiếp đe dọa sao, vì chính là làm cho bọn họ Ngọc Thạch Hiên hoảng loạn, do đó lộ ra một ít khuyết điểm, trí mạng khuyết điểm. Phía sau màn độc thủ lại cho một đòn trí mạng, cái này triệt lam nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem chính mình nổ thẻ bục mở ra. Ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, bùm bùm liền đánh ra một hàng tự, Tô Bẩn thò lại gần xem, đây là các loại máy tính số hiệu, máy tính biên trình ngôn ngữ, tiếp theo một cái giao diện xuất hiện ở trên máy tính. Nếu ta tra đi địa chỉ không sai nói, hẳn là cái này địa phương. Triết Lam trải qua Tô Bẩn vừa mới một phen lời nói, lúc này mới nhớ tới một việc, như vậy chính là, cái này luật sư hàm là cũng biêu kiện tình thế phát lại đây, bọn họ đều chỉ chú ý nội dung đem này cấp đóng dấu thành trang giấy, phương tiện xem, mà cái này bưu kiện đâu, tuy rằng đối phương đối chính mình ập ti địa chỉ làm che dấu, nhưng đối với triệt lam trong mắt, bất quá là tiểu nhi khoa, che dấu, bất quá là nhiều một khối trong suốt xa mỏng thôi. Tô ẩn còn lại là đem ánh mắt dừng ở cái này trên màn hình máy tính, triệt lam tuần tra địa phương, đây là một cái thực bình thường cư dân tiểu khu, khoảng cách công ty vị trí cũng không xa. Lai xe nói. Đại khái hơn 10 phút là có thể đủ đến. Tô huẩn khỏe miệng câu lấy ý cười, trong ánh mắt lấp lòe nhỏ vụn ánh sáng. Có một số việc, chúng ta cũng không thể đủ cùng đối phương giảng đạo lý. Hơn nữa chuyện này, hiển nhiên phi đạo lý đáng nói giảng thông. Như vậy chỉ có một biện pháp. Câu nói kế tiếp, tô huẩn không có nói tiếp. Ngược lại là triệt lam nhìn tục tô huẩn, trong mắt lóe tò mò, mở miệng. Biện pháp gì? Cái này sao? Ta muốn út út mở mở. Hiện tại chúng ta cần thiết rời đi công ty, đi thực hành ta biện pháp. Triệt Lam nghe trong lòng càng thêm tò mò, gật gật đầu, lại nhìn về phía trong nhà, Tô ẩn còn lại là lập đầu. Lam hắn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, Triệt Lam ngươi theo ta cùng đi đi. Triệt Lam sau khi nghe xong, gật gật đầu, tùy theo Tô ẩn hai người cùng đi ra ngoài, tại đây đồng thời, Nguyên Bản ở bên trong nghỉ ngơi tiểu gian nhắm mắt lại Đan Vu thuần bỗng nhiên mở to mắt. Hắn nước mắt Nhìn cửa ánh sáng chỗ, biết Tô Huẩn rời đi, mặc dù hắn mệt mỏi vô cùng, nhưng Tô Huẩn ở chỗ này, hắn là vô luận như thế nào đều không thể chân chính đi vào giấc ngủ, bởi vì chỉ cần nghe Tô Huẩn thanh âm, hắn tâm đó là một trận xúc động, khó có thể đi vào giấc ngủ, chậm rãi thở dài một tiếng, hắn nỗ lực muốn hiệp trợ nàng kinh doanh công ty, chính là hiện giờ xem ra, hắn vẫn là không đủ cường đại. Vô pháp trở thành làm bạn nàng phía sau. Người Có lẽ chỉ có nam nhân kia đi, chỉ thấy quá vài lần mặt nam nhân kia, cô lãnh, đạm bạc, năng lực cường đại, cùng Tô Hoẩn kề vai sắt cánh, thoạt nhìn là như vậy xứng đôi. Tô Hoẩn cùng Triệt Lam ra cửa đồng dạng là từ phía sau lặng lẽ vòng đi ra ngoài, tài xế lái xe, thật cẩn thận tránh đi phóng viên, cũng may phóng viên đều đổ ở cổng lớn, thật không có người chú ý bọn họ nơi này. Chúng ta đi chỗ nào? Người kia vị trí sao? Triệt Lam tò mò mở miệng, Tô Bẩn lại là lắc lắc đầu, nhìn phía trước, ánh mắt kỳ dị, chậm rãi mở miệng nói. Lại này phía trước, chúng ta đầu tiên muốn đi trước một chỗ, đối phương đưa chúng ta một phần đe dọa tin, chúng ta như thế nào có thể tay không mà đi đâu. Chương 986 lấy bạo chế bạo. Nghe Tô Bẩn nói không thể tay không mà đi, muốn mang lễ vật đưa cho gửi ra này phong thư người, triệt lam hơi hơi trợn to, dường như có chút không rõ, nhìn Tô Bẩn muốn hỏi. Rồi lại không biết từ đâu hỏi, hảo nửa ngày mới khô cần mở miệng. Như vậy, chúng ta đây là muốn đi đâu đâu? Đi là lướt phượng, ta chuẩn bị mang đi phần lễ vật này ở đâu, là phòng bị với chưa xảy ra. Tô ẩn câu môi, lại chưa nhiều lời, phân phó tài xế đem xe khai hướng linh lung các, chính mình còn lại là ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, bắt đầu lật xem các loại tạp chí, thoạt nhìn bình tĩnh cũng an tĩnh thực, khiến cho triệt làm ánh mắt chú mục nửa ngày. Cuối cùng lại thu hồi tới, cửa sổ mở ra một đạo tế phùng, mang theo vài phần lệnh leo gió thổi tiến vào, làm người thực thoải mái, cũng thực mát mẻ. Tô huẩn rũ con ngươi tựa hồ là đang xem tạp chí thượng đồ vẩn, nhưng trên thực tế, tâm lại dừng ở kế tiếp sự tình thượng. Không biết chính mình phán đoán hay không chính xác, Tô huẩn từ cái này luật sư hàm trong giọng nói đại khái cảm giác được người kia tính cách là như thế nào, đơn thuần lãng phí môi lưới đi nói tất nhiên không có gì hiệu quả. Đối phương không phải là một cái giảng đạo lý, thậm chí sẽ bị thu mua người, hẳn là đã sớm bị người giá cao thu mua. Đối phó loại người này, tầm thường phương pháp là vô pháp bộ ra bất luận cái gì biện pháp, cho nên cần thiết áp dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Có đôi khi ngôn ngữ vô pháp giải quyết vấn đề, bạo lực có thể giải quyết, bởi vì ác nhân đều là khinh thiện sợ ác. Ngươi nếu có vẻ như thế, hắn chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi nếu càng ác, như vậy hắn liền dọa lui một thước. Chưa từng có bao lâu, xe liền tới rồi là lướt phượng, là lướt phường như cũ phồn hoa như lúc ban đầu, tô ẩn nhìn trước mặt này đống kiến trúc, không cấm nghĩ đến kia một ngày Ngọc Linh lung đối nàng nói những lời này đó, nếu là làm được nàng nói kia vài món sự tình, cái này là lướt phường liền chắp tay nhường lại sao. Môi mỏng hơi hơi nhấp, tô ẩn cùng triệt lam hai người xuống xe, tài xế còn lại là bị tô ẩn dặn dò ở một cái yên lặng địa phương chờ bọn họ. Bọn họ hai người thực mau liền sẽ ra tới. Đối với lạ lứa phượng Tô Bẩn tuyệt đối coi như là khách quen. Nơi này tuy rằng tên nghe thực phong nhã, trên thực tế có chút cùng loại lập tức chỗ ăn chơi. Bên trong phục vụ thực hảo, hơn nữa giải trí hạng mục cũng có rất nhiều. Tô Bẩn lúc này đây tới mục đích đương nhiên không phải vì chơi, hoặc là ăn. Mang theo triệt lam tiến vào đại sảnh, triệt lam còn lại là ánh mắt nhìn chung quanh, trong ánh mắt nghi hoặc càng thêm dày đặc. Nguyên bản cho rằng Tô Vẩn là vội vã chạy đến cái kia phát ra luật sư hàm địa phương, thế nhưng không phải, mà là đi tới lạ lướt phường, nơi này tựa hồ không có gì à, chỉ có một ít giải trí hạng mục cùng với các loại bàn tiệc. Vẩn vẩn, chúng ta vì cái gì tới chỗ này? Triệt Lam không cấm mở miệng. Tô Vẩn lắc đầu, mang theo Triệt Lam, hai người lập tức đi xuống dưới, nơi này Tô Vẩn cũng là tới số lần nhiều nhất địa phương, phía dưới là Quyền Anh cùng song bạc. Tô ẩn lần này mục đích đúng là quyền anh. Phía dưới ánh đèn thập phần tối tăm, thập phần thanh âm nhưng thật ra không hồn ảo, liền thấy một đám người ngồi ở thính phòng thượng, phần lớn trên người mặc hàng hiệu, giờ phút này một đám ánh mắt hưng phấn đến cực điểm nhìn trên khán đài thi đấu, hai người đánh cờ tựa hồ đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Trên đài người đâu, Tô ẩn thật đúng là thấy một hình bóng quen thuộc, như vậy chính là Tô ẩn gặp vài lần cái kia cô lang. Giờ phút này hắn đang cùng trước mặt nam nhân tiến hành vật lộn, trên mặt hiển nhiên là quải thải không ít, trên người cũng lớn lớn bé bé có chút phủi đi ra tới khẩu tử. Người hầu trước mặt bày còn lại là đánh cuộc, hoặc là muốn cô lang, hoặc là áp cô lang đối thủ, tôi vẫn nhớ rõ dị vãng cô lang bên kia là sẽ không có cái gì tiền đệ ở bên kia, lúc này đây xem, thế nhưng các một nửa ngang hàng, nhìn dáng vẻ, cô lang ở cái này địa phương đã có chút danh khí. Triệt Lam nhìn trước mặt lôi đài, không nói gì, chưa từng có bao lâu, cô lang trước người đối thủ bị hắn đánh tới trên mặt đất, không có đánh trả chi lực sau, cô lang thu hồi chính mình nắm tay, đứng ở lôi đài phía trên, hiện nhiên, hắn trở thành cuối cùng người thắng. Lúc này đây thắng lợi lại là cô lang, hắn ở chúng ta trên lôi đài cùng với đạn được 4 tháng liên tiếp, ha ha, chờ tiếp theo tới, có thể hay không phá 5 tháng liên tiếp đâu. Giữ gìn trật tự trọng tài mở miệng. Mà cô Lang còn lại là nhìn nhìn tĩnh phòng, còn có trọng tài đang chuẩn bị đi xuống thời điểm, bỗng nhiên bước chân cứng lại, ánh mắt cũng dừng một chút, dừng ở một bóng hình trên người cái kia thân ảnh cực kỳ nhỏ xinh, một chương hoa hoa mặt thuật nhìn thuần lương vô hại, giờ phút này khẽ miệng hơi hơi dương, đối hắn cười. Cái này thân ảnh, cô Lang lại nhớ rõ, hắn cũng không ngu ngốc, đã nhìn ra, đối phương là muốn tìm hắn, chần chờ một chút, vẫn là hạ lôi đài, từ hậu đài thu thập một phen lấy thượng chính mình đổ vợ, cùng với đánh lần này thi đấu thù lao. Đứng ở tô ẩn trước mặt, trước mặt hơi dài tóc mãi bị trực tiếp vén lên tới, lộ ra hắn ngũ quan, thập phần thanh tú, con ngươi thon dài mang theo vài phần sắc bén, còn có hung thần, loại này hung thần là một loại khí chất, hàng năm đấu võ đài tích lũy xuống dưới. Ngươi hảo, ta là cô lang. Hiện nhiên không quá am hiểu cùng người giao tiếp, cái này cô lang đứng ở tô ẩn trước mặt, do dự hảo nửa ngày. Lúc này mới mở miệng, nét khô cần nói ra như vậy một câu, nghe có chút buồn cười. Tô huẩn lại là khỏe miệng doanh doanh ý cười, chưa từng giảm đạo, mở miệng nói. ân, ta biết, cô lang, ta xem qua rất nhiều lần ngươi thi đấu, ngươi rất lợi hại. ân cô lang nghe tô huẩn khích lệ, giảng đạo lý, trong lòng vẫn là thực vui vẻ, chỉ là chưa từng có cùng nữ nhân ở chung quá, căn bản không biết nói cái gì hảo, đành phải lại lần nữa một nạp nói một cái ân.